lâm thiên diệu một mặt không sở dĩ nhưng nói chạy trốn tại sao phải đào tẩu chẳng lẽ cái này thiên linh thành còn là cái gì đáng sợ đầm rồng hang hổ hay sao liền xem như đáng sợ đầm rồng hang hổ ta nghĩ không đi cũng sẽ không đi ta muốn đi ai cũng đừng nghĩ ngăn lại ta tiểu tử khẩu khí thật đúng là lớn bất quá ta rất không rõ bất quá ngươi liền cho rằng như vậy liền ngươi kia đại thừa đỉnh phong thực lực liền có thể tại ta cổ vân thế ngay dưới mắt chạy trốn sao cổ vân thế tại cùng lâm thiên diệu lúc đối chiến khi nhìn đến lâm thiên diệu có thể lấy hóa thần sơ kỳ tu vi tăng lên tới đại thừa đình phong trong lòng của hắn đúng là vô cùng chấn kinh đồng thời hắn tại phát hiện lâm thiên diệu có thể luyện chế ngũ phẩm linh thôn đan rất có thể là ngũ phẩm luyện đan s ư lúc hắn lúc ấy chỉ lo lắng lâm thiên diệu có phải hay không là cái gì có bối cảnh người cho nên lúc đó hắn là không dám giết lâm thiên diệu nhưng là tại s a u khi trở về hắn liền điều tra lâm thiên diệu thân phận phát hiện lâm thiên diệu người này đơn giản liền như là trống r ô n g xuất hiện đồng dạng chỉ là biết do hắn là cùng vu gia sâm cùng lúc xuất hiện mặc dù hắn không có hỏi thăm rõ ràng lâm thiên diệu lâm thiên diệu thân phận trong mắt bọn họ tựa như là một cái mê nhưng là bọn hắn cảm thấy kể từ đó nhóm người mình liền càng thêm dễ đối phó lâm thiên diệu coi như đến lúc đó nhóm người mình giết lâm thiên diệu sau lưng của hắn thật có cái gì thế lực cái này nếu là tìm tới cửa bọn hắn có thể nói bọn hắn cũng không có giết lâm thiên diệu liền xem như để hắn t r a được là bọn hắn giết bọn hắn cũng có thể nói lúc trước lâm thiên diệu nói mình không có bất kỳ cái gì thế lực hắn không thừa nhận chính mình là bất kỳ thế lực nào người tại tu chân giới bên trong một cái người tu chân không thừa nhận chính mình là tông môn người kia cùng phản bội tông môn là không hai khác biệt bởi vì tông môn liền đại biểu cho cao nhất tồn tại nhất ủng hộ tồn tại như thế một cái tồn tại n g ư ờ i cũng không nói ra như vậy đem hắn giết cũng có thể nói là vì tông môn thanh lý môn hộ đương nhiên bọn hắn chỗ r ử a lớn nhất còn là hoa gia cổ vân thế cũng không tin hoa sùng sẽ để một cái ngoại lai thế lực đến chính mình thành chỉ bên trong náo sự đến lúc đó cùng lắm thì chính là biến chiến tranh thành t ơ lụa hắn trở về nghĩ như thế một phen về sau cảm thấy g i ế t lâm thiên diệu cũng không có cái gì ghê vớm đến mức lâm thiên diệu thực lực bản thân hắn tại cùng lâm thiên diệu đối chiến thời điểm liền đã kiểm tra xong tới lấy lâm thiên diệu thực lực lấy một cái đại thừa đỉnh phong người đánh đến bảy tám phần đây không phải là một cái vấn đề gì nhưng là nghĩ cùng hắn cái này độ kiếp sơ kỳ người đánh nhau vậy liền k é m xa nhất là hắn hiện tại càng thêm vững chắc tu vi của mình lâm thiên diệu kia liền càng không phải là đối thủ của hắn hoa k i n h q u ồ n g ở một bên nhìn xem cảm giác hai người tựa hồ muốn nói có một loại liền muốn động thủ cảm giác mà cái khác mọi người ở đây bọn hắn hoàn toàn là sức sở bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu như thế n h ư u xoa trong giọng nói không một chút nào sợ h ã i cổ vân thế phải biết bọn hắn bình thường nhìn thấy cổ vân thế vậy cũng là muốn đi trốn tồn tại bất quá ở đây có ít người bọn hắn đã không phải là lần một gặp lâm thiên diệu đầu tiên là trên đường bọn hắn nhìn thấy lâm thiên diệu không sợ cổ phương hoa tại cổ phương hoa ngôn ngữ vũ nhục dưới trực tiếp chính là phế đi cổ phương hoa ngón tay sau đó lại là tại vu gia đại viện trên không trực tiếp cùng cổ vân thế đối chiến mặc dù lúc ấy bọn hắn không có nhìn qua quá nhiều chiến đấu trải qua nhưng khi đó lâm thiên diệu trên thân phát tán ra đại thừa đ ỉ n h phong khí thế bọn hắn là cảm giác được thời điểm đó lâm thiên diệu bọn hắn cũng không có thấy hắn sợ hãi cổ vân thế cho nên hiện tại nghe nói lâm thiên diệu như thế chống đối cổ vân thế bọn hắn cũng không có cảm thấy có chút chấn kinh đã bọn hắn có chút quen thuộc chỉ là bọn hắn trong lòng có chút hiếu kỳ vì cái gì lâm thiên diệu chỉ là một cái hóa thần sơ kỳ người tu chân mặc dù có thể buộc phát ra đại thừa đ ỉ n h phong thực lực làm sao biết không sợ cổ vân thế cái này độ kiếp sơ kỳ người đâu theo đạo lý tới nói bọn hắn cảm thấy cổ vân thế tu vi so lâm thiên diệu cao thực lực so với hắn mạnh mẽ lâm thiên diệu hẳn là cảm thấy sợ hai m ớ i đúng kỳ thật đối với một điểm này không chỉ là những người này trong lòng cảm thấy hiếu kỳ liền xem như cổ vân thế bản nhân hắn cũng cảm thấy rất là hiếu kỳ lâm thiên diệu tại lợi hại hắn cũng chỉ là buộc phát r a đại thừa đỉnh phong sức chiến đấu căn bản không phải là đối thủ của mình nhưng chính là không sợ chính mình thế là cuối cùng hắn cảm thấy là lâm thiên diệu người này khí huyết tràn đầy hay là bởi vì lâm thiên diệu cảm thấy mình có cái gì ì vào hoàn toàn nhưng c ũ n g không cần sợ hãi hai vị có thể hay không cho hoa mỗ một bộ mặt không ít người nói một câu hiện tại chúng ta thế nhưng là còn tại đấu giá quá trình bên trong hoa k i n h quần lúc này nhìn xem hai người nói lâm thiên diệu một mặt không có gì đáng kể mặt m ũ i có thể cho cũng có thể không cho hết thảy đều muốn nhìn cổ vân thế cái này nếu là cổ vân thế cố ý đi chọc hắn như vậy mặt mũi này hắn liền cho không được cổ vân thế nghe nói hoa khinh cuồng trong lòng kịp phản ứng không sai hiện tại còn là đang đấu giá bên trong mình coi như là muốn giết lâm thiên diệu cũng không có khả năng hiện tại đ ộ n g thủ bởi vì hiện tại đ ộ n g thủ cũng sẽ bị hoa khinh cuồng ngăn cản đồng thời trong lòng của hắn hiện tại sinh ra một đạo hiếu kỳ vì cái gì hoa khinh cuồng sẽ để lâm thiên diệu cùng vu gia sâm cùng mình ngồi tại cùng một cái môn ư phòng trong lòng của hắn nghĩ đến chẳng lẽ ba người này chỉ là bởi vì bằng hữu quan hệ còn là nói cái này cùng lâm thiên diệu thế lực sau lưng có quan hệ gì nếu thật là dạng này như vậy chính mình liền không thể đắc tội lâm thiên diệu bởi vì cho đến lúc đó hắn giết lâm thiên diệu lâm thiên diệu người sau lưng tới tìm hắn báo thù hoa sùng tuyệt đối sẽ không xuất thủ ngăn lại bởi vì lâm thiên diệu cùng bọn hắn là bằng hữu cho nên nói hắn hiện tại rất muốn làm rõ ràng cái này quan hệ t ố t hoa thiếu ta cho ngươi mặt mũi này không cùng tiểu tử này rông dài chỉ là hoa thiếu cùng tiểu tử này là quan hệ thế nào làm sao để tiểu tử này ngồi bọc của ngươi phòng cái này kém chút để cho ta coi là là hoa r a tại tham dự đấu giá hại ta kém chút hiểu lầm hoa r a à. cổ vân thế sở dĩ nói như vậy hoàn toàn chính là vì thăm dò hoa khinh quần ý hoa khinh quần cũng tương tự biết do hắn sáo lộ hắn cũng sẽ không thật nói cho cổ ra bởi vì hắn phụ thân hoa sùng bàn giao liên quan tới lâm thiên diệu muốn trở thành huyền cực tông sự tình đừng nói ra đến cổ gia chủ chỉ là bằng hữu không có thiết đâu sao quan hệ còn xin cổ gia chủ đừng nhiều phỏng đoán đại gia còn là bắt đầu đấu giá đi chương năm trăm tám mươi chín không kém chút tiền ấ y tại hoa khinh c ù n g giảng hoa dưới lâm thiên diệu cùng cổ vân thế hai người đ ỉ n h chỉ ngoài miệng tranh đấu đây cũng chỉ là một cái nho nhỏ nhạt đệm mà thôi bất quá bởi vì cổ vân thế đưa ra yêu cầu vì để tránh cho bọn hắn hiểu lầm hoa gia còn xin lâm thiên diệu hai người cùng hoa g i a làm tách ra nếu không tại d ơ lên số một bảng hiệu thời điểm đám người còn tưởng rằng là hoa gia đối với một điểm này lâm thiên diệu rất chủ động liền ngồi vào một cái khác phòng số hai nếu như nói hắn trước kia biết chính mình nếu là d ơ lên cái thứ nhất bảng hiệu liền sẽ để đám người coi là đây là hoa gia muốn đấu giá như vậy hắn liền không cùng hoa khinh quần ngồi cùng một chỗ vu gia sâm biết một điểm này bất quá hắn cũng có một cái tiểu tâm tư hoa gia tại thiên linh thành là một tay che trời tồn tại hắn phụ thân hiện tại mặc dù đến rồi độ kiếp sơ kỳ nhưng là cũng tuyệt đối không dám cùng hoa g i a ngang bướng cho nên nói hắn còn là rất hy vọng chính mình vu gia có thể cùng hoa g i a giao hảo nói thật kỳ thật tại cái này thiên linh thành bên trong hoa gia cũng nghĩ cùng hai nhà này giao hảo bởi vì giao hảo có không ít chỗ tốt nhưng là cũng sẽ mang đến rất nhiều phiền phức nhất là hai người nếu là phát sinh mâu thuẫn gì hắn cùng hai nhà quan hệ đều tốt như vậy kẹp ở giữa đó chính là cực kỳ khó chịu sự tình cho nên vì tốt hơn quản lý thiên linh thành hoa sùng mệnh làm chính mình con trai cùng với một chút trọng yếu nhân viên quản lý cùng hai gia tộc này duy trì khoảng cách nhất định có thể nói hai nhà nghĩ muốn cùng hoa ra giao hảo cũng không phải là bọn hắn nghĩ muốn giao hảo liền giao hảo còn là cần hoa sùng cải biến tư tưởng của mình mới có thể các vị như vậy chúng ta hiện tại bắt đầu tiếp tục đấu giá trước kia số hai vị này tiểu huynh đệ đã kêu giá bốn nghìn một trăm khối linh khí thạch hiện tại có người muốn tiếp tục gọi giá sao người chủ trì trên đài ra sức nói bất quá hắn nói lời này đều là cho cổ gia nói hiện tại thế cục rất rõ ràng chính là cổ gia cùng lâm thiên diệu đang tại tranh đấu cái này một viên hóa thần đan đám người cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn về hướng số bốn mướn phòng cổ gia bọn hắn cũng không phải đồ đẩn cũng tương tự nhìn ra tình huống hiện tại từng cái đang nghĩ cổ gia sẽ tiếp tục ra giá sao bất quá bọn hắn phỏng đoán dựa theo cổ gia tính cách hẳn là sẽ tiếp tục gọi giá cổ phương hoa nghe nói trên đài người chủ trì ra sức gọi trực tiếp liền không nhịn được tại trong phòng chung đối với mình ra ra nói ra ra chúng ta nhất định phải đem cái này hóa thần đàn cho mua lại tuyệt đối không thể để lâm thiên diệu tiểu tử kia c ấ p đi đồng thời ta nhìn tiểu tử kia bộ dáng đơn giản chính là đến hủy đi chúng ta đài nhất định không thể để hắn gió nhẹ cổ vân thế che lấp nói lâm thiên diệu vậy ta trước hết tại cạnh tranh bên trên g i ế t g i ế t n g ư ờ i nhuệ khí để ngươi biết ta cổ ra là không cho n g ư ờ i xem thường trực tiếp giơ lên trong tay bảng hiệu tại trong phòng chung quát bốn nghìn năm trăm lấy cổ vân thế thực lực ngồi tại cái này trong phòng chung chỉ cần vận dụng nhất định linh khí liền có thể đem thanh âm của mình đem thả xuống dưới mọi người tại nghe được bốn năm trăm h thời điểm nhao nhao giật mình không nghĩ tới cổ g i a quả nhiên xuất thủ đồng thời còn trực tiếp tăng thêm bốn trăm đơn giản chính là hào sảng a bất quá đại gia có nghĩ đến bốn năm trăm khối linh khí thạch mua sắm một viên tứ phẩm linh khí thạch đã được cho bình thường tứ phẩm đan dược giá tiền lâm thiên diệu vừa mới chuẩn bị giơ tay lên chuẩn bị muốn kêu giá bên cạnh hắn vu ra x â m liền kéo hắn lại nghị hắn tò mò hỏi lâm huynh đệ ngươi mua sắm viên này hóa thần đan làm cái gì lấy ngươi bây giờ tu vi phục d ụ n g hóa thần đan hiệu quả cũng không phải là rất lớn a hơn nữa ngươi không phải biết luyện chế sao trực tiếp tự mình luyện chế liền thành bởi vì không kém một điểm này linh khí thạch lâm thiên diệu bình thản nói một câu kỳ thật hắn đập viên này hóa thần đan là cảm thấy viên này hóa thần đan đối với mình có một chút dùng bởi vì hắn cảm giác gần nhất tu vi của mình có một loại loang thoáng muốn tăng lên cảm giác nếu như phục d ụ n g cái này một viên hóa thần đan chính mình khoảng cách tăng lên sẽ tiến một bước chính hắn cũng nghĩ chính mình luyện chế đan dược thế nhưng là hắn hiện tại chưa quen cuộc sống nơi đây đối với hóa thần đan dược liệu hắn không biết đi chỗ nào thu thập bây giờ thấy một viên có sẵn tự nhiên là muốn tranh thủ một chút đồng thời cũng là bởi vì hắn nói câu nói kia chính mình cũng không t r a n h lệnh kia một chút linh khí thạch hắn tại tu chân giới những sự tình k i a bên trong biết được một viên c ự c phẩm linh khí thạch tương đương một trăm khỏa phổ thông linh khí thạch cũng liền tương đương một một trăm mà hắn trong không gian giới chỉ có mấy đại trồng c ự c phẩm linh khí thạch lúc này không cần còn cần lưu tới khi nào đi sử dụng đây vũ gia sâm nghe lâm thiên diệu nói lời này lập tức nghĩ đến một cái từ thổ hào hắn nguyên bản cho lâm thiên diệu nói nếu là tại phòng đấu giá bên trên hắn coi trọng thứ gì cứ viết đợp hắn xuất tiền nhưng mà hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu lại là một cái ẩn tàng đại thổ hào bốn năm ngàn khối linh khí thạch đối với hắn mà nói lại còn nói chỉ là một chút linh khí thạch bất quá hắn đảo mắt tưởng tượng lâm thiên diệu thế nhưng là một tên luyện đan sư tại tu chân giới bên trong giàu nhất người cũng không phải thương nhân mà là luyện đan sư lâm thiên diệu là một cái thổ hảo tự nhiên cũng hợp tình hợp lý suy nghĩ một chút hắn liền tiêu tan đồng thời hắn nghĩ lâm thiên diệu nói như vậy có phải là vì giáo hấn một chút cổ g i a nghĩ đến lâm thiên diệu đủ loại biểu hiện hắn không khỏi vì cổ g i a cảm giác được khả linh cái này cổ ra thật đúng là khổ cực a chọc tới lâm huynh đệ như vậy một cái yêu nghiệt lời này hắn cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ hắn đương nhiên sẽ không thật đi khả linh cổ ra lâm thiên diệu lúc này giơ lên trong tay mình bảng hiệu vận dụng một đạo thần lực trong miệng gào lên năm nghìn cái gì năm nghìn cái này thanh niên thần bí càng là điên cuồng a trực tiếp liền gọi vào năm nghìn cái này năm nghìn linh khí thạch không cần đấu giá cũng có thể trực tiếp mua được hóa thần đan đúng vậy a 5.000 500 trực tiếp liền có thể mua thần đan, chỉ là cần đến càng lớn trong thành、đi. bất quá hoa 500 linh khí thạch làm người khác thù có chỉ cần càng khác cũng liền đi, linh người đến là lớn làm lao, đan, khẳng định hóa hóa khí mua quá số ẽ có người mang đến A. hai kêu giá 5.000 linh khí thạch còn có người kêu giá sao 5.000 lần một số bốn trong phòng t r u n g cổ vân thế không nghĩ tới lâm thiên diệu trực tiếp đem giá cả gọi vào 5.000, trong đầu hắn nghĩ đồng dạng cùng bên ngoài người suy nghĩ đồng dạng 5.000 trực tiếp liền có thể từ địa phương khác mua một viên đến, đến rồi nhưng là hắn nghĩ tới đằng sau có người nói bọn hắn cổ ra hơn phân nửa là sợ hắn còn là d ơ lên trong tay mình b ằ n g hiệu 5.500. t a đi 5.500. cái này tại hóa thần đan giá cả bên trong đã là giá cao 5.500 m u a một viên hóa thần đan cái này đáng ra không không biết vị kia thanh niên thần bí sẽ còn kêu ra không đám người nghe được số bốn cổ ra chủ lại mở miệng gọi trong đại sảnh lại là nhấc lên một đạo xôn xao nghe đến mấy câu này cổ vân thế cùng cổ phương hoa cảm giác một mặt thỏa mãn liền xem như năm nghìn năm trăm mua lại bọn hắn cũng cảm thấy đăng giá ra ra lâm thiên diệu hiện tại tuyệt đối không còn dám sáu nghìn năm trăm bất qua không đợi cổ vân thế hai ông cháu trên mặt đạo kia nụ cười thỏa mãn cười đến quá lâu lâm thiên diệu lại mở miệng t r ư ơ n g năm trăm chín mươi cổ gia chủ chúc mừng sáu nghìn năm trăm sáu nghìn năm trăm khi mọi người nghe được cái số này thời điểm từng cái nhịn không được hít một hơi hơi lạnh sáu nghìn năm trăm khối linh khí thạch mua một viên hóa thần đan đây là muốn náo cái gì cái giá tiền này có thể nói là hóa thần đan bên trong cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua giá cả đám người nhao nhao nghị luận vị này thanh niên thần bí thế mà ra giá sáu nghìn năm trăm thật sự là quá kinh khủng thanh niên này là một cái thổ hào sao có phải hay không thổ hào không biết nhưng là ta biết cái này thanh niên thần bí tuyệt đối là muốn giết cổ g i a huy phong đồng thời còn có vu thiếu tại liền xem như người thanh niên kia không có linh khí thạch vu thiếu cũng sẽ cho hắn ra lúc này một tên thanh niên khác lại mở miệng nói ra đám người nghe nói thanh niên này phân tích cảm thấy rất đối với không sai bây giờ cạnh tranh tuyệt đối không phải đồng dạng đấu giá mà là tên này thanh niên cùng cổ ra một loại đấu xem ai có thể giết đối phương mỹ phong các ngươi nói cổ ra sẽ còn kêu ra sao đám người một trận ngờ vực vô căn cứ lẫn nhau hỏi trong phòng t r u n g cổ vân thế tự nhiên cũng có thể nghe phía bên ngoài người hắn hiện tại là đem răng của mình cắn đến chi chi vang lâm thiên diệu thoáng cái liền đem hóa thần đan cạnh tranh giá cả tăng lên tới sáu nghìn năm trăm cái này thật sự là để hắn không biết nên xuất thủ còn là không nên xuất thủ nếu như không xuất thủ như vậy người khác đoán chừng sẽ coi là là bọn hắn cổ ra chiến bại đến lúc đó tại thiên linh thành bên trong khẳng định sẽ tuyên dương bọn hắn cổ ra cạnh tranh thua với một tên thanh niên dù sao hiện tại tất cả mọi người đã nhìn ra lần này cạnh tranh cũng không phải là đơn giản cạnh tranh mà là hai nhà bọn họ đang tiến hành một loại đọ s ư ớ c nghĩ đến chính mình cổ da thanh danh không thể ném mất trực tiếp d ơ lên mình tay nói bảy nghìn bảy nghìn cổ da vẫn là gọi giá cổ da kêu bảy nghìn trong lòng mọi người yên lặng nghĩ đến trên đài người chủ trì vẫn không nói gì số hai lâm thiên diệu lại một lần nữa d ơ lên trong tay mình b ằ n g hiệu tám nghìn cái gì tám nghìn thế mà ra được tám nghìn số bốn trong phòng trung cổ vân thế ngực có một loại cực độ ngột ngạt cảm giác l ử a giận ngút trời cảm giác hét lớn một tiếng lâm thiên diệu ngươi hôm nay có phải hay không cùng ta cổ ra đánh lên hắn thật sự là nhịn không được số một trong phòng trung hoa khinh q u ồ n g nghe nói lời này chuẩn bị ra mặt bất quá lâm thiên diệu lúc này đã mở miệng cái gì gọi là cùng các ngươi cổ ra đánh lên đây chính là đang đấu giá gọi giá bao nhiêu cách chỉ có ta nguyện ý ta liền có thể gọi chẳng lẽ ngươi còn có thể hạn chế ta gọi giá hay sao nếu là ngươi không chơi nổi như vậy thì lặng lẽ ngầm miệng đừng nói chuyện đến làm người buồn nôn ngươi lâm thiên diệu t ố t ngươi đã nghĩ như vậy muốn chơi như vậy ta cổ vân thế liền bồi ngươi cổ vân thế táo bạo cót lớn hắn rất muốn đối với lâm thiên diệu độc thủ có thể hắn lại biết hiện tại lại không thể ra tay với lâm thiên diệu nghĩ muốn áp đảo lâm thiên diệu cũng chỉ có thể tại cạnh tranh giá cả lên trọng yếu nhất chính là hắn vừa nói như thế về sau nếu là hắn nói không được như vậy đơn giản chính là ném mất lớn mặt m ũ i trực tiếp mở miệng nói một vạn mới mở miệng chính là tăng thêm hai cái này để một bên đám người nhịn không được lạnh lùng hít thở một cái xem ra cổ vân thế là thật tức giận một vạn năm nghìn lâm thiên diệu trong không gian giới chỉ có nhiều như vậy linh khí thạch càng l à không sợ trực tiếp thêm năm nghìn n g ồ i tại lâm thiên diệu bên cạnh vu gia sâm cũng không nhịn được hít một hơi nhẹ giọng nói với lâm thiên、linh、diệu lâm huynh đệ cái này một vạn năm nghìn giá cả đã có t hắn ể mua một Lâm quá Diệu khỏa hóa thần đan, liền như vậy vì một viên, có phải hay không không thần như phải Thiên nghe h có nói liền viên, đăng giá. vậy vì khẽ khỏa thật hóa thần đan, như gật một đầu đầy đủ đan, nếu mua cái, là vừa ậ thật y tiền, cũng không thể như thế không như không như phí. Hắn đúng đáng, liền cũng lãng là xem có v nói xong số bốn trong phòng t r u n g cổ vân thế trực tiếp kêu lên hai vạn a hai vạn cái gì ta là không phải nghe lầm một viên hóa thần đan gọi vào hai vạn những người khác từng cái nhịn không được móc lỗ thai của mình đây cũng quá bất khả tư nghị trên đài người chủ trì vội vàng nói số bốn ra giá hai vạn còn có cao hơn sao mọi người tại nghe nói như vậy thời điểm lộn xộn phùng đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu phần lớn người thân thể đều đang đánh lấy rút rẫy bọn hắn muốn nhìn một chút lâm thiên diệu phải chăng còn muốn ra giá nhưng bọn hắn đợi hai ba giây cũng không có thấy phòng số hai bên trong lâm thiên diệu đang ra giá trên đài người chủ trì ánh mắt cũng là nhìn xem lâm thiên diệu vị trí hắn cũng tương tự không có nghe được thế là hắn tại thầm nghĩ có phải hay không lâm thiên diệu đang tại suy nghĩ đâu dựa theo sáo lộ của hắn bắt đầu tiến hành gián tiếp tính thúc hai vạn một nghìn lần có người muốn ra ra sao hỏi một tiếng vẫn không có người nào nói chuyện chuẩn xác mà nói lâm thiên diệu y y hải nguyên không có nói chuyện hai vạn lần thứ hai bọn hắn lại đem ánh mắt nhìn hướng lâm thiên diệu vị trí cũng tương tự không có nghe nghe lâm thiên diệu nói chuyện đám người biết lâm thiên diệu đây là từ bỏ mà tại số bốn trong phòng t r u n g cổ vân thế gặp lâm thiên diệu không có đang ra giá hắn tâm thoáng cái sợ đứng dậy nếu như lâm thiên diệu còn không gọi giá như vậy viên này hóa thần đan liền muốn lấy hai vạn khối linh khí thạch giá cả bán cho hắn hai vạn khối linh khí thạch mua một cái k h ỏ a hóa thần đan hắn nghĩ tới nơi này cũng cảm giác một trận sợ đơn giản chính là không đáng a hai vạn thứ lần ba số bốn thành dao ta tuyên bố hóa thần đan lấy hai vạn khối linh khí thạch cạnh tranh cho số bốn nghe nói như vậy thời điểm số bốn trong phòng chung cổ phương hoa hưng phấn lớn tiếng kêu lên ha ha chúng ta thắng chúng ta thắng ra ra chúng ta thắng cổ vân thế tại trong phòng chung cũng không nói lời nào mà là hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt cổ phương hoa trong miệng thấp giọng nói ngươi cái bại gia tử hai vạn khối linh khí thạch liền vì mua một viên hóa thần đan h á n kiểu nói này cổ phương hoa mặt mũi tràn đầy bị khuất hắn rất muốn nói trước kia chính kia lâm à làm này ngươi tại hung hăng nhìn ngươi nhanh. hắn cũng mặc nói giá, tại với ai lời Bất cho khác kêu đều quá l mặc so ra. kệ thiên diệu tại trong phòng t r u n g cười nói thật sự là chúc mừng cổ gia chủ lấy hai vạn khối linh khí thạch mua một viên hóa thần đan ta không tranh nổi ngươi ta ả còn là thành thành thật thật hoa năm nghìn khối linh khí thạch tìm người khác mua đi lâm thiên diệu ngươi cổ vân thế bị tức đến nửa ngày nói không nên lời hắn cạnh tranh thắng xác thực không có thắng cảm giác ngược lại cảm giác mình bị người sáo lộ mọi người tại đây nghe song lâm thiên diệu lời này không nhịn được muốn cười to hai vạn khối linh khí thạch mua một viên hóa thần đan đây chính là bọn hắn trước đây chưa từng gặp sự tình đơn giản chính là một đoá kỳ hoa đan dược này tại thiên linh thành mặc dù rất ít gặp nhưng là hoàn toàn có thể tìm đan dược công hội người mua hoàn toàn không cần nhiều như vậy linh khí thạch đừng nói năm nghìn liền xem như bốn nghìn cũng có thể mua được ha ha lâm huynh đệ ngươi chiêu này thật sự là quá tuyệt vu gia sâm cũng sẽ không cố kỵ cổ ra mặt mũi trực tiếp ngay tại trong phòng chúng cười ha ha hán giờ phút này rất muốn nhìn một chút cổ vân thế bộ dáng bỏ ra gấp bốn năm lần giá cả mua một viên đăng dược chương năm trăm chín mươi mốt thanh thiên huyền thạch thiên linh thành huyền cực phòng đấu giá nghe nói vu gia s â m ha ha tiếng cười to số bốn trong phòng chúng cổ vân thế càng thêm bốc lửa dẫn phát trung thiên có một loại tại chỗ liền muốn hủy mướn phòng cảm giác hán cổ vân thế cho tới bây giờ không có nhận qua loại này b i ệ t khuất bị một cái hơn hai mươi tuổi tiểu thanh niên bày một đạo lâm thiên diệu một mặt vô tội nói không có viên đan dược kia ta thật cần chỉ là người ta ra giá quá cao ta không có tiền không thể không tặng cho người ta hắn nói đều là lời nói thật bởi vì hắn hiện tại có một loại đột phá cảm giác sắc thực cần đương nhiên giá tiền này quá cao hắn cũng không biết như vậy đi lãng phí vu gia sâm cũng không có tin tưởng lâm thiên diệu lời nói lâm huynh đệ ngươi chính là một tên luyện đan sư nếu là ngươi thật cần còn không chính mình luyện chế ra đám người nghe nói vu gia sâm trong đại s ả n h trong nháy mắt nhấc lên một đạo xôn s a o cái gì hắn là luyện đan sư có thể luyện chế tứ phẩm hóa thần đan luyện đan sư như vậy hắn không phải liền là tứ phẩm luyện đan sư sao thế mà còn trẻ như vậy cái này thật sự là quá thiên tài đi ta còn là lần thứ nhất gặp còn trẻ như vậy tứ phẩm luyện đan sư đám người từng cái nhìn lâm thiên diệu ánh mắt đều trở nên sùng bái đã là luyện đan sư sức chiến đấu lại mạnh như vậy đơn giản chính là tình cờ cấp bậc tồn tại a trong ạ tại i giới, cơ hội tất cả luyện đàn sư sức chiến tu tất t luyện đấu đều chân cơ cả sức được, cấp không đàn ngang bên sư đó cũng có rất nhiều luyện đan sư đã nghĩ muốn tăng lên lực chiến đấu của mình lại muốn tăng lên chính mình luyện đan phẩm cấp nhưng là sau cùng hạ trảng đều là học được không tinh bởi vì tu luyện cùng luyện đan đều là một kiện rất khó khăn sự tình học được quá nhiều ngược lại không tinh cho nên tại năm trăm năm đến nên tu luyện đều là tu luyện nên luyện đan đều luyện đan không có người tại trần trừ nhất tâm lưỡng dụng mà cổ vân thế đang nghe vu ra sâm hai mắt trong nháy mắt tràn đầy hỏa diễm lập tức kịp phản ứng không sai lâm thiên diệu là một tên luyện đan sư còn là một tên ngũ phẩm luyện đan sư hắn làm sao có thể cần tứ phẩm hóa thần đan đâu nhưng mà cổ vân thế không biết là lâm thiên diệu luyện đan đẳng cấp không chỉ là ngũ phẩm mà là lục phẩm luyện đan sư nếu như lâm thiên diệu luyện đan đẳng cấp để bọn hắn biết không biết bọn hắn lại sẽ là một cái dạng gì biểu lộ một cái hai mươi ba hai mươi bốn tuổi lục phẩm luyện đan sư nghĩ đến lâm thiên diệu không cần hóa thần đan lại một mực cùng hắn kêu giá hắn càng thêm tin tưởng lâm thiên diệu đây là cố ý bày hắn nói suy nghĩ một chút hắn cảm giác buồng tim của mình thật sự là chịu không được vừa lúc lúc này trên đài người chủ trì ý cười rào d ặ t nói trước kia kịch liệt đấu giá đã qua như vậy thì để chúng ta đến xem hôm nay thứ chín dạng vật phẩm hy vọng chúng ta cái này thứ chín dạng vật phẩm cũng có thể cho đại gia mang đến tim đập nhanh hơn kịch liệt đấu giá hiện tại cái này danh chủ trì người là thật rất cao hứng hắn mỗi lần chủ trì đấu giá một vật chỉ cần là đến dự tính giá cả hắn đều sẽ có hai mươi phần trăm trích phần trăm đấu giá viên kia hóa thần đan thế nhưng là để hắn kiếm lời không ít hắn nghĩ không cao hứng đều khó khăn trong lòng mọi người nghĩ đến thứ tám dạng vật phẩm cũng đã là hóa thần đan cái này thứ chín kiện vật phẩm tuyệt đối không đơn giản mặc dù nói cổ vân thế nghe nói trên đài người chủ trì nói như vậy có loại nghĩ muốn thổ huyết cảm giác còn con mẹ nó lại đến một trận ngươi con mẹ nó là muốn ta bị tức chết ta kỳ thật hai vạn khối linh khí thạch đối với cổ ra tới nói cũng không tính cái gì nhưng là bỏ ra gấp bốn năm lần giá cả đi mua đồ vật hơn nữa còn là bị người lừa gạt cái này bất kể là ai trong lòng khẳng định sẽ rất khí trên đài người chủ trì tại một nữ tử trong tay tiếp nhận một cái đĩa cái này đĩa so trước kia bưng lên những cái kia đĩa còn muốn rộng lớn đĩa phía trên tre kín một khối màu đỏ vải cái này vải bị trong mâm đồ vật trèo trống đến cao cao nhìn thấy cái này mấy điểm đặc thù liền có thể biết cái này trong mâm đồ vật tương đối lớn nhiều người chủ trì đem đĩa đặt ở trên đài đấu giá sau đó ánh mắt nhìn hướng đám người nói sau đó phải đấu giá kiện vật phẩm này tin tưởng mọi người ở đây đều chưa từng gặp qua h á n kiểu nói này mọi người ở đây đều nghi ngờ đứng lên từng cái đem ánh mắt nhìn về hướng trên đài rất muốn nhìn một chút là cái gì thế mà còn nói thẳng dưới cuồng lời nói nói làm sao làm lại chưa từng gặp qua người chủ trì đem mình tay đưa đến trên mâm một tay lấy màu đỏ vải cho kéo xuống đến trong miệng cao giọng hô nó chính là kỳ kiên thần thạch đám người nghe được cái này kỳ kiên thần thạch thời điểm trong lòng rất là hoang mang bọn hắn thật đúng là chưa từng nghe qua cái tên này nhưng bọn hắn đem ánh mắt nhìn về hướng trên đài đấu giá chỉ thấy một lớn khối màu xanh tảng đá chỉ gặp khối này màu xanh trên tảng đá sáng loang loáng ngoại trừ nhăn sắc xem toàn thể đứng lên cùng cái khác tảng đá không còn hắn dạng lập tức đại gia nhao nhao s ư n g sờ toàn trường trở nên lặng ngắt như tờ phảng phất không khí đều ngưng tụ ba giây đồng hồ sau ha ha ha ha l i ê n như vậy một khối nát tảng đá nói là một kiện bà bối thật sự là quá gây cười ha ha một số người trực tiếp nhịn không được cười ha ha một cánh tay chỉ vào trên đài đấu giá tảng đá rêu cợt nói ha ha đúng à liền như vậy một khối nát tảng đá lấy một cái kỳ kiên thần thạch danh tự liền lấy tới đấu giá các ngươi tiết tháo ở đâu ha ha đám người tiếp tục rêu cợt nói phòng số hai bên trong lâm thiên diệu nhìn thấy trên đài đấu giá tảng đá ánh mắt bên trong đầu tiên là sinh ra một đạo n g h i hoặc ngay sau đó chính là khẳng định cuối cùng ở trong lòng nghĩ đến không sai tảng đá kia là thanh thiên huyền thạch thanh thiên huyền thạch cũng không phải là đồng dạng tảng đá mà là một loại rèn đúc trang bị vật liệu loại này tảng đá nó có một loại cực kỳ cường đại hiệu quả đó chính là gặp mạnh tắc mạnh mẽ có thể tốt hơn ngăn cản người khác công kích đương nhiên nếu như cường đại đến trình độ nhất định như vậy cái này thanh thiên huyền thạch cũng vô pháp tiếp nhận nói như vậy thanh niên này huyền thạch chủ yếu là dùng để rèn đúc thành áo giáp một loại chỉ là cái này tảng đá không có đặc thù rèn đúc trang bị thủ pháp là không cách nào chế tạo loại thủ pháp này lâm thiên diệu có thể khẳng định tại tu chân giới tuyệt đối không có vừa vặn chính là hắn hiểu được loại thủ pháp này lâm thiên diệu hiện tại chính là cần áo giáp một loại trang bị nghe phía bên ngoài những người này trào phúng trong lòng rất là hài lòng những người này không biết tảng đá kia chính là một cái cơ hội rất tốt đồng thời trong đầu của hắn có chút hiếu kỳ tại tu chân giới lại có thể loại này đẳng cấp rèn đúc trang bị vật liệu bất quá hắn nghĩ nghĩ chính mình cũng chân mình không mới giới tới sửa lâm u cụ thể là ộ thiên cái dạng n gì ì t huống, chính mình cũng không cũng b ế t Cho n suy sẽ tiêu quá biểu huyền này này nghĩ một chút, hắn cũng tiêu tan, bất quá từ biểu hiện của mọi người đến xem, những người này đúng là không biết cái này thanh thiên huyền thạch. Trước 592, sẽ không lên Thiên chút, thạch. một mọi xem, làm. Lâm bất từ biết Trước của cái là diệu biết thứ này là thanh thiên huyền thạch những người khác nhưng không biết thứ này là thanh thiên huyền thạch bọn hắn đang nghe người chủ trì này nói là kỳ kiên thần thạch thời điểm có một loại nghĩ muốn cười sặc sủa cảm giác bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được danh tự này trong đó một tên nam tử trung niên càng là đứng lên tới nói thứ này cũng không cần đấu giá tranh thủ thời gian tiến hành xuống một kiện đồ vật đi cái đồ chơi này ai sẽ mua a đúng a ai sẽ đi mua một khối đá lớn tranh thủ thời gian tiến hành xuống một kiện vật phẩm đấu giá đi cái đồ chơi này thế mà có thể đặt ở thứ chín kiện vật phẩm cái này cái này không phải là đi cửa ra vào a hơn phân nửa là đi cửa sau từng cái theo phụ h ò a nói người chủ trì nhìn thấy mọi người dưới đài phản ứng không có quá nhiều biểu hiện phảng phất tất cả những thứ này hắn đã biết bởi vì cái này một khối đá xác thực như là đám người nói là bởi vì đi cửa sau lúc này mới xếp hạng đến thứ chín kiện vật phẩm đồng thời cái này tảng đá k ỳ kiên thần thạch danh tự còn là tại an bài thời điểm vào lúc đó lấy cho nên nói đối với cái này tảng đá sẽ sinh ra cái phản ứng này hoàn toàn chính là tại trong dự liệu của hắn hắn đem ánh mắt nhìn về hướng dưới đài đám người mở miệng nói ra các vị đừng hốt hoảng không nên gớp trước hết nghe ta nói cái này kỳ kiên thần thạch nó cực kỳ cứng r á n có thể nói thứ gì cũng không đánh tan được ta nghe nói một tên độ kiếp đỉnh phong cao thủ cũng vô pháp đưa nó đánh vỡ đám người nghe nói người chủ trì như thế vừa giới thiệu về sau một mặt kinh ngạc hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới b à y ở bọn hắn trước mắt tảng đá kia thế mà lại như thế cứng r á n độ kiếp đỉnh phong tu vi đều không thể đem tảng đá kia cho đánh vỡ cái đồ chơi này cũng quá cứng r á n đi người chủ trì nhìn thấy dưới đài một mặt kinh ngạc rất là hài lòng cái hiệu quả này cứng rắn như thế đồ vật nếu là đem hạn chế tạo thành một thanh vũ khí vậy cũng không được à đối với giá trị của nó hiện tại các người rốt cuộc biết đi không nghĩ tới tảng đá kia cũng quá lợi hại như vậy ta muốn hỏi một chút đã độ kiếp đỉnh phong cao thủ đều không đánh tan được như vậy ai có bản sự kia có thể đem nó rèn đúc thành vũ khí đâu một người trung niên nam tử đứng lên tới hỏi nếu như nói có người có bản lĩnh có thể đem thứ này rèn đúc thành vũ khí như vậy vật này giá trị xác thực rất lớn nhưng nếu như không thể như vậy vật này không phải tương đương với một khối phế thạch sao đám người nghe được có người hỏi cái này vấn đề bọn hắn cũng là rất quan tâm đúng vậy a có người có thể đem nó rèn đúc thành vũ khí sao đám người nhao nhao hỏi bất quá có người nhỏ giọng nghị luận cái đồ chơi này thế nhưng là độ kiếp đỉnh phong cao thủ đều không thể đánh vỡ đồ vật hẳn không có cái gì thợ rèn có thể đem tảng đá kia cho rèn đúc thành vũ khí đi người chủ trì không nghĩ tới đám người sẽ hỏi lên vấn đề này ra nửa ngày cuối cùng mở miệng nói ra hẳn không có đi đã không ai có thể đưa nó rèn đúc thành vũ khí như vậy đem thứ này mua được cùng mua một khối đá khác nhau ở chỗ nào thứ này cũng ngang với mua một khối tảng đá cứng rắn mà thôi đúng vậy a chẳng khác nào mua một khối tảng đá cứng rắn hoàn toàn không có ích lợi gì vô dụng tranh thủ thời gian cho chúng ta bắt đầu kế tiếp đồ vật đi các vị các ngươi mặc dù không m u ố n nhưng vạn nhất những người khác muốn đâu đồng thời tại chúng ta phòng đấu giá có q u ý củ xuất hiện đấu giá vật nhất định phải tiến hành đấu giá nếu không không tiến hành đấu giá nếu quả như thật không có người m u ố n như vậy sau ba phút sẽ trực tiếp l u ô n không đến cái tiếp theo vật phẩm người chủ trì trên đài giải thích nói đám người nghe xong bọn hắn cũng biết quy định này nói nhanh như vậy bắt đầu đấu giá đi đừng lãng phí thời gian đúng a sắp bắt đầu người chủ trì nhìn thấy người phía dưới có chút không nhẫn lại được nói như vậy hiện tại bắt đầu đấu giá kỳ kiên thần thạch ba nghìn linh khí thạch giá bắt đầu mỗi lần cạnh tranh giá cả gia tăng không ít hơn một trăm ta dựa vào ba nghìn linh khí thạch giá bắt đầu cái này vạn nhất ai sẽ muốn a mắc như vậy đúng vậy a thứ này chính là một khối phế tảng đá a ta đoán chừng a thứ này muốn l u ậ n không không có người đập ta còn tưởng rằng chỉ cần mấy chục linh khí thạch có thể mua được xem như một loại bài trí không nghĩ tới sẽ như vậy quý đám người nhao nhao nghị luận bọn hắn đối với thứ này xác thực không cảm hứng thú vị chủ yếu nhất là bọn hắn cảm thấy thứ này đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng trọng yếu nhất chính là quá mắc lâm thiên diệu thấy không bất luận kẻ nào giá bắt đầu đây chính là hắn muốn hiệu quả cho mình tiết kiệm một chút linh khí thạch cũng là vô cùng tốt ba nghìn mọi người ở đây coi là không có người sẽ giá bắt đầu thời điểm lâm thiên diệu giơ lên trong tay bảng hiệu a thật là có người đập người ở chỗ này nhao nhao xững sờ hiển nhiên bọn hắn không ngờ rằng thật là có người sẽ đập vật này là ai như vậy thổ hảo sẽ cam lòng dùng ba nghìn l i n h khí thạch đi mua cái này vô dụng tảng đá đám người đem ánh mắt nhìn về hướng ra giá chỗ âm thanh là từ phòng số hai chuyển đến phòng số hai lại là cái kia thanh niên thần bí cùng vũ thiếu hai người bọn họ lại muốn gây sự tình không phải là muốn bộ cổ ra đi ta nhìn đoán chừng là đám người nhỏ giọng nói bằng không bọn hắn thật sự là không nghĩ ra vì cái gì lâm thiên diệu biết lái giá Phòng nghe bên trong, nghe nói số lâm, là lâm thiên diệu không ê u giá, vụ ra xâm i ngươi Thiên Diệu Thiên Diệu ế u huynh chuẩn muốn kỳ k vấn thấy, đăng lộng lần Hắn cũng đề, đệ, Lâm là Lâm là làm Lâm một cảm h cổ cổ bị ra sao. ra. còn gì để nói chính mình trước kia làm đến cổ ra hoàn toàn chỉ là bởi vì một cái t r ư n g hợp mà lần này hắn đồng dạng cũng là cần vật này hơn nữa là rất cần có thể nói kia hiện tại cái này thanh thiên huyền thạch hắn có thể đem chính mình trong không gian giới chỉ tất cả linh khí thạch xuất ra đi cũng có thể lâm thiên diệu chỉ là đối với hắn cười cười cũng không nói lời nào số bốn trong phòng chung cổ vân thế nghe được lâm thiên diệu kêu giá một mặt ta sẽ không còn t r u n g kế dáng vẻ nói ừ tảng đá kia mặc dù rất cứng rán nhưng là độ kiếp đỉnh phong người cũng vô pháp đánh vỡ cũng liền tương đương một khối phế tảng đá mà thôi tiểu tử này bây giờ gọi giá khẳng định là muốn lôi kéo ta cùng hắn cùng một chỗ cạnh tranh ta mới sẽ không mắc lửa ra ra thông minh cổ phương hoa vội vàng đập ra ra mình mông ngựa số hai kêu giá ba nghìn ba nghìn lần một có người muốn kêu giá sao ba nghìn lần hai tảng đá kia có thể cực kỳ tảng đá cứng rắn chế tạo vũ khí thế nhưng là cực vật liệu chẳng lẽ không có người kêu giá sao ba nghìn lần ba thành rao trên đài người chủ trì một mặt còn có thể dáng vẻ tảng đá kia có thể có cái giá tiền này hắn cũng xem như tương đối hài lòng cổ vân thế tại trong phòng t r u n g lớn tiếng nói lâm thiên liên rượu lần này ngươi có phải hay không rất thất vọng à c ò người t ư ở n rằng n g ta chả sẽ bị ơ i Thiên Diệu đối với hắn, trực tiếp nói lừa Lâm lựa hay sao. hắn, chọn không nhìn. Nhàn nhạt câu một trực nướng ẩn. n g chủ trì lúc này trên đài nói buổi đấu giá hôm nay rốt cục đến kiện vật phẩm cuối cùng tiếp xuống món vật phẩm này ta tin tưởng sẽ mang đến một trận kịch liệt cạnh tranh bởi vì nó là chương năm trăm chín mươi ba thối long kiếm mọi người tại nghe được người chủ trì fan này tuyên truyền về sau đại gia trong nội tâm cũng tràn đầy chờ mong cảm giác nhất là một câu kia khẳng định sẽ mang tới kịch liệt cạnh tranh càng là để đám người nội tâm rất là kích động bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất còn là mỗi một lần cạnh tranh kiện vật phẩm cuối cùng thời điểm đều là để đám người cảm thấy rất hưng phấn vật phẩm đại gia đến cạnh tranh cũng là vì kiện vật phẩm cuối cùng đương nhiên ở đây cơ hồ người có thể tham dự một vòng cuối cùng cạnh tranh chân chính có tư cách cạnh tranh cũng không có mấy người nhưng bọn hắn cho rằng có thể mở khai n h à n giới đó cũng là một kiện rất tốt sự tình người chủ trì từ một nữ tử trong tay bưng tới một cái đĩa cái này đĩa rất dài cùng bên trên một kiện vật phẩm đồng dạng đều là dùng vải đỏ che kín bất quá căn cứ ngoại hình có thể đại khái nhìn ra vật này là tương đối dài dưới đài đám người một mặt mong đợi suy đoán nói nhìn thứ này ngoại hình là một kiện tương đối dài đồ vật hơn nữa ta nhìn cái này chiều dài giống như cùng kiếm chiều dài không kém nhiều đồ vật trong này không phải là kiếm đi đám người nghe nói kiểu nói này nhao nhao cảm thấy rất có lý do Trọng nhất thứ thật rất tương tự, ta thực thấy thứ thật rất tương tự. trong. bọn chính hắn nhìn này ngoại hình, cùng đúng Người nói này, còn này cùng Phòng bên yếu kiếm kiếm kiểu ách. cảm là, là sự số vũ ra sâm nhìn thấy kiện vật phẩm cuối cùng dạng hình trên mặt mang một chút chờ mong trong tay hắn cái này một thanh kiếm chính là có một lần hắn phụ thân ở trong phòng đấu giá đánh tới cho hắn quà sinh nhật đối với kiếm hắn có một loại không hiểu yêu chính hắn cũng không biết đây là bởi vì cái gì cho nên nói nếu như bán đ ầ u giá đồ vật thật sự là một thanh kiếm hắn sẽ đem hắn vua xuống đến lâm thiên diệu nhìn thấy bên cạnh vua da sâm hưng phấn lại thấy hắn con mắt nhìn chằm chằm vào trên đài đấu giá nghi ngờ hỏi ngươi nghĩ muốn đập tiếp xuống vật này vua da sâm khẽ gật đầu một cái sau đó lại là lấp đầu còn không rõ ràng lắm đó là vật gì chỉ là nhìn ngoại hình có chút giống l à kiếm nếu thật l à kiếm ta nhất định phải đập đến lâm thiên diệu nhìn thoáng qua vua da sâm kiếm trong tay lại nghĩ tới ra hỏa này công pháp chủ pháp. tu kiếm đông nhiên trong đầu của hắn nghĩ đến chính mình đã từng đến la tinh thần bí cảnh bên trong đạt được la tinh thần bảo kiếm hắn nghĩ muốn hay không liền đem cái thanh kia bảo kiếm đưa cho vu gia sâm đâu dù sao mình không thích dùng kiếm lưu tại trên người mình cũng không có tác dụng gì nhưng là hắn nghĩ nghĩ cảm thấy việc này thôi được rồi la tinh thần cái thanh kia bảo kiếm mặc dù rất lợi hại nhưng là cái thanh kia bảo kiếm rất kinh diễm cùng vu gia sâm hiện tại bản sự còn không cách nào bảo hộ kia một thanh kiếm trọng yếu nhất chính là nếu như thanh kiếm này để tinh thần phái người biết để la tinh thần sư đệ nhìn thấy cái này một thanh kiếm đến lúc đó vu ra xâm liền p h i ề n thoái cho nên hắn nghĩ nghĩ vấn đề này thôi được rồi trên đài người chủ trì lúc này một tay đem che kín vật phẩm vải đỏ cho sốc lên lớn tiếng hoan hô các vị suy đoán của các ngươi cũng không có sai hôm nay bán đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng chính là một thanh kiếm thối long kiếm đối với thối long kiếm Ta tin tưởng tất biết mọi người cả là đảng cấp pháp bảo chia làm nhất phẩm nhị phẩm cựu phẩm trị số càng cao đảng cấp liền càng cao mặt trên còn có cao cấp hơn pháp bảo tiên khí thần khí đám người đối với thối long kiếm đại khái đều nghe nói qua từng cái mắt câu câu nhìn xem trên đài thối long kiếm ngũ phẩm pháp bảo à, tại tu chân giới bọn hắn gặp qua lợi hại nhất pháp bảo chính là c ử u phẩm pháp bảo đồng thời cái này c ử u phẩm pháp bảo cực kỳ ít có thể đếm được trên đầu ngón tay ngũ phẩm pháp bảo mặc dù không ít nhưng là tại bọn hắn cái này trong thành cũng chỉ có như vậy một hai kiện đồng thời hai kiện pháp bảo kia bình thường đều sẽ không xuất hiện tại mọi người trước mắt hiện tại xuất hiện một cái ngũ phẩm pháp bảo đáng người đương nhiên biết giá trị của nó hơn nữa nếu là có được một cái ngũ phẩm pháp bảo cũng sẽ tăng lên không ít sức chiến đấu tu luyện có thể tăng lên người sức chiến đấu nhưng là trang bị cũng tương tự có thể tăng lên trên diện rộng người sức chiến đấu cho nên nói tại trang bị bên trên còn là có rất lớn chú ý phòng số hai bên trong vu gia sâm một mặt kích động trong miệng thì thào nói không nghĩ tới hôm nay kiện vật phẩm cuối cùng lại là thối long kiếm ngũ phẩm pháp bảo quá làm cho người ta hưng phấn trong tay hắn cầm thanh kiếm này thuộc về tam phẩm pháp bảo thế nhưng là phát huy ra hiệu quả vậy cũng là chấn động người tồn tại hắn nghĩ chính mình nếu là người mang kia một thanh thối long kiếm đưa nó vận dụng tốt chính đó phát huy được sức chiến đấu càng là cường đại thậm chí hắn có tự tin chỉ cần mình đem thối long kiếm cho vận dụng quen thuộc chính mình sử dụng thối long kiếm tuyệt đối có thể lấy hóa thần trung kỳ khiêu chiến hợp thể sơ kỳ hơn nữa còn có thể đánh cái tám lạng nửa cân lâm thiên diệu nhìn thấy trên đài thối long kiếm cũng không hề để ý chỉ là một cái nho nhỏ ngũ phẩm pháp bảo m à t h ô i cái này có cần phải hưng ơ phấn như vậy sao một mặt bình tĩnh tỏa vu gia sâm lúc này từ trong hưng ơ phấn phản ứng lại nhìn về hướng lâm thiên、Liên、diệu nhãn châu xoay động tựa hồ nghĩ tới chuyện gì nhìn nói với lâm thiên、Liên、diệu lâm minh đệ ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện lâm thiên diệu nhìn xem vu gia sâm một mặt mưu kế dáng vẻ đại khái cũng minh bạch trong lòng của hắn ý nghĩ ngươi nghĩ để cho ta đập giúp ngươi vỗ xuống thanh kiếm này không sai lâm huynh đệ bất quá ta cũng không phải là để ngươi cho ta trả tiền mà là giúp ta diễn biến một màn kịch vu gia sâm nhẹ g i ọ n g nói sau đó nói tiếp dù sao đây chính là một thanh ngũ phẩm pháp bảo tham dự cạnh tranh người khẳng định rất nhiều đương nhiên ở đây ta lo lắng nhất chính là cổ gia nếu là hắn tham dự cạnh tranh giá cả sẽ bị lấy rất cao cho nên ta nghĩ mời lâm huynh đệ một hồi nói mấy câu để cổ gia cho là chúng ta là tại đoán chừng dẫn bọn hắn mắc lửa lâm thiên diệu khẽ gật đầu kỳ thật tại vu gia sâm nói trợ giúp diễn kịch thời điểm h ắ n đại khái liền đã đ o á n được bình thẳng cười một tiếng có thể bất quá ta để ý ngươi một hồi chỉ cần cổ ra kêu giá ngươi trực tiếp đem giá cả báo đến ngươi có thể tiếp nhận lớn nhất điểm dạng kia hiệu quả sẽ tốt hơn được rồi lâm huynh đệ vu gia sâm suy nghĩ một chút ngay từ đầu hắn có chút không rõ đây là vì cái gì nhưng là hắn nghĩ nghĩ cứ như vậy càng có thể kinh diễm người ở chỗ này lâm thiên diệu cuối cùng suy nghĩ một chút chờ một hồi còn là ta cho ngươi kêu giá đi ta cảm giác ta gọi giá đối với cổ gia lực uy hiếp hẳn là sẽ càng lớn một chút quá tốt rồi lâm thiên diệu kiểu nói này vu ra sâm một mặt hưng phấn để lâm thiên diệu đến kêu giá vậy đơn giản chính là cầu còn không được a ngươi bây giờ đưa ngươi có thể tiếp nhận phạm vi nói cho ta là được ta có thể tiếp nhận đến mức cổ vân thế cùng hắn cháu trai hai người bọn hắn nhìn thấy thanh này thối long kiếm thời điểm liền đã quyết định chú ý muốn vua xuống thanh kiếm này c o i n h ư b ọ n hắn n tu c ô g pháp c ũ n g không k phải i là ế m về sau c ũ n n g có h ấ t đ ị n h ư ơ i bốn giúp ta diễn kịch thối long kiếm sáng lên thế đại gia kia kích động bầu không khí không cần trên đài người chủ trì kích thích liền trực tiếp đến đạt lớn nhất điểm trên đài người chủ trì đối với cái hiệu quả này cũng biểu thị có thể bất quá hắn cũng không có nóng lòng nói ra bắt đầu đấu giá hắn đem thối long kiếm cầm trong tay của mình ánh mắt nhìn hướng người ở dưới đài lớn tiếng nói vì để tránh cho giao dịch sau có bất kỳ hiểu lầm ta hiện tại tại chỗ đem thối long kiếm rút ra cho đại gia nhìn một chút t ố t t ố t người ở dưới đài cao kêu lên bọn hắn một nhóm người này chính mình lòng dạ biết rõ đối với cái này ngũ phẩm thối long kiếm bọn hắn là không có bất kỳ cái gì duyên p h ậ n nhưng nếu như có thể nhìn một chút thối long kiếm thân kiếm đó cũng là cực tốt sự tình nhìn kỹ người chủ trì một tiếng nhẹ hô cầm trong tay cầm thối long kiếm chậm rãi rút ra Thân toàn rút trên thân truyền tiếng to, thân thiểm phất vật vút biết vật không nghe nhìn phong phản nhẹ nhàng vút qua không chung, đều biết đem đồ vật cho hoạch phân còn liền đến đang quang động lên, đoạn. kiếm kiếm kêu kiếm kia, đem đem có được bộ ra, qua đều đã đồ đồ dưới đài mọi người thấy thanh này thối long kiếm nhịn không được nhẹ g i ọ n g hô h ả o kiếm thật sự là một thanh kiếm tốt ta không hổ là ngũ phẩm pháp bảo đúng vậy a đời này có thể nhìn thấy thanh này thối long kiếm cũng coi là được rồi một chút tu vi tương đối thấp nam tử trung niên mở miệng nói ra bọn hắn sở dĩ nói như vậy chủ yếu là bởi vì bọn hắn biết mình tu vi chính mình thiên phú là cái cấp bậc gì nghị muốn tiếp xúc đến cao hơn phẩm cấp pháp bảo đơn giản chính là một loại nằm mơ hôm nay lần này cạnh tranh tuyệt đối sẽ rất kịch liệt đám người nghe nói lời này nhao nhao đồng ý trên đài người chủ trì nhìn thấy phía dưới người cử động cùng với nghe được bọn hắn nghị luận càng thêm hài lòng đem thối long kiếm chứa vào trong vỏ kiếm ánh mắt nhìn hướng dưới đài lớn tiếng nói các vị đối với thối long kiếm các ngươi đã thấy như vậy hiện tại ta cũng không tại nói nhảm hiện tại bắt đầu đấu giá thối long kiếm lần này cuối cùng một kiện ngũ phẩm thối long kiếm lấy hai vạn linh khí thạch giá bắt đầu mỗi lần tăng giá không ít hơn một nghìn đám người nghe xong hai vạn linh khí thạch giá bắt đầu một số người trực tiếp liền hù dọa đổ mặc dù bọn hắn đã dự kiến đến, đến rồi cái này thối long kiếm giá khởi điểm tuyệt đối sẽ không thấp nhưng là không nghĩ tới vậy mà như thế độ cao quả thực để một số người giật nảy mình đương nhiên những người này đập không nổi cũng không đại biểu người khác đập không nổi tại thiên linh thành người có tiền cũng không ít đồng thời có thể cầm tới thiên linh thành tới đấu giá đồ vật như vậy thì đại biểu cho tại cái này thiên linh thành khẳng định có người có thể mua dưới nếu không là không thể nào cầm tới thiên linh thành tới đấu giá hiện trường một trận yên tĩnh không có người nói chuyện trên đài người chủ trì nhìn thấy an tĩnh lại hắn cũng không có lo lắng bởi vì hắn biết tất cả mọi người tại tụ lực bởi vì đây chính là ngũ phẩm pháp bảo tại thiên linh thành cũng chỉ có như vậy một hai kiện hiện tại những người này nhìn thấy vật này làm sao lại từ bỏ đâu đốt lại là vài giây đồng hồ qua đi ở trong phòng đấu giá ở giữa một vị trí có một cái cực kỳ gầy nam tử trung niên giơ lên trong tay mình bảng hiệu trên đài người chủ trì nhìn người nọ giơ lên bảng hiệu cao giọng nói số hai mươi b ố kêu giá hai vạn đám người nhìn về hướng tên này nam tử trung niên mọi người đối với còn lại đều là nhận biết người này là thiên linh thành bên trong một cái người làm ăn làm sinh ý cũng không nhỏ hai vạn linh khí thạch hắn cũng cầm ra được lúc này lại là một vị k h á t phụ nữ trung niên giơ lên trong tay mình bảng hiệu đồng thời mở miệng nói ra hai vạn một nghìn số hai mươi bảy kêu giá hai vạn một nghìn hai vạn ba nghìn bốn vạn chỉ là ngắn ngủi hai phút đồng hồ thời gian thối long kiếm giá cả liền đã đến rồi bốn vạn đồng thời rất nhiều người đều còn tại cạnh tranh phòng số hai bên trong lâm thiên diệu nhàn nhạt, nhạt nói một câu xem ra cái này thiên linh thành bên trong kẻ có tiền cũng không í ta t đúng vậy lâm huynh đệ ngươi chừng nào thì mở miệng kêu giá ta cảm giác có chút đã đợi không kịp vu gia sâm một mặt không kịp chờ đợi nói bộ dáng kia của hắn thật giống như tranh thủ thời gian đạt được thối long kiếm đồng dạng lâm thiên diệu nhìn dáng vẻ của hắn cười một cái nói đừng nóng vội ngươi đối thủ lớn nhất cũng chính là cổ gia hiện tại những người này chỉ là t ô i giúp các ngươi nâng lên một chút giá cả mà thôi sáu vạn tiếng nói của hắn vừa dứt Nguyên bản 4 vạn giá cả, trực tiếp liền tăng lên vạn. giá cả, trực tiếp liền tăng lên tới á trực đ mọi người tại nhìn thoáng qua số bốn mướn phòng về sau bọn hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía phòng số hai Phòng số 2 là l â mười Thiên Diệu n g mướn p hai ò n người bọn họ nghĩ, g g đám i họ cổ h ệ n không tại xuất thủ, biết vạn ị kia không niên Thiếu thanh hay ra sao. thần cùng bí Vũ v đều sẽ bọn hắn nghĩ như thế liền nghe đến có người gọi ra mười hai vạn trong nháy mắt tại lúc đầu trên cơ sở lật ra gấp hai hơn nữa đám người nghe được thanh âm này là quen thuộc như vậy chính là lâm thiên diệu âm thanh đồng thời ánh mắt của bọn hắn còn tại phòng số hai tự nhiên cũng nhìn thấy phòng số hai g ơ lên trong tay bảng hiệu cổ vân thế hiện tại đối với lâm thiên diệu âm thanh kia là nhớ kỹ vô cùng rõ ràng như là một cái một mực tại hắn bên thai bay tới bay lui con rồi đồng dạng thời thời khắc khắc đều khắc sâu vào trong thai của hắn cảm giác nghe nói lâm thiên diệu mới mở miệng liền lật ra gấp hai hắn chuẩn bị quát lớn lâm thiên diệu bất quá lúc này lâm thiên diệu đã dẫn đầu nói cái này đấu giá thật đúng là không có sức lực à, như thế một vạn hai vạn lật thật l à chắn à, không biết có người đứng ra so một chút không bất quá lần tiếp theo phải thêm giá còn là 5, vạn, 5, vạn thêm, hoặc là mười hoặc trực tiếp gấp cũng là tiếp bội gấp đ ợ c chút kích thích cảm nếu không một hai vạn linh khí thạch chính là vu gia sâm lớn nhất tiếp nhận giá cả nói như vậy ngũ phẩm p h á t bảo chỉ cần mười vạn linh khí thạch liền có thể mua sắm mà vu gia sâm lấy thêm ra hai vạn chính là vì cầu ổn nhưng là hắn lại có chút lo lắng sợ chính mình kêu lên mười hai vạn về sau cổ gia người sẽ còn tăng giá cho nên trước kia hắn mới có thể trước tìm lâm tiên liền rượu đám người nghe được lâm thiên diệu những lời này về sau tất cả mọi người minh bạch những lời này chính là cố ý nói cho cổ g i a nghe đại gia nhao nhao đem ánh mắt nhìn về hướng số bốn mướn phòng cổ vân thế nhỏ giọng nghị luận các ngươi nói cổ g i a sẽ kêu giá sao ta cảm thấy hẳn là sẽ dù sao cổ g i a trước kia bị lâm thiên diệu như vậy rết nhuệ y khí hiện tại đoán chừng sẽ tìm về chính mình tràng tử bất qua lần này chơi đến thật sự là quá lớn mới mở miệng liền vượt qua ngũ phẩm pháp bảo bình thường giá cả đúng à Cái nhưng à là y nếu tăng tiếp cổ tục c c gia giá á kia không niên lại cái gia thanh thần h muốn, này n bí vậy cổ chính chính là mà ì n h bảy hắn ế thế. Làm thế nào chứ? 595, buồn bực cổ vân thế. Đám người rất muốn nhìn một chút cổ vân thế thái độ. Nhưng mà chứ. Trước bực cổ chút cổ thái h rất một Đám độ. hiện tại trong lòng cũng là do dự bởi vì hắn cũng rõ ràng cảm giác được lâm thiên diệu nói kia một phen chính là tại n h ầ m vào hắn đồng thời mới mở miệng liền ư n ê u mười hai vạn trực tiếp gọi vượt qua ngũ phẩm pháp bảo bình quân giá cả nếu là hắn thêm cái năm vạn như vậy mua thanh này thối long kiếm cũng có chút không có lời hắn nghĩ muốn chỉ là mở miệng gọi cái một hai n g à n nhưng là nhớ tới trước kia lâm thiên diệu nói lời hắn liền cảm giác chính mình rơi không dưới mặt mũi này có thể trong lòng của hắn đang nghĩ nếu như mình kêu giá về sau lâm thiên diệu sẽ còn kêu giá như vậy chính mình liền đình chỉ kêu giá đến lúc đó có thể đem chính mình trước kia chịu thiệt tổn hại bất lợi cho trả trở về đồng thời lâm thiên diệu còn là thiệt t ỏ i lớn đến lúc đó hắn là cơ nào cao hứng có thể hắn hiện tại lo lắng nhất chính là chính mình gọi về sau lâm thiên diệu không gọi như vậy hắn liền bị thua thiệt cho nên trong đầu của hắn rất là do dự không làm rõ ràng được chính mình phải chăng muốn kêu giá mười hai vạn lần một còn có người kêu giá sao trên đài người chủ trì ra sức kêu lên hắn biết rõ cổ vân thế là đang tự hỏi mười hai vạn lần hai thật chẳng lẽ không có người đang ra giá sao ánh mắt của mọi người đều tại số bốn mươi phòng cổ phương hoa tại trong phòng c h u n g nhìn mình ra ra nghi ngờ hỏi ra ra chúng ta không gọi sao ở trong mắt cổ phương hoa hắn căn bản cũng không lưu ý bao nhiêu trong lòng của hắn chỉ để ý như thế nào để lâm thiên diệu mất mặt nếu như đem lâm thiên diệu giẫm tại dưới chân của mình cổ vân thế một mực không có quyết định đương nhiên này chủ yếu hay là bởi vì hơn mười vạn linh khí thạch từ đầu đến cuối không phải một con số nhỏ đây cũng không giống như là mấy ngàn k h ỏ a linh khí thạch đơn giản như vậy thoáng cai hắn khó mà dưới quyết định này mười hai vạn thứ lần ba thành g i a o ta tuyên bố thối long kiếm lấy mười hai vạn giá cả thành g i a o số hai tiên sinh mọi người tại nghe nói như vậy thời điểm a nói một tiếng biểu thị đối với cổ vân thế xem thường bọn hắn cảm giác có chút thất vọng cổ vân thế thế mà không có để cho giá cái này để bọn hắn cảm giác không nhìn thấy một trận trò hay nghe được đám người cái này âm thanh a cổ vân thế tựa hồ biết là có ý gì cảm giác sắc mặt của mình đ ỏ lên cảm giác mình bị đánh mặt vu gia s â m hai người lúc này từ trong phòng chung đi ra đồng thời hắn mở miệng hướng lâm thiên diệu nói cảm tạng lâm huynh đệ thật sự là rất cảm tạng không nghĩ tới như vậy dứt khoát liền giúp ta được đến thanh này thối long kiếm lâm thiên diệu chỉ là cười nhạt một tiếng cũng không có nhiều lời nhưng là trong lòng của hắn có chút hoang mang cái này ngũ phẩm pháp bảo đồng dạng giá trị bao nhiêu bất quá tuyệt đối không phải tứ phẩm đan dược mấy lần giá cả liền có thể so sánh như vậy cũng tốt so tứ phẩm hóa thần đan chỉ cần bốn năm linh khí thạch thế nhưng là ngũ phẩm pháp bảo liền có thể giá trị mười vạn giữa hai bên tranh lệch cũng không phải mấy lần đơn giản như vậy đương nhiên ngang cấp dưới tình huống đan dược cũng không có pháp bảo quý giá đồng dạng tình huống dưới đều biết tranh lệch ba đến năm lần giá cả nói cách khác ngũ phẩm pháp bảo bình quân giá tiền là mười vạn linh khí thạch như vậy ngũ phẩm đan dược bình quân giá cả chính là hai vạn hoặc là ba vạn lại hoặc là bốn năm vạn cụ thể cũng phải nhìn đan dược thành phần cùng với hiệu quả của đan dược bất quá đối với cái này hoang mang lâm thiên diệu cũng không có hiện tại liền hỏi mà là dự định chậm rãi nhìn mà cách đó không xa cổ vân thế bọn hắn đi ra thời khắc vừa vặn liền nghe đến rồi vu gia sâm nói lời này cổ vân thế nhìn thấy vu gia sâm trong tay cầm kiếm hắn trong nháy mắt minh bạch thanh này thối long kiếm cũng không phải là lâm thiên diệu nghĩ muốn đập mà là vu gia sâm nghĩ m u ố n bởi vì vu gia sâm công pháp chính là chủ tu kiếm hệ có được thanh này ngũ phẩm thối long kiếm thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều nói như vậy liền xem như chính mình tại thêm cái mấy vạn giá cả vu gia sâm đoán chừng sẽ còn tăng giá cách nghĩ tới chỗ này cổ vân thế lại cảm thấy mình bị lâm thiên diệu lừa gạt đồng thời hắn cũng là rất phiền muộn chính mình trước kia l ự c chú ý tại sao muốn một mực tại lâm thiên diệu trên thân nếu như không tại lâm thiên diệu trên thân chính mình liền có thể tính tới là vu gia sâm cần cái này một thanh kiếm đến lúc đó mình coi như là bất tranh cái này một thanh kiếm cũng có thể đem giá cả đ ể cao cổ vân thế nghĩ tới những thứ này trong lòng chính là sau một lúc hối hận cảm giác chính mình bỏ qua một cái để lâm thiên diệu khó chịu cơ hội hiện tại hắn ngược lại cảm giác lồng ngực của mình một trận phiên muộn hít sâu một hơi hướng về lâm thiên diệu hai người đi đến lâm thiên diệu cũng nhìn thấy hắn hướng mình đi tới một mặt không có gì đáng kể chính mình thì là âm thầm n h ấ t lên tinh thần dù sao cái này cổ vân thế thực lực tại độ kiếp sơ kỳ không cho phép hắn sơ ý qua loa cho dù là tại cái này loại trường hợp phía dưới đám người cũng nhìn thấy hai người đi hướng cùng một chỗ từng cái dừng lại cước bộ của mình muốn nhìn một chút kế tiếp là không phải có màn gì hay để nhìn hoa k i n h cuồng nhìn thấy tình huống này cũng vội vàng hướng về hai người đi đến cổ vân thế hiện tại đúng là thật nghĩ a muốn đối với lâm thiên diệu động thủ bất quá có hoa k i n h cuồng tại hắn cũng không tốt n h á o sự ánh mắt nhìn chăm chú lâm thiên l i ê n diệu che lấp nói một câu tiểu tử ngươi chờ đó cho ta hắn đã ở trong lòng nghĩ đến nếu như lâm thiên diệu ra thiên linh thành hay là có thời cơ tốt giết lâm thiên l i ê n diệu hắn tuyệt đối sẽ không bông tha bất kỳ một cái nào thời cơ lâm thiên diệu nhẹ nhàng lau lau rồi một chút cái mui của mình bình thản nói làm sao chẳng lẽ thua không nổi sao ngươi không phải thắng một viên hóa thần đan sao ngươi nhắc tới hóa thần đan sự tình cổ vân thế càng là cảm giác chính mình một trận nổi giận Các vị, đám người ngây ra một lúc bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được ở trong phòng đấu giá bị đuổi đi ra bất quá đối với việc này bọn hắn cũng có thể đã hiểu bởi vì cổ vân thế cùng lâm thiên diệu dáng vẻ cũng nhanh muốn đánh lên hiện tại không ra hòa giải cái kia còn chờ đến khi nào đâu cổ vân thế cùng lâm thiên diệu hai người tự nhiên cũng biết hoa khinh quần mục đích cổ vân thế nghĩ đến chính mình liên tiếp bị lâm thiên diệu tức giận hiện tại lại không thể động thủ với hắn suy nghĩ một chút còn làm mượn nhờ hiện tại hoa khinh quần bậc thang chính mình xuống tới quên đi lâm thiên diệu chúng ta hữu duyên gặp lại tại hắn nói đến gặp lại thời điểm ngự khí của hắn tương đối nặng n g h e xong liền biết không phải giữa bằng hữu loại kia ly biệt lời nói lâm thiên diệu một mặt không có gì đáng kể đối đ ạ i hắn sau khi đi hoa k i n h quần đi tới nói với lâm thiên diệu lâm huynh đệ hai ngày này ngươi còn là chính mình chú ý một chút nếu có cái gì cần lập tức cho ta biết nói hắn từ túi không gian của mình bên trong xuất ra một cái thông tin ngọc lâm thiên diệu muốn nói không cần nhưng nhìn lấy hắn một mực đưa tới thông tin ngọc dù sao đây là người ta có ý tốt cuối cùng vẫn tiếp nhận hơn nữa hắn hiện tại đơn đấu xác thực còn không phải là đối thủ của cổ vân thế đúng lúc này người chủ trì mang theo hai tên nữ tử trong tay bưng lấy lâm thiên diệu hai người vô xuống đồ vật trên ngựa giao dịch cái này thối long kiếm cùng với thanh thiên huyền thạch chính là bọn họ chương năm trăm chín mươi sáu hai người lần nữa cộng lại cổ gia đại sảnh ba thật sự là tức chết lão phu cổ vân thế vỗ lên bàn một cái cái bàn trong nháy mắt biến thành vỡ nát giờ khác này ở trong đại sảnh có cổ gia mấy tên thành viên trọng yếu cùng với trước đó vài ngày phản bội vu gia vi mãn vi mãn sở dĩ sẽ xuất hiện tại cổ gia chủ yếu là bởi vì hắn tại phản bội vu gia về sau liền không có đường đi nguyên bản hắn coi là mình có thể nhẹ nhàng đoạt lấy vu gia thế nhưng là không nghĩ đánh nửa đường rết ra một cái lâm thiên diệu cùng hoa gia cuối cùng đem hắn cho rằng vĩ đại kế hoạch cho phá vỡ kế hoạch liền bị người đánh như vậy phá hắn cảm giác trong lòng mình rất là không cam tâm nhưng mà ngay hôm nay sáng ngày thứ hai vừa vặn chính là lâm thiên diệu cùng vu gia xâm về sau hắn liền lặng lẽ đến rồi vu gia chuẩn bị bắt lấy vu đức thuận trực tiếp bước ra vị trí có thể hắn không nghĩ tới v u đức thuận tu vi không chỉ có khôi phục đồng thời đã đến độ kiếp sơ kỳ thế là hắn biết rõ mình muốn bắt lấy v u đức thuận trực tiếp bước ra vị trí ý nghĩ đã không thể nào ngay tại hắn sức đầu mẹ chán không biết như thế nào cho phải thời điểm hắn nhận được cổ ra mời để hắn hết thể đi thương nghị đại sự nguyên bản hắn là không muốn cùng cổ vân thế hợp tác cái gì có thể nghĩ đến v u đức thuận đã đến độ kiếp sơ kỳ tu vi chính mình không cùng cổ ra hợp tác căn bản cũng không khả năng đoạt được vu gia gia chủ chi vị dứt khoát liền đi tới cổ gia lâm thiên diệu cái này tiểu tám bao hôm nay thật đúng là tức chết lão phu cổ vân thế lại một lần nữa quát cổ phương hoa tại trước mặt của hắn dùng sức thấp đầu mình nửa ngày không dám nói lời nào bởi vì lâm thiên diệu cái này một cái phiền thoái là hắn chọc nếu như hắn nói chuyện hoặc là n g n g đầu đến lúc đó gia gia của hắn đem hết thể sự tình đẩy lên trên thân như vậy hắn chẳng phải phiền thoái sao đối với tránh né trách nhiệm phương diện này cổ phương hoa vẫn tương đối lành nghề vi mãn nhìn thấy cổ vân thế một mặt dáng vẻ phẫn nộ đồng thời trong miệng còn cầm lâm thiên diệu danh tự liền biết lại là lâm thiên diệu chọc cổ vân thế sinh khí bất quá hắn cũng không có trực tiếp hỏi lâm thiên diệu sự tình mà là hướng cổ vân thế hỏi cổ vân thế không biết ngươi tới tìm ta là muốn thương nghị cái đại sự gì còn là nói liền để cho ta một mực nhìn ngươi tức giận nguyên bản đã rất phẫn nộ cổ vân thế bây giờ bị vi mãn thẳng như vậy hô kỳ danh hắn càng thêm phẫn nộ bởi vì bây giờ tu vi của hắn đã cơ bản ổn định tại độ kiếp sơ kỳ nghĩ muốn giết vi mãn cái này đại thừa đ ỉ n h phong người căn bản cũng không phải là việc khó gì cho nên hắn không muốn liền bị vi mãn như thế thẳng hô tên của mình dùng sức nhìn chằm chằm liếc mắt vi mãn nhưng là hắn nghĩ tới mình bây giờ còn cần vi mãn thay thế mình làm việc còn có nhất định giá trị lợi dụng hắn thu hồi mình muốn động thủ giết vi mãn trái tim trong lòng che lớp nghĩ đến chờ ngươi không có giá trị lợi dụng ta lập tức giết ngươi đem ánh mắt của mình thu hồi nói vi mãn ngươi còn muốn vu ra vị trí gia chủ sao vi mãn đương nhiên là nghĩ muốn vu ra vị trí gia chủ mấy ngày nay vừa đến hắn vẫn luôn là không đường có thể đi cảm giác chính mình không có nhà đồng dạng đối với gia chủ này vị trí hắn cảm giác chính mình liền càng thêm vô cùng cần thiết đó là của ta đồ vật ta tự nhiên muốn lấy về cổ vân thế liền biết vi mãn còn cần vu ra vị trí gia chủ rất hài lòng nói Rất tốt, hiện tại hiện liền cơ ó một cái c hội bày ở trước mặt của n gì ư ngươi được vưu ơ cơ Cơ i hội hội chỉ cần chủ, như này, bàn g bắt trí trở tay. vị ra ra dễ vi mãn mặc dù hỏi như vậy nhưng là hắn đại khái đoán được khẳng định là muốn mình giết lâm thiên diệu nhưng là trong đầu hắn có chút hoang mang vì cái gì chính cổ vân thế không động thủ chẳng lẽ hắn dò tham được lâm thiên diệu thân phận nghĩ muốn lợi dụng chính mình đến có nổi chỉ cần ngươi giúp ta giết lâm thiên diệu ta toàn lực giúp ngươi giết vu gia cổ vân thế lời nói đơn giản sáng tỏ hắn hiện tại xác thực thật rất muốn giết vu gia không chỉ là bởi vì hai nhà tranh đấu nguyên nhân còn có một cái nguyên nhân trọng yếu đó chính là hai ngày sau huyền cực tông liền có người xuống tới chiêu thu đệ tử ấn thiên phú chiêu thu đệ tử luận thiên phú hắn cháu trai thiên phú căn bản cũng không có vu gia sâm cao hắn biết rõ một khi vu gia sâm gia nhập huyền cực tông đến lúc đó kiếm ra một cái thành tựu đến như vậy hắn cổ ra liền muốn xong đời cho nên hắn nhất định phải tại huyền cực tông người không có xuống tới phía trước giết lâm thiên diệu cùng vu gia sâm hai người kia bất luận là ai một khi tham gia tuyển chọn nhất định có thể gia nhập huyền cực tông mặc kệ là xuất phát từ kia một chút hắn đều đã dung không được hai người này đồng thời đem hai người này giết đi hắn cháu trai liền có rất lớn khả năng gia nhập huyền cực tông dù sao đến rồi lúc kia ngoại trừ hoa khinh q u ồ n g hắn cháu trai chính là thiên linh thành nhất có thiên phú người giết lâm thiên diệu vi mãn trong tay bưng lên một chén nước t r à trong tay thưởng thức mấy lần hắn mặc dù chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi lại là có thể bộc u phát ra đại thừa đ ỉ n h phong thực lực đối với một điểm này ta hẳn là so ta càng thêm rõ ràng hẳn là ngươi đến rết tương đối phù hợp đi nói ánh mắt của hắn quái dị nhìn một chút cổ vân thế đồng thời ngữ khí của hắn có chút âm dương quái khí phảng phất lại nói ngươi là để cho ta có nổi cổ vân thế gặp hắn thái độ ngữ khí liền biết hắn là đang suy nghĩ cái gì nói ngươi yên tâm ta cũng không phải là để ngươi có nổi thân phận của hắn ta đã điều tra rõ ràng một cái không có bất kỳ bối cảnh gì người đồng thời chính hắn cũng đã nói hắn không có bất kỳ cái gì tông môn một điểm này ngươi lúc đó cũng nghe đến đồng thời ngươi cũng rõ ràng một cái người tu chân không thừa nhận chính mình có tông môn kia cùng phản bội tông môn nhưng không có hai loại một điểm này ngươi hẳn là rõ ràng vĩ mãn trong đầu suy nghĩ một chút lúc ấy lâm thiên diệu đúng là nói như vậy cổ vân thế nói tiếp ta tự nhiên cũng nghĩ giết tự tay giết lâm thiên diệu nhưng là có hoa g i a hai cha con ngăn cản ở trong thành căn bản cũng không khả năng giết lâm thiên diệu trừ phi hắn ra khỏi thành hoặc là vi mãn trong nháy mắt tiếp nhận cổ vân thế lời nói hoặc là hướng hắn trực tiếp khởi s ư ớ n g khiêu chiến lấy khiêu chiến danh nghĩa không sai chính là lấy khiêu chiến danh nghĩa nếu như là ta ra mặt đối với hắn tiến hành khiêu chiến hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng dù sao hắn biết rõ hắn một trăm phần trăm không phải là đối thủ của ta mà tu vi của ngươi tại đại thừa đình phong cùng hắn chỗ bạo phát đi ra tu vi đồng dạng ngươi tìm hắn khiêu chiến hắn rất có thể tiếp nhận khiêu chiến của ngươi quyền cước không có mắt đến lúc đó giết hắn hoa gia phụ tử cũng sẽ không nói cái gì cổ vân thế một bên nói một bên từ trên ghế đứng lên khuôn mặt có chút vặn vẹo dáng vẻ vi mãn suy nghĩ vài giây đồng hồ hắn sẽ đáp ứng khiêu chiến của ta phải biết ta thế nhưng là đến đại thừa đình phong rất lâu ta có dự cảm hắn sẽ đáp ứng ngươi đến lúc đó hắn liền xem như không đáp ứng ta cũng biết nói kích thích đến hắn đáp ứng cổ vân thế một mặt tự tin nói ngươi chỉ cần giúp ta giết lâm thiên diệu ta liền giúp ngươi giết v u đ ứ c thuận đoạt lại ngươi đồ vật ngươi giết v u đ ứ c thuận t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bảy hắn đến độ kiếp sơ kỳ rồi ngươi giết v u đ ứ c thuận vi mãn hỏi ngược lại bất quá hắn ngự a khí có chút quái dị đồng thời ánh mắt bên trong mang theo ngươi xác định bộ dáng hắn bộ dạng này để cổ vân thế nhìn còn tưởng rằng là vi mãn không muốn chính mình giết vu đức thuận trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ gia hỏa này không muốn vu ra gia chủ có thể hắn vì cái gì trước kia còn muốn đáp ứng ta đây không phải trước sau mâu thuẫn sao thế nào chẳng lẽ ngươi không muốn ta giết vu đức thuận để ngươi được vu ra rồi vi mãn lắc đầu dĩ nhiên không phải kia là cái gì chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta giết không được một tên phế nhân cổ vân thế nhữ mày không hiểu hỏi trong lòng của hắn có chút nhớ nhung mắng vi mãn đã không phải tại sao muốn biểu hiện ra loại kia không nỡ giết hắn bộ dáng vi mãn nghe nói hắn những lời này liền biết cổ vân thế còn không biết vu đức thuận đã đến khôi phục tu vi đồng thời còn đột phá đến độ kiếp sơ kỳ đem trong tay chén trà đem thả dưới c h ậ m dai nói phế nhân vu đức thuận hiện tại cũng không phải cái gì phế nhân hơn nữa tu vi của hắn đã đến độ kiếp sơ kỳ ách cái gì vu đức thuận tu vi đã tới độ kiếp sơ kỳ cổ vân thế không thể tưởng tượng nổi nhìn về hướng vi mãn nghĩ muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra vi mãn có phải hay không đang nói chuyện cùng mình nói đùa có thể hắn phát hiện từ vi mãn ánh mắt bên trong căn bản là không nhìn thấy bất kỳ ba động nói cách khác vi mãn cũng không có cùng mình nói đùa cái này sao có thể tu vi của hắn làm sao có thể khôi phục làm sao cổ vân thế đang nói lời này thời điểm trong giọng nói mang theo không tin bất quá hắn chỉ nói là đến một nửa thời điểm hắn chợt nhớ tới lâm thiên diệu vấn đề nghi v ẫ n nhìn về hướng vi mãn chẳng lẽ nói đều lại bởi vì lâm thiên diệu u ệ nguyên chế bản tu vi đã biến mất vu đức thuận bây giờ lại khôi phục tu vi không chỉ có là như thế vu đức thuận còn nhân họa đắc phúc tu vi từ lúc đầu nửa bức độ kiếp sơ kỳ đi thẳng đến độ kiếp sơ kỳ hắn cảm giác chính mình thật hận thật hận lâm thiên diệu cổ vân thế hơn phân nửa lực chú ý đều tại vi mãn trên thân hắn tự nhiên cũng có thể nghe ra vi mãn trong giọng nói mang nồng đậm hận ý nhìn thấy tình huống này trong lòng của hắn vừa lòng phi thường một mặt lệnh n h ạ t nói vi mãn ta tin tưởng ngươi cũng rất hận lâm thiên diệu tiểu tử kia đi bởi vì không có tiểu tử kia ngươi bây giờ nhưng chính là vu a gia, gia chủ đều là bởi vì hắn phá vỡ kế hoạch của ngươi vi mãn nói thẳng không sai ta xác thực rất hận tiểu tử kia hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh cổ vân thế đối với vi mãn hiện tại thái độ này rất hài lòng hắn chính là muốn vi mãn đối với lâm thiên diệu tràn ngập c ứ u hận hận không thể hiện tại liền đi tìm hắn báo thù rất tốt vi mãn như vậy trước kia ta nói với ngươi vấn đề kia ngươi hẳn là cảm thấy không có vấn đề chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết lâm thiên diệu ta liền giúp ngươi giải quyết vu đức thuận mặc dù vu đức thuận tu vi đến rồi độ kiếp sơ kỳ nhưng là hắn cũng chỉ là vừa đến trên người tu vi vẫn chưa ổn định căn bản là không phải là đối thủ của ta liền xem như ổn định cũng không phải là đối thủ của ta vi mãn nhìn thoáng qua cổ vân thế ta bằng cái gì tin tưởng ngươi nếu là ta giết lâm thiên diệu ngươi không có giúp ta giết vu đức thuận kia cổ vân thế một mặt chấn định nói ngươi nếu là giúp ta giết lâm thiên diệu ta tất nhiên sẽ cho giết vu đức thuận bởi vì ta cũng muốn thừa dịp hắn tu vi không có ổn định phía trước đem hắn tiêu diệt nếu không giữ lại cũng chỉ là một cái thai họa hơn nữa một khi ngươi giết lâm thiên diệu không cần ta tìm hắn khiêu chiến hắn đến lúc đó cũng sẽ chủ động tìm ta khiêu chiến vì lâm thiên diệu báo thủ ngươi bây giờ còn cảm thấy không yên lòng sao cổ vân thế kiểu nói này vi m ạ n thật đúng là cảm thấy đạo lý rõ ràng nói rất là có đạo lý suy tư hai giây cuối cùng nói t ố t ta đáp ứng ngươi nếu là ngươi gạt ta ta coi như không phải là đối thủ của ngươi cũng sẽ đem ngươi cổ ra huyên náo thiên hôn địa ám hắn nói như vậy thời điểm đem ánh mắt của mình nhìn một chút mặt khác một bên cổ phương hoa phảng phất tại nói nếu là gà ta ta không giết được ngươi như vậy ta có thể giết cổ phương hoa cổ phương hoa nhìn thấy vi mãn cái ánh mắt này thân thể không khỏi đánh một cái rút r ẩ y nội tâm của hắn bên trong bên trong vẫn tương đối sợ hãi dù sao một cái nguyên anh đỉnh phong người tu chân bị một tên đại thừa đỉnh phong để mắt tới đó cũng không phải là một kiện dễ chịu sự t ì n h cổ vân thế người này hắn có chút không thích người khác uy hiếp chính mình nhất là một cái tu vi so với mình còn thấp hơn người hắn liền càng thấy không có tư cách uy hiếp chính mình trong nháy mắt hắn liền có một loại nghĩ muốn giết vi mãn tâm lý bất quá hắn trong nháy mắt cho nhịn được nếu là hiện tại đem vi mãn giết đi như vậy lâm thiên diệu thật đúng là không dễ giết suy nghĩ một chút còn là nhịn một chút nhất định phải chờ vi mãn không có giá trị lợi dụng tại đem hắn giết đi t h ở phao nhẹ nhõm nói ta tự nhiên không biết lừa người đã chúng ta đã hợp tác cũng không cần thiết lại nói những lời kia vi mãn cũng không có đem câu nói này n g h e vào hắn tại trong tim mình vẫn còn có chút đề phòng cổ vân thế dù sao hai người bọn họ nhận biết đã nhiều năm như vậy hơn nữa có hơn phân nửa thời gian tất cả mọi người là tại đối nghịch tay trong lòng của hắn tự nhiên giải cổ vân thế người này bất quá hắn ở trong lòng nghĩ cổ vân thế cũng tuyệt đối không dám cùng hắn chơi hoa dặn gì một khi nếu là chơi hoa dặn gì chính như cùng chính hắn nói đánh không lại n g ư ờ i như vậy ta có thể đem ngươi cổ ra những người khác giết đi hai người lòng mang không đồng nhất nhao nhao nghĩ kỹ con đường tiếp theo đi như thế nào bước kế tiếp quân cờ như thế nào dưới vì mãn đã như vậy như vậy ngươi bây giờ liền đi tìm lâm thiên diệu dưới thư khiêu chiến chính cổ vân thế trong nội tâm có chút đã đợi không kịp sớm một chút đem lâm thiên diệu giết đi nhưng thời điểm hắn cũng tốt đem vu gia sâm giết đi đến lúc đó huyền cực tông người xuống tới chiêu thu đệ tử cháu của hắn liền có thật t o cơ hội một khi hắn cháu trai tại huyền cực tông kiếm ra cái manh mối gì hắn còn cần sợ hoa ra sao căn bản không cần đến lúc đó cái này thiên linh thành khả năng đều là hắn cổ ra suy nghĩ một chút hắn liền cảm thấy một trận kích thích vi mãn cũng không có nghĩ nhiều như vậy trong lòng của hắn tưởng rằng cổ vân thế lo lắng vu đức thuận tu vi kéo dài thời gian lớn đến lúc đó sẽ có được ổn định như vậy thì khó đối phó t ố t đương nhiên đối với một điểm này cổ vân thế ở trong lòng cũng cân nhắc đến, đến rồi bất quá cũng không phải là hắn chủ yếu cân nhắc đến hắn chủ yếu là muốn giết vu gia sâm cùng lâm thiên liên diệu không nên bị huyền cực tông chọn chúng nói mấy người hướng về bên ngoài đi đến vừa ra cửa đại sảnh cổ vân thế nhìn thoáng qua cổ phương hoa từ túi không gian của mình bên trong xuất ra trước kia đánh tới hóa thần đan ngươi cho ta hảo hảo trong nhà tu luyện tại ta trở về phía trước ngươi còn không có đột phá đến hóa thần sơ kỳ đừng trách ta ra pháp hầu hạ cổ phương hoa mặc dù trong lòng rất muốn đi nhưng nhìn đến ra ra mình ánh mắt chỉ có thể ủy khuất nhẹ gật đầu chương năm trăm chín mươi tám có ý nghĩa gì thiên linh thành vu gia lâm thiên diệu hai người tại trả tiền đạt được chính mình đánh tới đồ vật về sau liền liền trở lại lâm thiên diệu nghĩ muốn nghiên cứu kia thanh thiên huyền thạch mà vu gia x â m thì là n g h ĩ tranh thủ thời gian thử một chút thối long kiếm hiệu quả vừa về đến trong nhà vu gia x â m hưng p h ầ n nói lâm huynh đệ ngươi có thể hay không cùng ta thử một chút kiếm này uy lực trong tay hắn lặp đi lặp lại nắm vút cái này một thanh kiếm dùng mình tay nhẹ nhàng sờ lấy dạng như vậy như là đạt được cái gì chân bảo đồng dạng bất quá cái này thối long kiếm cùng chân bảo so sánh với đến cũng không kém mười hai vạn linh khí thạch bao nhiêu người tu chân cả đời này đều kiếm không được nhiều như vậy linh khí thạch lâm thiên diệu suy nghĩ một chút đã hắn nghĩ thử như vậy thì thử đến lúc đó chính mình đang chậm rãi nghiên cứu chính mình thanh thiên huyền thạch đồng thời nghĩ muốn dùng thanh thiên huyền thạch chế tạo thành áo giáp trang bị đều là tiêu hao không ít thần lực cùng với thể lực đây cũng không phải là là một sớm một chiều liền có thể đem hắn hoàn thành được vu gia sâm chủ yếu sẽ nghĩ tìm lâm thiên diệu thử chủ yếu là hắn cảm thấy mình coi như là trang bị thối long kiếm cũng không phải là đối thủ của lâm thiên diệu thậm chí có thể nói không gây thương tổn được lâm thiên diệu một điểm này hắn là trong lòng có thể khẳng định bởi vì lâm thiên diệu bạo phát đi ra đại thừa đ ỉ n h phong lực lượng hắn nhưng là tận mắt thấy tự mình cảm nhận được hô hô đúng lúc này lợi một đạo độ kiếp sơ kỳ linh khí phát ra hai người trong nháy mắt cảm nhận được đạo này linh khí bọn hắn đem ánh mắt nhìn sang chính là v u đức thuận gian phòng vua ra sâm một mặt lo lắng hướng lâm thiên diệu hỏi lâm h i n h đệ ta phụ thân đây là cái gì rồi không có cái gì chỉ là vững chắc chính mình tu vi nhất định tự nhiên mà vậy liền bạo phát đi ra linh khí mà thôi lâm thiên diệu giải thích nói thì ra là thế vua ra sâm khẽ gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ đối với lâm thiên diệu nói lời này hắn không có chút nào hoài nghi bởi vì hắn cảm thấy hẳn là vấn đề này ngay sau đó nói lâm huynh đệ vậy chúng ta đến sò tay một chút nói hắn đã dẫn đầu bay đến trong sân tay phải đem trong tay thối long kiếm cho ném ra bàn tay nhanh chóng r ú i đi lên nhanh chóng nắm chặt chua kiếm trực tiếp rút ra một đạo màu trắng ánh sáng hiện lên ánh sáng sắc bén trong không khí tách ra một đoá đoá hoa màu trắng theo hắn đem thối long kiếm cho nhanh chóng quanh co lấy thân thể của mình vì một cái bốn mươi lăm góc độ con mắt nhìn liếc mắt mũi kiếm chỉ nghe thối long kiếm truyền đến từng đạo tiếng kiếm reo bây giờ cái này một thanh thối long kiếm đã bị vu gia sâm nhỏ máu nhận chủ hoàn toàn trở thành vu gia sâm vũ khí cho nên tại cảm nhận được vu gia sâm khí tức cùng với linh khí thời điểm nó liền sẽ cảm thấy một loại lòng cảm mến lâm thiên diệu nhẹ nhàng nhảy lên nhảy tới vu gia sâm phía trước cách đó không xa nhìn xem vu gia sâm cầm kiếm tư thế không tệ có mấy phần tư thái tới đi lâm huynh đệ thiết chiêu vu r a s â m nhẹ hô một tiếng một cái dơ kiếm chém giết thẳng tắp hướng về lâm thiên diệu thân thể chém giết tới lâm thiên diệu nhìn xem hắn trên thân kiếm phát tán đi ra kiếm khí sắc thực so trước kia lợi hại rất nhiều bất quá trình độ này còn không cách nào làm bị thương lâm thiên diệu hô hô tại hắn chém giết tới một nháy mắt lâm thiên diệu thân thể hơi hơi hướng lui về phía sau vừa sau tránh khỏi hắn một cái chém giết đồng thời hắn đào thoát lần này vô cùng nhẹ nhàng、Phang. vu gia sâm đã sớm biết kết quả này cho nên hắn cũng không có bất kỳ kinh ngạc nhanh chóng thu hồi của mình kiếm lại là đối với lâm thiên diệu châu ngực tiến hành đ â m hô hô ngược lại kiếm của hắn vừa mới đâm đi lên lâm thiên diệu liền đã dội ra hai ngón tay nhẹ nhõm kẹp lấy hắn thối long kiếm vu gia sâm hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới lâm thiên diệu có thể nhẹ nhàng như vậy liền kẹp lấy kiếm của hắn đem trên thân phần lớn linh khí là phát huy tại trên thân kiếm chuẩn bị lấy linh khí đem lâm thiên diệu cho trân khai bất quá lúc này lâm thiên diệu nhanh chóng đem chính mình ngón giữa cho t ú i xuống ngón trỏ đối thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra b à ảnh cả thanh kiếm hướng về bên trái v à chạm bay ra ngoài vu ra sâm một mực bắt lấy thối long kiếm cả người cũng bị kiếm mang bay ra ngoài bay ra năm mét vị trí về sau vu ra sâm lúc này mới trên không trung ổn định thân thể của mình đem mình tay dối ra nhanh chóng quanh co hai tay chấp trưởng lấy của mình kiếm nhanh chóng đem kiếm dơ lên trên không trung đầu kiếm đ ố i trên không trên người linh khí đang tại nhanh chóng hội tụ trên người hắn hóa thần trung kỳ linh khí phát huy đến rồi cực hạ ánh mắt cũng biến thành sắc bén mấy phần ánh mắt nhìn chăm chú lâm thiên l i diệu nhẹ dọn g quát tam kiếm quý nhất trong nháy mắt sau lưng của hắn xuất hiện ba thanh lấy linh khí mà ngưng tụ kiếm cái này ba thanh kiếm từ sau lưng của hắn bay ra cái này ba thanh lấy linh khí mà ngưng tụ thành kiếm cùng hắn trong tay chấp trưởng thối long kiếm đồng dạng cũng ở thời điểm này ở trong phủ một số người đã chạy đến b ọ những người khác nghe được ngũ phẩm pháp bảo cũng tương tự có một chút kinh ngạc bởi vì ngũ phẩm pháp bảo tại bọn hắn thiên linh thành kia là cực ít tồn tại hiện tại bọn hắn vu thiếu trong tay xuất hiện một thanh tự nhiên là cảm thấy kinh ngạc vu đức thuận cũng tới đến rồi phúc bá trước mặt mọi người mọi người thấy vu đức thuận đến nhao nhao ân cần thăm hỏi nói gia chủ vu đức thuận đối bọn hắn nhao nhao gật đầu sau đó ra hiệu bọn hắn nhìn không c h u n g chiến đấu hắn trước kia đang tại trong phòng tu luyện đồng dạng cũng là cảm nhận được có chiến đấu hắn mới thu thế đi ra nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào không c h u n g vu ra sâm đã cảm giác chính mình tam kiếm hợp nhất đúng chỗ lại là một tiếng quát nhẹ ra lập tức hắn đem kiếm chỉ lấy lâm thiên d i ệ u một đạo kiếm khí từ vu r a xâm trong kiếm thôi phát đi ra tại hắn vung ra đạo này kiếm khí về sau hắn cảm giác chính mình vung ra chính mình trước nay chưa từng có lực lượng cỗ lực lượng này thật sự là quá c ư ờ n g đại cũng không phải là hắn chưa từng gặp qua như thế lợi hại công kích lực độ mà là bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không có thi triển ra loại này cường độ công kích vu đức thuận cùng phúc ba đám người nhìn thấy đạo này công kích lực độ rất là kinh ngạc nói đạo kiếm khí này uy lực ít nhất cũng là hợp thể sơ kỳ một kích toàn lực cái này ngũ phẩm pháp bảo ý lực thật đúng là lợi hại hiện tại vu gia sâm cũng chỉ là hóa thần trung kỳ hắn có thể chém ra một chiêu hợp thể sơ kỳ một kích toàn lực tại tu chân giới bên trong xem như đủ mạnh mẽ tồn tại bất quá hợp thể sơ kỳ một kích toàn lực ở trong mắt lâm thiên diệu cũng không tính là cái gì dỗi ra tay phải của mình ngưng tụ một đạo thần lực trực tiếp lấy tay đón lấy vu gia sâm chém giết mà đến kiếm khí、Phúc. trong nháy mắt Kiếm k Ha í khí, này như là một đạo không khí, liền tiêu tán tử á không trung. Nhìn thấy lâm thiên diệu thủ đoạn, đám người càng thiên bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp được, cho nên là là là thấy thấy thủ hại, hại, phải thứ cho được, lâm lợi lâm lợi một đám cảm tiêu tử bất đạo đối đã đ gặp diệu với diệu quá ác n g k ha i ế p sợ quá trình bên trong, rất bên n h n liền h k ha ha, một cái đại thừa đỉnh phong cùng một cái hóa thần trung kỳ người tỷ thí có ý nghĩa gì t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín thư khiêu chiến ha ha một cái đại thừa đỉnh phong cùng một cái hóa thần trung kỳ người tỷ thí có ý nghĩa gì vừa lúc một đạo trào phúng âm thanh từ ngoài cửa truyền đến đám người nghe được đạo này trào phúng âm thanh trong nháy mắt nghe được người tới là ai từng cái tiến vào tình trạng giới bị chỉ có lâm thiên diệu tương đối bung lỏng bình thản nhìn xem ngoài cửa chỉ gặp vi mãn cùng cổ vân thế cùng với cổ g i a ba tên thủ hạ nhanh chóng đi đến mà trước kia phát ra kia một đạo trào phúng chính là cổ vân thế phát ra tới nhìn thấy mấy người đến vũ đức thuận nằm ở trong ánh mắt nhìn chăm chú mấy người bọn họ chất vấn cổ vân thế ngươi là có ý gì cổ vân thế sau khi đi vào hắn nhanh chóng nhìn thoáng qua lâm thiên diệu về sau hắn liền đưa mắt nhìn sang v u đức thuận bởi vì hắn tại vi mãn trong miệng đạt được v u đức thuận đã đạt tới độ kiếp sơ kỳ đến mức là có hay không đạt tới hắn hoàn toàn không biết đồng thời nội tâm của hắn bên trong là có chút không tin mặc dù tại cổ vân thế tu vi còn không có biến mất thời điểm tu vi của hắn liền đã đến rồi nửa bước độ kiếp tu vi nhưng là không có khả năng hiện tại khôi phục tu vi đã đến độ kiếp sơ kỳ phải biết n g h ị muốn đến độ kiếp sơ kỳ cũng không phải thật đơn giản sự tình có bao nhiêu người cả một đời đều kẹt tại đại thừa đình phong nửa bước độ kiếp sơ kỳ không cách nào tiến vào độ kiếp sơ kỳ cho nên hắn tiến tới chuyện thứ nhất chính là vội vàng nhìn vu đức thuận nhưng mà hắn phát hiện vu đức thuận tu vi xác thực đã khôi phục đồng thời tu vi đã đến độ kiếp sơ kỳ chỉ là trong thân thể linh khí còn không có ổn định n g h ị muốn ổn định thân thể này bên trong tu vi đoán chừng còn cần một đoạn thời gian trong ánh mắt của hắn mang theo khó có thể tin cái này so vi mãn mở miệng nói cho hắn biết còn khó hơn lấy tin tưởng bất qua chính hắn cũng ở vào độ kiếp sơ kỳ đồng thời cũng là gặp qua sóng to gió lớn nhân vật mặc dù bây giờ nhìn thấy có chút khó mà tin được bất qua hắn còn là rất nhanh liền kịp phản ứng hai tay ô quyền một mặt chúc mừng dáng vẻ nói với vu đức thuận vu gia chủ thật đáng mừng a không nghĩ tới tu vi của ngươi không chỉ có khôi phục còn tới độ kiếp sơ kỳ cảnh giới hắn lời mặc dù là nói như vậy bất quá hắn trên mặt biểu hiện ra thì là một bộ thật là n g ư ờ i vận khí tốt dáng vẻ vu đức thuận cũng sẽ không giống hắn khách khí như vậy trước kia một nhóm người này đến mạo phạm nhà của hắn hiện tại lại tới khẳng định là đến gây sự tình cho nên hắn đối với những người này trong lòng cho rằng đã không có tất yếu chú ý cái gì người tới là khách lễ nghi trực tiếp cho thấy nói cổ vân thế ngươi đừng nói là nhiều như vậy nhiều lời hôm nay đến ta vu ra là vì chuyện gì nếu như không có chuyện gì mời các ngươi mau đi ra đi ta vu gia không chào đón các ngươi hắn kiểu nói này vu gia tất cả mọi người cựu thị nhìn xem cổ vân thế mấy người hận không thể hiện tại liền lên đi đem bọn hắn đuổi đi ra cổ vân thế cũng không hề để ý thái độ của những người này cũng không có gấp mà là ha ha cười hai tiếng sau đó nói đừng nóng nổi vũ đức thuận đến ngươi vu gia tự nhiên là có sự tình nếu không chúng ta ăn no dỗi việc lấy đến các ngươi vu gia vũ đức thuận không nói gì mà là lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn nhìn hắn có thể nói ra qua cái gì một hai ba vu gia chủ trước kia ta cùng vi huynh đệ đi ngang qua vu gia nghe nói bên trong truyền đến mấy đạo linh khí tiếng va đập biết bên trong c ó chiến đấu tò mò liền nhìn mấy lần lúc này mới phát hiện nguyên lai là lệnh công tử đang cùng lâm thiên diệu t ỷ thí cổ vân thế chậm dai nói nghe được hắn giọng điệu này đám người liền có một loại n g h ĩ m u ố n quất hắn xúc động đồng thời tại hắn nói đến vi huynh thời điểm con mắt nhìn liếc mắt bên cạnh vi mãn vi mãn một mặt bình thản ánh mắt bên trong đối với v u đức thuận tràn đầy hận ý v u đức thuận cũng tương tự nhìn thoáng qua vi mãn bất quá hắn bản nhân ánh mắt tương đối phức tạp đối với mình cái này đã từng lao đệ hắn thật không biết nên nói chút cái gì trong lòng thở dài một hơi lâm thiên diệu lúc này từ không trung bay xuống lạnh lùng nói ra có chuyện gì nói thẳng không cần thiết quanh co lòng vòng hắn tại trong lòng cảm giác lần này cổ vân thế hai người đến có phải là vì hắn mà đến cổ vân thế nghe nói lâm thiên diệu nói chuyện đem ánh mắt của mình xoay qua chỗ khác một mặt rất là hài lòng nói rất tốt rất có khí thế không hổ là người trẻ tuổi lâm thiên diệu ngươi mặc dù chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi nhưng lại có thể buộc phát ra đại thừa đ ỉ n h phong thực lực ngươi cùng một cái hóa thần trung kỳ người so hẳn là rất có ý tứ đi mà ta cái này vi huynh đệ hắn cũng là đại thừa đ ỉ n h phong xem lại các ngươi hai người tỉ thí tay hắn có chút nữa cũng nghĩ cùng ngươi tỉ thí một chút vi mãn tiến lên đi ra một bước sau đó từ lồng ngực của mình lấy ra một phong thư kiện đồng dạng đồ vật đối lâm thiên diệu trực tiếp ném tới hô hô mọi người thấy vi mãn vung ra đồ vật còn tưởng rằng là hướng lâm thiên diệu ném ra cái gì ám khí một loại đồ vật từng cái rất là dáng vẻ khẩn trương đương nhiên ngoại trừ vu đức thuận nhìn ra đó cũng không phải ám khí lâm thiên diệu vươn tay một thanh nắm thư tín bình thản nhìn lướt qua trên đó viết thư khiêu chiến ba chữ nhàn nhạt hỏi ngược một câu thư khiêu chiến vi mãn lúc này khẳng định nói không sai thưa khiêu chiến ngươi lâm thiên diệu mặc dù chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi nhưng có đại thừa đ ỉ n h phong thực lực ta vi mãn trong lòng rất là hiếu kỳ nhìn thấy ngươi xuất thủ bộ dáng rất là khiêu chiến khiêu chiến ngươi hán kiểu nói này ngoại trừ đã dự kiến đến việc này vu đức thuận những người khác tương đối kinh ngạc vu gia s â m càng là nói ngươi cái này rõ ràng chính là khi dễ ngươi lâm h i n h đệ cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi ngươi một cái đại thừa đình phong tìm một người như vậy khiêu chiến chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất vô s ỉ sao vi mãn con mắt chỉ là tùy ý quét mắt liếc mắt vu ra sâm chẳng lẽ ngươi không có nghe được ta nói hắn có thể buộc phát ra đại thừa đỉnh phong thực lực sao còn là nói hắn buộc phát ra thực lực thế này thời điểm ngươi không nhìn thấy sau đó không đợi vu ra sâm đang nói chuyện đem ánh mắt nhìn về hướng lâm thiên liêu diệu tiểu tử ngươi có lá gan đón lấy cái này khiêu chiến sao vu đức thuận thấy mình cái này lão đệ đang tại thuốc hỏi lâm thiên l i diệu hắn mở miệng nói ra vi mãn ngươi đừng lại chấp mê bất ngộ nếu như ngươi bây giờ quay đầu còn kịp vi mãn nghe nói những lời này trung điệp hử một câu h ừ cái gì gọi là chấp mê bất ngộ cái gì gọi là quay đầu ta chỉ là tại cầm lại ta đồ vật mà thôi ngươi muốn cái gì ta có thể cho ngươi vu ra vị trí gia chủ ta cũng tương tự có thể cho ngươi v u đức thuận nghĩ đến vi mãn thủy chung là chính mình đã từng lão đệ vu ra quật khởi cũng có vi mãn rất nhiều công lao đem gia chủ này chi vị tặng cho h ắ n Cũng không phải không thể. Ừ, Vũ Đức cho Chính chính không không Thuận, ngươi trong này vận, giả phải thể. Hừ, thiếu ta đổ vật, chính ta ta đoạt Vũ đổ mưa, sa mụ sẽ lâm ạ i Vi khinh nói tiếng. mãn một thường rất l thiên diệu ngươi là có hay không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta ánh mắt mọi người nhìn về hướng lâm thiên diệu không biết hắn sẽ như thế nào đáp chương sáu trăm đừng bởi vì hắn mấy câu tuất ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi lâm thiên diệu trong đầu suy tư một chút mình bây giờ chính là cần dùng thực chiến đến để thăng lực chiến đấu của mình giờ phút này đang tại sầu không có người nào cùng chính mình đến một trận chiến đấu kịch liệt đã cái này vi mãn chủ động đưa tới cửa như vậy tự nhiên là tốt lâm h i n h đệ a ngươi sao có thể đáp ứng hắn khiêu chiến đâu vu đức thuận đi lên phía trước nói hắn thấy lâm thiên diệu mặc dù có thể buộc phát ra đại thừa đ ỉ n h phong thực lực nhưng là lâm thiên diệu từ đầu đến cuối chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi có thể bạo phát đi ra thực lực tất nhiên sẽ không ổn định trái lại vi mãn đã là một vị nhiều năm qua đại thừa đ ỉ n h phong người tu trần Mặc nghiệm Lâm Lâm miệng chắc còn chiến cao chiến, có kệ khí kinh khiêu kia không Diệu. Hiện Diệu là linh là là vào hắn trình hơn Thiên Thiên hắn trên người linh khí vững ứng tại dê đưa phải độ, còn là kinh nghiệm chiến đấu, đều đáp sao. đương nhiên tất cả những thứ này đều chỉ là hắn ý nghĩ trong lòng đồng dạng cũng là những người khác ý nghĩ trong lòng chẳng qua nếu như muốn so kinh nghiệm chiến đấu tại cái này đại thiên thế giới bên trong lâm thiên diệu thật đúng là khó mà tìm tới có kinh nghiệm chiến đấu có thể cùng chính mình cùng so sánh bởi vì hắn cũng không phải là trong mắt mọi người nhìn thấy tình huống trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại chính mình khát vọng chiến đấu khát vọng lực chiến đấu của mình tăng lên bây giờ có thể có một cơ hội như vậy há có thể bông tha đúng vậy à lâm huynh đệ đừng đáp ứng cùng khiêu chiến của bọn hắn vi mãn khẳng định sẽ ở khiêu chiến bên trong đưa ngươi vào chỗ chết vu gia sâm nói chuyện tương đối thẳng vi mãn củng cổ vân thế đám người giật mình bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới vu gia sâm liền như vậy đem lời nói nói ra trong lòng suy nghĩ cái này nếu là lâm thiên diệu nghe nói lời này khiếp đảm làm sao bây giờ như vậy nhóm người mình thật vất vả để lâm thiên diệu đáp ứng khiêu chiến chẳng phải là muốn ngâm nước nóng cổ vân thế ở trong lòng nghĩ đến không được chính mình nhất định phải nghĩ một cái biện pháp để lâm thiên diệu tin tưởng nhóm người mình cũng không phải là muốn tại khiêu chiến bên trong lấy mạng của h ắ n lâm thiên diệu một điểm này ngươi yên tâm ta có thể cam đoan các ngươi chỉ là đơn giản luận bàn một chút cũng không phải là loại kia muốn mạng chiến đấu ta hắn còn chưa nói xong lâm thiên diệu liền đã d ơ lên mình tay để đọc truyện nhìn thấy hắn d ơ lên mình tay đám người còn tưởng rằng hắn là muốn đổi ý đỉnh chỉ tiếp nhận vi mãn khiêu chiến nếu là hắn hiện tại đổi ý vi mãn mấy người cũng không dám thế nào không có khả năng nói còn có thể cưỡng chế tính yêu cầu người khác nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến của mình bất quá tiếp xuống lâm thiên diệu để cổ vân thế đám người trong lòng lặng lẽ mừng thầm chỉ nghe lâm thiên diệu nói không cần nhiều giải thích ta tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi quyền cổ c có c không hắn thầm Bọn trận mừng mắt. một về sau,、cổ、vân thế cùng với vi mãn hơi kinh hãi, bọn hắn với vi hơi hãi, sở d sẽ k i n h hoàn toàn là bởi vì lâm Thiên chữ không Hai nghĩ ngạc, toàn cùng nói bốn quyền cức không có mắt. Hai người ở trong lòng cuối cức có là mắt. Lâm bởi ở Diệu vì đ ế n Thiên Lâm i d ệ u nói như không chính phải hay cho, vậy, đây có đại biểu cho? Đây chính là m ộ t trận từ đ ấ u Không gì hơn cái này cũng gì cái t ố tốt, t thế Cổ vân thế dẫn đầu nói, đầu lâm thiên diệu có gan tử so vu ra hai cha con gan lớn nhiều ta rất thưởng thức ngươi đã ngươi cũng có thể đã hiểu quyền cước không có mắt như vậy chúng ta cũng thật cao hứng lâm thiên diệu nhìn thấy bộ dáng của hắn lạnh lùng hét lên một tiếng bớt nói nhảm thời gian địa điểm sảng khoái thời gian thư khiêu chiến bên trên đã viết chính là hôm nay trạng vạng tối sáu điểm đến mức địa điểm nhà đương nhiên là thiên linh thành sân đấu võ dù sao ngươi cùng vi mãn đây là chính quy tiếp nhận khiêu chiến đương nhiên muốn lên luận võ đài cổ vân thế một mặt cao h ứ n g nói tại tu chân giới mỗi một cái thành trì bên trong đều thiết trí một cái luận võ đài cái này luận võ đài cũng không phải là loại kia đồng dạng luận võ đài nó là một loại sàn khiêu chiến nghị muốn bên trên cái này luận võ đài nhất định phải hướng lâm thiên diệu cùng vi mãn đồng dạng trong đó một vị khởi s ư ớ n g khiêu chiến mà đổi thành bên ngoài một vị đáp ứng kể từ đó mới có thể lên thành trì bên trong thiết t r í luận võ đài vu đức thuận đám người hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại như thế gấp vũ đức thuận hít một hơi mở miệng nói cổ gia chủ n g h ị muốn đến luận võ đài ít nhất cũng phải hai ngày sau tiến hành hẹn trước ngươi hôm nay liền để bọn hắn bên trên luận võ đài ngươi cảm thấy khả năng sao nghe đến mấy câu này cổ vân thế cười một tiếng vu gia chủ bên trên luận võ đài sở dĩ muốn hai ngày chủ yếu là bởi vì cần xếp hàng có thể ta đã nghe ngóng gần nhất nhưng không có người bên trên luận võ đài liền xem như có người bên trên luận võ đài chỉ cần nói là vi mãn cùng lâm thiên diệu muốn tiến hành t ỷ thí ta tin tưởng tất cả mọi người rất chờ mong như vậy một trận chiến đấu kịch liệt vu đức thuận suy nghĩ một chút lời nói này quả thật không tệ bởi vì tại đài luận võ bên trên đám người cơ hồ đều chưa từng nhìn thấy đại thừa cảnh giới t ỷ thí bây giờ có như vậy một trận chiến đấu đám người khẳng định nghĩ muốn kịp thời nhìn nghĩ như thế xem ra cuộc chiến đấu này hôm nay hơn phân nửa là sắp xảy ra đương nhiên nếu như lâm thiên diệu hiện tại đổi ý còn kịp vu đức thuận đi vào lâm thiên diệu bên cạnh khuyên lâm huynh đệ nếu như ngươi hiện tại đổi ý còn kịp có thể tuyệt đối đừng bị bọn hắn kích thích hai câu ngươi đáp ứng bọn hắn lấy ngươi thiên phú không tại cái này nhất thời lâm thiên diệu biết vu đức thuận là vì chính mình tốt nói thật ai cũng ưa thích một trăm phần trăm chiến đấu thắng lợi tự tin trăm phần trăm nhưng là lâm thiên diệu hiện tại phi thường bức thiết lực chiến đấu của mình tăng lên như vậy hắn liền cần cùng loại này có thể cùng đánh cho bình đối thủ người đánh nhau chỉ có tiến hành loại này chiến đấu mình tài năng tốt hơn tăng lên đương nhiên nếu như cùng so với hắn thực lực còn cao hơn người chiến đấu hắn càng có thể tăng lên lực chiến đấu của mình chỉ bất quá dạng kia tính nguy hiểm tương đối lớn vu gia sâm cũng không nhịn được hướng lâm thiên diệu khuyên đúng vậy à lâm huynh đệ tuyệt đối đừng bởi vì bọn họ mấy lời nói liền xúc động cùng bọn hắn tỉ thí bởi như vậy ngươi ở giữa m g ư u kế của bọn hắn phúc b a mấy người cũng cùng đi theo đi lên ánh mắt nhìn xem lâm thiên diệu mặc dù không có nói chuyện nhưng là dạng như vậy chính là tại thuyết phục bọn hắn lâm thiên diệu cười nhạt một tiếng ánh mắt bên trong lộ ra ánh mắt tự tin không có việc gì ta cũng không phải là bị bọn hắn kích thích là thật nghĩ muốn cùng bọn hắn tỉ thí một chút v u đức thuận hai cha con nhìn thấy lâm thiên diệu cái này ánh mắt tự tin nhất là v u g i a sâm hắn nghĩ tới lâm thiên diệu một đường tới cử động đều là loại kia tự tin loại kia hoàn mỹ hoàn thành v u g i a sâm vỗ nhẹ lâm thiên diệu bả vai nói lâm h i n h đệ đã ngươi đ ã n g h ĩ thông suốt như vậy ta tin tưởng ngươi ngươi tuyệt đối có thể chiến thắng vi mãn lâm thiên diệu cũng không nói lời nào chỉ là cười cười kỳ thật nội tâm của hắn bên trong đối với chiến thắng vi mãn một điểm này cũng không có cái chia, cũng chỉ Lúc trước có cùng cổ không niềm tin quá lớn, nếu như dùng phân hẳn nửa nửa. hắn thể tới một một một tỷ quá lệ là là vũ â vân n đánh lên nhiều lần như vậy hợp mới ở vào hạ phong, ngay thế thế hợp hạ chủ yếu là bởi vì ngay lúc đó là lúc mới bởi vậy vào vì ở cổ c n không có ổn g có đức ị định n thân thể của mình bên trong linh không ổn mình. như hắn cũng không、e、ngại, chính là cần hắn h thể khí, Cho thế, tu của có của là là liều. vi đi đ Vũ dù e thuận mấy người cũng khích lệ lâm thiên diệu nói lâm huynh đệ chúng ta tin tưởng ngươi ngươi yên tâm có ta vũ đức thuận tại liền xem như nỗ lực tính mạng của ta ta cũng tuyệt đối sẽ không khiến người khác đùa nghịch cái gì thủ đoạn nhỏ hắn nói lời này là cố ý nói cho cổ vân thế nghe cổ vân thế chỉ là cười cười đã các ngươi đều đáp ứng như vậy đi a chương sáu trăm lẻ một quyết đấu khúc n h ạ c dạo thiên linh thành luận võ tràng mỗi một cái thành trì bên trong luận võ tràng cơ hồ mỗi ngày đều đang tiến hành luận võ nhất là thiên linh thành luận võ tràng từ khi mở đến nay mỗi ngày đều có người trên đài t ỷ thí thứ hôm qua ban đêm cho tới hôm nay buổi chiều thật vất vả bình thản một ngày luận võ tràng đến rồi t r ạ n g vào tối còn là không chịu nổi bình hòa ở chỗ này sắp bắt đầu một trận thiên linh thành cho tới bây giờ phát sinh qua đại thừa tu vi chiến đấu trận này khiêu chiến tỷ thí truyền đi về sau lập tức đưa tới thiên linh thành bên trong vô số người vây xem cái này không chỉ là bởi vì thích xem náo nhiệt hay là bởi vì đại thừa tu vi chiến đấu bọn hắn nếu là cẩn thận nhìn ở trong mắt tuyệt đối sẽ được ích lợi không nhỏ cho nên bọn hắn làm sao có thể bỏ qua như vậy một trận chiến đấu các ngươi nghe nói không lần này muốn lên đài tỉ thí người tựa như là vu gia vi mãn cùng tên kia thanh niên thần bí luận võ đài dưới đã đứng đấy mấy trăm người vây xem bất quá trên đài không có một người bọn hắn sở dĩ biết cái này luận võ chàng hiện tại sẽ có một trận tỉ thí chủ yếu là bởi vì cổ vân thế để cho mình thủ hạ đem chuyện này cho tuyên truyền đi ra đồng thời còn tuyên truyền đến s ô n s a o hết thể mấy người này mới đại khái biết một ít chuyện một người khác lại mở miệng nói ra ta nghe nói à cái này vi mãn đã phản bội vu gia bởi vì đoạn thời gian trước vu đức thuận đã mất đi tu vi cho nên hắn nghĩ muốn cướp đoạt vu gia vị trí gia chủ vốn là muốn thành công có thể bị hắn hôm nay khiêu chiến vị này thanh niên thần bí cho làm dối đoán chừng là trong lòng không thăng bằng cho nên tìm vị này thanh niên thần bí khiêu chiến dựa theo ngươi nói như vậy xem ra hôm nay cuộc tỉ thí này không chỉ là thật đơn giản tỉ thí mà là một trận quyết đấu a người qua đường giáp lúc này nói đám người nhao nhao gật đầu nếu như là người này nói tình huống này như vậy hôm nay cái này t h thí xác thực không phải đồng dạng t h thí mà là một trận quyết đấu quyết đấu chính là muốn trả giá bằng máu bất quá ta rất hiếu kỳ kia thanh niên thần bí đến cùng là tu vi gì làm sao biết để vi mãn đối với khởi xướng khiêu chiến đồng thời hắn còn đáp ứng người qua đường ất một mặt hiếu kỳ nói lúc này một tên thanh niên đứng ra nói cái này ta biết ta biết vị kia thanh niên thần bí tu vi tại hóa thần sơ kỳ hóa thần sơ kỳ một cái hóa thần sơ kỳ tiếp nhận một cái đại thừa đ ỉ n h phong khiêu chiến đây là tại tự tìm đường chết sao những người khác không đợi tên này thanh niên nói xong liền đã buông xuống lại nói nói chẳng lẽ các ngươi liền không thể nghe ta nói hết lời sao nói chuyện lúc trước thanh niên nhìn thấy đám người mở miệng nói chuyện hắn mặt rất là im lặng nói đám người gặp hắn dáng vẻ vội vàng nói h ả o h ả o ngươi tới nói mau nói đến cùng là tình huống như thế nào thế mà để hắn một cái hóa thần sơ kỳ có lá gan tiếp nhận đại thừa đ ỉ n h phong vi mãn khiêu chiến hơn nữa còn là vi mãn đi khiêu chiến hắn thanh niên nhìn thấy đám người một mặt mong đợi bộ dáng một mặt hưởng thụ làm bộ ho khan hai tiếng biểu thị thanh cổ họng của mình nói hắn là hóa thần sơ kỳ nhưng là ta lần trước tại vu gia nhìn thấy hắn thời điểm phát hiện trên người hắn bạo phát đi ra khí thế thế nhưng là có thể so với đại thừa đ ỉ n h phong cái gì còn có cái này thao tác còn có người lợi hại cỡ này từng cái nghe nói giải thích của hắn không khỏi có chút không tin nhao n h a u hướng hắn hỏi ngược lại thanh niên khẳng định nói đương nhiên hắn nếu là không có một chút bản sự các ngươi cảm thấy hắn dám đáp ứng vi mãn khiêu chiến sao đây không phải là rõ ràng muốn chết sao nghe t i ể u nói này đám người nhao n h a u cảm thấy có đạo lý xác thực nếu như chính hắn không có một chút bản sự hắn dám đáp ứng vi mãn khiêu chiến sao hắn dám đi quản vu ra sự tình sao trừ phi là không muốn sống nữa nếu không căn bản cũng không d á n g quản người đến không biết là ai kêu một câu đám người nghe được thanh âm này về sau không khỏi nhìn về hướng đài luận võ bên trên phía trước đại lộ quả nhiên thấy một đám người hướng luận võ tràng đi tới trong đó cầm đầu chính là cổ gia cùng vu gia tại hai nhà người ở giữa còn có hoa gia phụ tử bây giờ phát sinh loại cấp bậc này t h thí bọn hắn hoa gia tự nhiên là muốn xuất hiện đồng thời bọn hắn hoa sùng còn đối với lâm thiên diệu phát ra mời mời hắn gia nhập huyền cơ tông đồng thời hắn đã đem vấn đề này cho bẩm báo lên trên người ở phía trên đối với lâm thiên diệu một nhân vật như vậy tràn đầy n g h i hoặc thế mà lại có như thế thiên tài thanh niên để hắn phải tất yếu bảo hộ lâm thiên diệu cho nên hiện tại phát sinh loại này tỉ thí hắn tại trước tiên nghe được tin tức này thời điểm liền mang theo con của mình hoa khinh quồng chạy đến hắn tới trước tiên chính là cùng lâm thiên diệu dùng ánh mắt giao lưu nhìn lâm thiên diệu là tự nguyện vẫn là bị bức bách bất quá hắn tại ánh mắt bên trong phát hiện lâm thiên diệu là tự nguyện cũng không phải là bị ép hắn còn muốn thuyết phục thuyết phục lâm thiên diệu để hắn không muốn cùng vi mãn so bởi vì tại hoa sùng trong lòng ý nghĩ của hắn cùng vu đức thuận đồng dạng coi như lâm thiên diệu có thể buộc phát ra đại thừa đỉnh phong thực lực nhưng là hắn từ đầu đến cuối chỉ là hóa thần sơ kỳ có một cái bầy hạ t í n h mà vi mãn thì là một tên thực tế đại thừa đỉnh phong người t u chân đồng thời không phải chuyện một ngày hai ngày cho nên bọn hắn phỏng đoán vi mãn thực lực tuyệt đối tại lâm thiên diệu phía trên hoa sùng cũng không có mở miệng thuyết phục lâm thiên diệu chỉ là dùng ánh mắt bởi vì hắn thân là thiên linh thành thành chủ hắn không thể tiến hành thuyết phục nếu không người khác có thể nhìn ra hắn là che chở lâm thiên diệu đối với hắn như vậy về sau quản lý bất lợi bất quá hắn ánh mắt thuyết phục thất bại bởi vì lâm thiên diệu cho hắn trở về một cái tự tin biểu thị mình có thể nhưng mà liền không có tại quá nhiều cùng hắn tiến hành ánh mắt giao lưu có thể hắn đã trong đầu suy nghĩ nếu như nói lâm thiên diệu tại tỉ t h í quá trình bên trong gặp cái gì sinh mệnh nguy hiểm hắn khẳng định sẽ ra tay bởi vì huyền cực tông người ở phía trên đã biểu thị ra nếu như hắn hồi báo tình huống là thật không tiếc bất cứ giá nào đều muốn bảo vệ tốt lâm thiên l i ê n diệu thẳng đến bọn hắn người tới đón lâm thiên diệu mới thôi cho nên hắn nói nếu thật là đến một khắc này hắn sẽ không ở cố kỵ hết thẻ đồ vật trực tiếp liền bảo hộ lâm thiên、Liên、diệu hoa k i n h cùng giờ phút này liền đứng tại lâm thiên diệu bên cạnh hướng lâm thiên diệu khuyên lâm huynh đệ ngươi thật muốn cùng vi mãn tỉ thì sao hắn nhưng là thực sự đại thừa đ ỉ n h phong ngươi thật nghĩ thông suốt hắn không phải là thành chủ đồng thời cổ gia cũng biết lâm thiên diệu cùng hắn một chút quan hệ cho nên hắn cái này sao thuyết phục mặc dù sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng không tốt nhưng là cũng không lớn lâm thiên diệu tự tin cười cười yên tâm vi mãn tự nhiên cũng nghe đến rồi hai người đối thoại nhất là nhìn thấy lâm thiên diệu ánh mắt tự tin hắn khinh thường nói hy vọng một hồi ngươi có thể có tự tin nói chuyện nhớ kỹ lên đài liền muốn toàn lực phát huy nếu bị tam i ệ u sát ta c ũ n g sẽ k h ô n g mềm l ò n g Lâm Thiên d i ệ u chỉ là nhàn h là n ạ t nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào. mạng này còn nói thêm, nhớ kỹ ngươi thêm, một t cái, lúc lúc lời kỹ Vì r ư ớ c cức không có nói quyển không lời, m ắ Hắn t linh ờ à y rất i ể n n hai i lại nói, ê n t muốn đánh n chết g ư ơ chỉ làm hiện chuyển tại lời đối này tương tuyển à thôi. Chương 602, làm cái nhỏ vui thú thiên linh thành luận võ tràng vi m ạ n nói với lâm thiên diệu vài câu nhưng mà phát hiện lâm thiên diệu không để ý đến hắn thế là hắn liền nhanh chóng bay lên đài đồng thời trên đài khiêu khích lấy lâm thiên diệu đứng tại lâm thiên diệu bên cạnh hoa k i n h cuồng nhìn xem trên đài vi mãn dáng vẻ trong lòng suy nghĩ thật đúng là cảnh còn người mất ta tại trước đây không lâu vi mãn còn là vu gia trung thành người không nghĩ tới đ ế n mấy ngày này về sau vi mãn liền đã phản bội vu gia đồng thời còn hướng vu gia ân nhân cứu mạng khởi xướng quyết đấu kỳ thật hoa k i n h cuồng đám người trong lòng vô cùng rõ ràng cuộc tỉ thí này mặt ngoài nói là tỉ thí khiêu chiến nhưng trên thực tế đây là một trận quyết đấu sẽ trả giá bằng máu quyết đấu bất quá hoa khinh cuồng trong lòng rõ ràng hôm nay vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không thể để lâm thiên diệu có sinh mệnh nguy hiểm đây là hắn phụ thân hôm nay nhất định phải cam đoan sự tình nhưng nếu như lâm thiên diệu hai người thật bên trên luận võ đài phải nói hai người đều trong chiến đấu lâm thiên diệu thật gặp cái uy hiếp gì đến sinh mệnh chuyện nguy hiểm hắn phụ thân cũng sẽ xuất hiện không thể kịp thời ngăn cản đoạn thời gian nói cách khác cũng có thể sẽ xuất hiện một chút ngoài ý m u ố n để hắn phụ thân không cách nào trợ giúp cho lâm thiên diệu suy nghĩ một chút hắn vẫn cảm thấy an toàn nhất biện pháp ngay tại lúc này thuyết phục lâm thiên diệu mặc dù nói hiện tại lâm thiên diệu bỏ quyền sẽ tổn thất nhất định mặt mũi nhưng là dù sao cũng so mất đi tính mệnh mạnh đi vào lâm thiên diệu ngay phía trước rất là nghiêm túc nhìn xem khuyên lâm minh đệ ngươi thật là phải suy nghĩ kỹ nếu như ngươi lên này liền biểu thị hai người các ngươi tỉ thí quyết đấu đã chính thức có hiệu lực ở trong trận đấu rất có thể sẽ phát hiện một chút dự kiến không đến sự tình thậm chí có thể là sinh mệnh của ngươi nhưng nếu như ngươi bây giờ từ bỏ những chuyện này liền sẽ không phát sinh tối đa cũng chính là ảnh hưởng ngươi một chút thanh danh ngươi nghĩ được chưa lâm thiên diệu biết hoa khinh q u ồ n ý tứ cũng biết gia hỏa này năm lần bảy lựa thuyết phục chính mình chủ yếu là vì tốt cho mình nhưng là hắn là không biết lui lại nói thật cho ngươi biết đi ta đã sớm muốn cùng đại thừa định phong người tu chân t ỷ thí nếu như cái này vi mãn chủ động hướng ta khởi xướng khiêu chiến ta tự nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội này ách đám người nghe xong lâm thiên diệu giật mình trong lòng suy nghĩ cái gì hắn đã sớm nghĩ muốn cùng đại thừa đ ỉ n h phong người tỷ thí chẳng lẽ nói tại trước đây thật lâu hắn liền đã có thể buộc phát ra đại thừa đ ỉ n h phong lực lượng rồi không đợi đám người nhiều lời cái gì lâm thiên diệu nhẹ nhàng nhảy lên trực tiếp nhảy tới đài luận v õ bên trên dưới đài vây xem đoàn người nhìn thấy lâm thiên diệu nhảy lên đài bắt đầu nghị luận các ngươi nói cái này tiểu tử có thể đánh được vi mãn sao ta đoán c h ừ n g treo mặc dù trước kia đã có người nói cái này tiểu tử mặc dù không chỉ là hóa thần sơ kỳ đơn giản như vậy còn có thể phát huy ra đại thừa đ ỉ n h phong lực lượng nhưng là cái này tiểu tử tu vi từ đầu đến cuối chỉ là hóa thần sơ kỳ hán đại thừa đ ỉ n h phong lực lượng cũng chỉ là bạo phát đi ra sức mạnh bùng lên làm sao có thể có bình thường duy trì lực lượng bình thường đâu cho nên a ta nhìn cái này tiểu tử tuyệt đối không phải là đối thủ của vi mãn đám người nghe người này như thế vừa phân tích nhao nhao cảm thấy rất là có lý không sai thật đúng là đạo lý này đương nhiên coi như lâm thiên diệu không phải là đối thủ của vi mãn cũng không ít người đối với lâm thiên diệu biểu thị sùng bái trong đó có một người nói thẳng nói thật cái này tiểu tử coi như không phải là đối thủ của vi mãn sau trận chiến này hắn tại thiên linh thành tuyệt đối là một cái danh nhân không sai một trận chiến này hắn liền xem như bại tại chúng ta thiên linh thành bên trong kia cảm thấy là tiếng t â m lừng lây tồn tại một cái hơn hai mươi tuổi tiểu tử thế mà có thể để vi mãn tự thân phát ra khiêu chiến đơn giản chính là bại cung quang vinh a hơn nữa ta cả đời này chưa từng thấy qua một cái hóa thần sơ kỳ người có thể buộc phát ra đại thừa đ ỉ n h phong thực lực phải biết đây cũng không phải là t r ê n h l ệ n h một hai cái cảnh giới đơn giản như vậy đúng vậy a liền xem như hai cái cảnh giới cái này cũng không tốt bạo phát đi ra a các ngươi nói đều không có sai ta hiện tại thật là có chút chờ mong cuộc chiến đấu này thật không biết hắn sẽ cho chúng ta mang đến ta sao dạng kinh hỉ đám người nhao nhao gật đầu cảm thấy chính là như thế liền xem như lâm thiên diệu bại hôm nay qua đi cũng là một tên anh hùng lúc này có một vị nam tử trung niên lấy đoán ý nghĩ nói các ngươi nói hôm nay một trận chiến này nếu là thanh niên này thắng vậy sẽ thế nào cái gì đám người nghe nói hắn nhao nhao s ư n g sờ sau đó đám người lắc đầu liên tục đây không có khả năng tuyệt đối không thể nào thanh niên này có thể nói là nhất tên yêu nghiệt cấp bậc nhân vật nhưng là hắn nghĩ muốn thắng vi mãn thật không có khả năng trước kia đã có người phân tích nói chuyện lúc trước tên kia nam tử trung niên cũng theo lắc đầu ta đói cũng chỉ là ý tưởng đột phát mà thôi có một tên tương đối mập m ạ p nam tử trung niên con mắt lóe lên cảm giác chính mình tựa hồ bắt được cái gì cơ hội buôn bán lớn tiếng nói đã đại gia đối với kết quả này suy đoán không đồng nhất như vậy ta liền đến mở một cái nhỏ cạnh đoán cái gì cạnh đoán đám người một mặt khốn hoặc nhìn hắn đám người cũng nhận biết cái tên mập mạp này là thiên linh thành linh hoạch người làm ăn cũng là tương đối nhân vật có tiền không phải có người suy đoán thanh niên t h ắ n g sao chỉ cần đặt cược suy đoán thanh niên t h ắ n g mặc kệ dưới bao nhiêu ta đều biết bốn lần bồi thường cho các ngươi tên này mập mạp giải thích nói đám người đại khái minh bạch sau đó hỏi nếu như suy đoán vi mãn t h ắ n g đâu n g ư ờ i bồi mấy lần một bồi một thế cục bây giờ chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra được sao tùy tiện đứng ra một người đều là cảm thấy vi mãn sẽ thắng nếu như hắn bội s u ấ t cũng bồi cao ta chẳng phải là muốn bồi chảy máu mập mạp thương nhân hướng mọi người nói đại gia nghe nói hắn cũng cảm thấy rất có đạo lý nếu như vi mãn tỷ lệ đặt cược cũng là nhiều như vậy như vậy trò chơi này thật đúng là không có cách nào chơi tiếp tục mập mạp thương nhân nói tiếp nếu như các ngươi nghĩ muốn cao tỷ lệ đặt cược như vậy chỉ cần đặt cược tên thanh niên kia là được đương nhiên phong hiểm cũng là tương đối cao như vậy mọi người cũng đừng nhiều lời hiện tại liền có thể tiến hành đặt cược tốt ta đặt cược vi mãn hai trăm khối linh khí thạch tại mập mạp thương nhân nói ra bắt đầu về sau đám người nhao nhao bắt đầu đặt cược ta đặt cược vi mãn một trăm linh khí thạch ta đặt cược vi mãn một nghìn linh khí thạch trong lúc nhất thời nơi này đặt cược làm cho khí thế ngất trời cơ hồ tất cả mọi người là đặt cược vi mãn mập mạp thương nhân nhìn thấy tình huống này trong lòng nghĩ một chút mặc dù chỉ là một bồi một nhưng là nhiều như vậy đặt cược vi mãn đến đến lúc đó chính mình bồi thường cũng không tốt bồi thường à, chính mình cũng không có bản lánh để vi mãn làm giả nếu không chính mình còn có thể kiếm một bút nghĩ nghĩ hắn cảm thấy nhất định phải để một số người đến đặt cược lâm thiên diệu nếu không đến lúc đó chính mình hoàn toàn không có kiếm lớn tiếng nói các vị vừa mới ta suy nghĩ một chút cảm thấy đặt cược lâm thiên diệu chỉ là bồi thường bốn lần là thật sự là quá ít ta cảm thấy tăng lên tới gấp mười ta đặt cược một vạn linh khí thạch chương sáu trăm lẻ ba mười vạn t ố t ta ép một vạn linh khí thạch đông nhiên có người đứng ra nói đám người không nghĩ tới có người mở miệng chính là một vạn linh khí thạch trong lòng suy nghĩ người này đến cùng sẽ là ai chứ bọn hắn hướng về âm thanh chỗ nhìn lại chỉ thấy vu gia sâm mang theo phúc b á hướng về bọn hắn nơi này đi tới mập mạp thương nhân nhìn thấy vu gia sâm một mặt không phải rất cao hứng dáng vẻ trong lòng suy nghĩ nghe nói vu gia sâm cùng lầm thiên diệu quan hệ không tệ mình bây giờ như thế mở cảnh đoán có thể hay không dẫn tới hắn không cao hứng chuẩn bị phải hướng vu gia sâm xin lỗi bất quá vu gia sâm đã dẫn đầu nói chuyện đố lao bản ta ép một vạn linh khí thạch mua ta lâm huỳnh đệ thắng vị này mập mạp thương nhân chính là vu gia sâm trong miệng đố lao bản kỳ thật hắn tại nhìn thấy cái này đố lao bản cầm lâm thiên diệu hai người việc này là một tiền đặc cược trong lòng của hắn là phi thường không cao hứng bởi vì hắn dù sao là cảm giác lâm thiên diệu có một loại bị lợi dụng cảm giác bất quá hắn sau đó tưởng tượng chính mình là tin tưởng lâm thiên l i ê n diệu hiện tại mặc dù không thể lên đài trợ giúp lâm thiên l i ê n diệu nhưng d ư ớ i đài lại có nhiều người như vậy không coi trọng lâm thiên l i ê n diệu còn làm một cái cảnh đoán như vậy hắn quyết định chính mình liền ép lâm thiên l i ê n diệu đến lúc đó để cái này đố lao bản bồi khóc đố lao bản nhìn vu gia sâm dáng vẻ không hề giống là cùng hắn nói đùa cũng không giống là nói cái gì khí lời nói trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ mình cầm lâm thiên diệu làm cảnh đoán vu gia sâm không tức giận sao hắn căn bản cũng không có nghĩ đến vu gia sâm đã đem việc này xem như chính mình đối với lâm thiên diệu duy trì hắn hướng có vu gia sâm xác nhận hỏi vu thiếu ngươi thật muốn đặt cược sao làm sao chẳng lẽ ta giống như là cùng ngươi đang nói đùa còn là nói ngươi cảm thấy ta vu gia sâm không bỏ ra nổi cái này một vạn khối linh khí thạch vu gia sâm hướng mấy người kia hỏi ngược lại vị này đ ố lao bản vội vàng nói không phải vu thiếu cái này tuyệt đối không phải ta chỉ là xác định mà thôi một vạn khối linh khí thạch vu thiếu tự nhiên là lấy ra được đến như vậy ngươi là lo lắng cho mình không thường nổi nếu là không thường nổi như vậy thì mở ra cái khác cái này cạnh đoán vu gia sâm lạnh lùng nói ra mập mạp thương nhân đ ố lao bản tại trong đầu của mình tính toán một chút nếu như vu gia sâm thật dùng gần một vạn mua lâm thiên d i ệ u thắng như vậy cái này một vạn khối cái linh khí thạch đã đầy đủ bồi thường đặt cược vi mãn đến lúc đó cái khác đặt cược lâm thiên d i ệ u linh khí thạch như vậy thì tiến vào miệng túi của mình nếu như mình tại kích thích một chút vu gia sâm hắn đầu nhập càng nhiều đặt cược như vậy chính mình liền càng thêm kiếm lợi lớn ý cười rào rạt nói vu thiếu ta cũng không phải ý tứ này chỉ cần ngươi đặt cược bao nhiêu đều có thể bất quá cũng không cần vượt qua mười vạn nếu không ta liền thật bồi thường không nổi kỳ thật chỉ cần là đặt cược năm vạn một khi lâm thiên diệu thật chiến thắng như vậy hắn cũng không sai biệt lắm bồi thường không nổi mà hắn đoán chừng như vậy tăng lớn phạm vi nó mục đích chính là vì kích thích vu gia sâm nhiều áp một chút vu gia sâm hoặc nhiều hoặc ít cũng biết vị này đố lao bản ý tứ bất quá hắn là tin tưởng lâm thiên diệu suy nghĩ một chút lâm thiên diệu nhất định có thể chiến thắng vi mãn trực tiếp đem chính mình một cái túi không gian lấy xuống trực tiếp ném cho vị này đố lao bản nói ta chỗ này vừa vặn có mười vạn người dám tiếp cái này đơn sinh ý sao trên người hắn mười vạn linh khí thạch là hắn chấp trưởng vu gia đến tại vu gia t r o n g kho hàng lấy ra đoạn thời gian đó chủ yếu là để dùng cho vu đức thuận tìm luyện đan sư chi tiêu về sau luyện đan sư đi từ lâm thiên diệu bên trên bọn hắn cũng không có cho lâm thiên diệu t h à n h t o à n cái gì thù lao cho nên hắn nghĩ cái này mười vạn k h ỏ a linh khí thạch lấy ra cho lâm thiên diệu cố lên cũng là chuyện hợp tình hợp lý đám người nghe nói vu gia sâm trong nháy mắt giật mình khó có thể tin nhìn xem hắn trong lòng âm thầm nghĩ vu gia sâm cái này rõ ràng là cho đỗ lao bản tiễn đưa linh khí thạch ra coi như lâm thiên diệu là bằng hữu của hắn cũng không cần thiết như vậy đỉnh đi đ ố lao bản vội vàng tiếp được vu gia s â m ném tới túi không gian làm bộ làm ra một bộ dáng vẻ rất đắn đo nói vũ thiếu cái này mười vạn linh khí thạch thật sự là nhiều lắm hắn tại lúc nói lời này đám người nhìn hắn dạng như vậy cái dạng kia thật là thật khó xử tựa như là để hắn làm cái gì phản bội lương tâm mình hay là làm cái gì có l ỗ i với người sự tình bất quá đám người cũng sẽ không tin tưởng hắn biểu lộ vì thương không gian d ố i sao lại có thể như thế đây mọi người tại trong lòng suy nghĩ gia hỏa này khẳng định đã ở trong nội tâm c ư ờ i nở hoa nếu là đổi thành chính mình chính mình cũng sẽ cười nở hoa cảm thấy càng nhiều càng tốt bởi vì trong lòng mọi người đều rất rõ ràng lâm thiên diệu là không thể nào đánh thắng vi mãn cái này hoàn toàn chẳng khác nào cầm linh khí thạch tặng người trong lòng mọi người đoán không sai đ ố lao bản trên mặt tuy là biểu hiện ra một bộ dáng vẻ rất đắn đo nhưng là tại nội tâm của hắn bên trong hắn đã hưng phấn muốn mạng cười nở hoa còn tại trong lòng suy nghĩ nhiều đặt cược một chút tốt nhất đưa ngươi vu ra toàn bộ linh khí thạch đều lấy ra dù sao lâm thiên diệu là không thể nào thắng vị này đ ố lao bản vội và nói chẳng qua ở ít chẳng lẽ như vậy có hứng thú như vậy ta liền tiếp nhận vu thiếu đặt cược đặt cược mười vạn linh khí thạch mua người thanh niên kia thắng tỷ lệ đặt cược một bồi mười đám người nghe được một bồi mười thời điểm trong lòng rất là tâm động đặt cược mười vạn linh khí thạch đến lúc đó chính là trực tiếp bồi thường một trăm vạn linh khí thạch bọn hắn nghĩ đến nếu như lâm thiên diệu hôm nay thắng như vậy đố lao bản thân ra toàn bộ đều muốn song song rồi mặc dù vị này đố lao bản là làm ăn nhưng là đám người đại khái cũng rõ ràng gia hỏa này tối đa cũng chỉ là có hai mươi ba mươi vạn căn bản không có khả năng có một trăm vạn mà cái này đố lao bản sở dĩ không có sợ hãi đám người cảm thấy cũng không phải là đố lao bản còn có cái gì vô liếng mà là bởi vì đố lao bản cảm thấy lâm thiên d i ệ u không có khả năng thắng đã lâm thiên d i ệ u không có khả năng thắng như vậy hắn cũng liền không khả năng bồi cho vu ra sâm vu ra sâm nhàn nhạt nhìn hắn một cái nếu như ta thắng ngươi bồi thường không ra một trăm vạn như vậy tự gánh lấy hậu quả khó được đại gia co cao như vậy hào hứng như vậy ta cũng tới theo đến một chút náo nhiệt lúc này mọi người thấy hoa khinh quần đi tới nghe được hắn đám người cũng minh bạch thí tứ trong đó tsui e enncuatui vn mập mạp thương nhân đ ố lao bản nhìn thấy hoa khinh quần một mặt túi đầu k h ô n g lưng mà hỏi hoa thiếu không biết ngươi là muốn đặt cược người nào thắng đâu đối với hoa khinh cuồng bọn hắn loại này làm ăn người là thật tâm không dám đắc tội nếu như không có thiên linh thành như vậy một cái hòa bình thành bọn hắn căn bản không có khả năng làm ăn mà hắn nhóm nghĩ muốn hảo hảo làm ăn không bị một số người uy hiếp được sinh mệnh hay là tài sản an toàn nên thành thành thật thật lấy lòng người nhà họ hoa đương nhiên là lâm huynh đệ hơn nữa tỷ lệ đặt cược cao một bồi mười cái này nếu là chúng rồi coi như kiếm lợi lớn ta ép một vạn mua lâm huỳnh đệ thắng nói từ cái hông của mình đem túi không gian lấy xuống cũng tương tự ném cho mập mạp thương nhân đố lão bản nói có đạo lý tỷ lệ đặt cược cao như vậy ta cũng ép năm trăm mua người t h à n h niên kia thắng ta ép một trăm trong lúc nhất thời cũng có người không tốt bắt đầu mua lâm thiên d i ệ u đương nhiên này chủ yếu là bởi vì tỷ lệ đặt cược thật sự là quá mê người chương sáu trăm lẻ bốn thấy không đài luận võ bên trên lâm thiên diệu. Nhìn thấy không?、Đài、này dưới đánh cực, cơ hồ đều là ta thắng. Đứng trên thấy hộ ta tại Đài đều đài là dưới cực, cơ mua vì thế vi mãn một mặt cao hứng bởi vì hắn nhìn thấy cơ hồ toàn bộ người đều là mua mình thắng lâm thiên diệu hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua vi mãn dùng ánh mắt còn lại chú ý đến lâm thiên diệu cùng dưới đài hắn phát hiện tại lâm thiên diệu đem đầu của mình nghiêng đi đi thời điểm vừa vặn có một hai người đang tại mua lâm thiên diệu thắng thế là hắn nghĩ tới chính mình mới nói lời hiện tại liền để lâm thiên diệu nhìn thấy có người mua hắn thắng như vậy chẳng phải là rất lớn mặt mình hướng lâm thiên diệu giải thích nói ngươi đừng nhìn những người này mua ngươi thắng bọn hắn đều là bởi vì kia một bồi mười tỷ lệ đặt cược mới có thể mua ngươi thắng lâm thiên diệu một mặt bình tĩnh cũng không nói lời nào mà là chậm rãi triển khai cước bộ của mình toàn bộ lực chú ý đều tại vi mãn trên thân bởi vì hắn xưa nay không thói quen khinh thị bất luận cái gì một tên đối thủ nhất là hắn vi mãn cái này đại thừa đỉnh phong người tu chân tạm thời cũng không phải có thể khinh thị kể từ đó hắn liền muốn càng thêm cảnh giác nhìn thấy lâm thiên diệu cũng không nói lời nào vi mãn hừ nhẹ r ê u cợt một tiếng lâm thiên diệu ta hiện tại cho ngươi một cái nhận thua cơ hội nếu như ngươi bây giờ nhận thua đồng thời thể về sau vì ta như thiên lôi sai đâu đánh đó ta có thể miễn trừ cùng ngươi lần này t h thí nếu không trong lòng của ngươi rất rõ ràng lần này chúng ta t h thí đây chính là quyền cước không có mắt phía sau hắn câu nói này đã rất rõ ràng biểu thị ra nếu như không đầu hàng không lấy ngựa mình thủ là xem như vậy chính mình rất có thể sẽ đem ngươi cho đánh chết tạm thời không nói lâm thiên diệu hiện tại liền khát vọng như vậy một trận chiến đấu thực lực cùng vi mãn không sai biệt nhiều liền xem như thực lực của hắn so vi mãn yếu hắn cũng không biết chịu vi mãn uy hiếp thản nhiên nói ai quyền cước của ta không có mắt cái kia còn nói không chắc đến mức bộ kia dưới mua ngươi thắng người bọn hắn đã nhất định phải thua cái này mở c ả n h đoán thương ra hôm nay hắn muốn thua thiệt lớn lâm thiên diệu nói đến dưới đài thời điểm ánh mắt cực độ lạnh lùng xem thường liếp mắt dưới đài một chút người xem nhìn thấy lâm thiên diệu ánh mắt nhất là mua vi mãn người thắng trực tiếp rất là tự tin lớn tiếng nói thanh niên ngươi rất lợi hại nhưng là ngươi nếu có thể đánh thắng vi mãn như vậy ta hôm nay liền ăn hiếm thịt thịt cho các ngươi nhìn đúng ngươi cái này tiểu tử đừng tưởng rằng rất là tự tin nói một câu như vậy liền có thể để chúng ta mua ngươi thắng ta cho ngươi biết ta là không có khả năng mua người thắng ta liền muốn nhìn xem những cái kia mua người thắng muốn thế nào thua khóc lên đến mua uy đầy người thắng mồm năm miệng mười nói vi mãn nhìn thấy cái hiệu quả này nhất là nghe được đám người nói thẳng chính mình là nhất định phải thắng hắn trong nháy mắt cảm giác chính mình lòng tin tràn đầy đồng thời ánh mắt bên trong đối với lâm thiên diệu tràn đầy khinh thường đã có một loại bành trướng cảm giác n g ử a mặt lên trời cười to ha, ha ha ha sau đó nhìn về hướng lâm thiên diệu nhìn thấy không lâm thiên diệu người xem con mắt là sáng như tuyết ngay sau đó hắn đem ánh mắt của mình nhìn về hướng d ư ớ i đài lớn tiếng nói mua ta người thắng các ngươi yên tâm ta hôm nay sẽ để các ngươi kiếm đủ các ngươi có bao nhiêu linh khí thạch liền mua bao nhiêu linh khí thạch yên tâm to gan mua hôm nay chính là một cái các ngươi kiếm linh khí thạch cơ hội d ư ớ i đài mua vi mãn người thắng nghe được những lời này đồng thời cũng là lòng tin tăng nhiều có ít người càng là nói vi mãn nói không sai hiện tại chính là một cái kiếm linh khí thạch cơ hội tốt ta lại đi thêm chú năm trăm ta cũng muốn đi thêm chú ta muốn đem tài sản của ta toàn bộ thêm chú đi lên lần này thế nhưng là cơ hội khó cầu a phía dưới lại bắt đầu tập trung trên đài vi mãn thế nhưng là một trận hưng phấn hắn cảm giác toàn bộ trận nhân khí đều là chính mình hoa k i n h cùng giờ phút này đã về tới vị trí cũ của mình ánh mắt hắn nhìn chằm chằm trên đài nhìn sau đó lại nhìn mình bên cạnh phụ thân nghi ngờ hỏi phụ thân ngươi cảm thấy lâm huynh đệ có thể đánh thắng vi mãn sao hoa sùng nghe nói lời của con trai mình không có suy nghĩ nhiều khảo thí bởi vì kết quả hắn trước kia đã suy nghĩ qua nói thẳng khó mặc dù lâm huynh đệ có thể buộc phát ra đại thừa đỉnh phong thực lực nhưng là tu vi của hắn chỉ là hóa thần sơ kỳ có rất lớn tính hạn chế hẳn là có thể bảo trì tại đại thừa đỉnh phong trạng thái thời gian không phải quá dài đồng thời bạo phát đi ra sức chiến đấu đều biết rất tiêu hao thể lực của mình nếu như hắn nghĩ phải thắng trừ phi hắn có thể một mực bảo trì tại đại thừa đỉnh phong trạng thái như là một tên bình thường đại thừa đ ỉ n h phong người tu chân đồng dạng thế nhưng là kia có làm sao có thể chứ nếu như hắn thật có thể một mực bảo trì tại đại thừa đ ỉ n h phong trạng thái như vậy hắn chính là đại thừa đ ỉ n h phong nghe được chính mình phụ thân như vậy vừa phân tích hoa k i n h c u n g cảm giác rất là có đạo lý đồng thời đúng như những gì chính mình nghĩ đều cảm thấy lâm thiên diệu có thể bạo phát đi ra thực lực là có nhất định thời gian hạn chế nhưng mà không chỉ là bọn hắn nghĩ như thế liền ngay cả cái khác đám người cũng là như thế nghĩ thậm chí là bao quát p h ú bá vu gia sâm đám người chỉ là vu gia sâm trong lòng tin tưởng lâm thiên diệu là có thể chiến thắng vi mãn hoa k i n h cùng k h ẽ t h ở dài một hơi thật hy vọng lâm huynh đệ có thể chiến thắng vi mãn đến lúc đó kết quả kia khẳng định sẽ cho người rất giật mình h á n phụ thân vẫn không nói gì một bên cổ vân thế liền đã nói chuyện hoa thiếu đây quả thực là chuyện không thể nào nha hoa thành chủ đã phân tích qua ngươi cũng không cần đối với lâm thiên diệu ôm lấy tâm tư gì nghe nói cổ vân thế mở miệng hoa k i n h quồng chỉ là nhìn hắn một cái cũng không có nói nhiều vu ra xâm đám người dùng sức chừng hắn vài lần nghĩ đến nếu như không phải là bởi vì ngươi hai người bọn họ lại so với thử sao rất hiển nhiên không biết vu đức thuận có chút nhìn xuống đối với trên đài lầm thiên diệu có chút bận tâm nhìn chăm chú cổ vân thế cổ vân thế ta hôm nay nói thật cho ngươi biết nếu như lâm huynh đệ có cái gì không hay xảy ra ta vu đức thuận liền xem như không muốn cái mạng này cũng sẽ cùng ngươi liều chết đến cùng đây là chính lâm thiên diệu đáp ứng tỉ thí cùng ta có liên can gì cổ vân thế nhàn nhạt cười cười bất quá hắn ở trong nội tâm đã bật cười lúc trước hắn cùng vi mãn chính là vì đạt đến cái hiệu quả này chỉ cần vi mãn đem lâm thiên diệu giết đi như vậy v u đức thuận cũng tương tự sẽ tìm hắn tỉ thí quyết đấu đến lúc đó hắn cũng tương tự có thể tại tỉ thí trên sân lấy quyền cước không có mắt giết v u đức thuận đến lúc đó hoa thành chủ cũng sẽ không ngăn cản trọng yếu nhất chính là hắn tin tưởng hoa thành chủ cũng là một người thông minh nếu như vũ đức thuận đối với hắn khởi s ư ớ n g khiêu chiến yêu cầu khẳng định chính là tiến hành quyết đấu người chết hoa sùng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn đài luận võ bên trên lâm thiên diệu đã không muốn đang nghe vi mãn nói nhảm hắn hiện tại rất khát vọng chiến đấu quay đầu nhìn về hướng hoa sùng hoa thành chủ tranh thủ thời gian bắt đầu thời gian quý giá vi mãn không nghĩ tới lâm thiên diệu còn chủ động gọi bắt đầu trong lòng một trận bật cười thật sự là muốn chết sớm một chút như vậy lao tử liền thành toàn n g ư ờ i hắn cũng nói với hoa sùng hoa thành chủ có thể bắt đầu hoa sùng bay đến đài luận võ bên trên quắt lên một tiếng lớn bắt đầu chương sáu trăm linh năm ta muốn l u i c h ú tại hoa sùng một tiếng bắt đầu phía dưới trong n g á y mắt lâm thiên diệu hai người một cái túi người hướng về đối phương nhanh chóng hướng về tới bất quá vi mãn tốc độ cùng với lực lượng chờ các phương diện đều không có phát huy đến lớn nhất bởi vì hắn ở trong nội tâm nghĩ đến lâm thiên diệu là nhất định phải thua bởi hắn những người khác là mua mình thắng chính là bởi vì như thế khiến cho hắn bên trong thoáng cái tràn đầy bành trướng cảm giác lại thêm lâm thiên diệu hiện tại là chỗ thi triển ra tốc độ cũng chỉ là đại thừa sơ kỳ cho nên vi mãn ngay tại trong lòng coi là lâm thiên diệu nghĩ muốn buộc phát ra đại thừa đình phong cần nhất định tụ lực thế là hắn cũng chỉ là sử dụng đại thừa sơ kỳ tốc độ dưới đài đám người cũng đã nhìn ra hai người hiện tại phát huy được tốc độ cũng chỉ có đại thừa sơ kỳ như vậy mọi người thấy một màn này trong nháy mắt liền biết các i vi này mãn ũ n g không thực Thiên nhiều dụng toàn Đến n g có đại thừa Đỉnh phong thực lực. mức sử Diệu, ra rất bộ Lâm đây ở ư ờ i đều k h ô nhìn g biết, h Phong cái lực, là lúc, cho chỉ tốc hắn thi Thừa nên triển tại Đại ra độ đ Sơ Kỳ n g ư ờ n g a y tại trong lòng suy đoán, lâm ò n đoán, g suy l thiên diệu cao n h ấ thi t ự lực, c có p h ả hay không c h ỉ là Lâm này Đại đến Đại Đình người cái Thiên i Thừa Thừa không Phong. nhìn, Sơ Kỳ, cũng không có đến đại thừa Đỉnh phong. Các d ệ u thi t r i ể n ra tốc độ cũng chỉ là đại thừa sơ kỳ chẳng lẽ nói hắn cũng không phải là đại thừa đình phong trong đó một tên nam tử trung niên nói bọn hắn có ít người mặc dù nhìn không ra tốc độ kia tu vi nhưng là có thể cảm thụ khí thế lâm thiên diệu thời khắc này khí thế cũng chỉ là đại thừa sơ kỳ hắn kiểu nói này những người khác cũng nói đúng vậy à, hắn sẽ không thật chỉ là đại thừa sơ kỳ đi ta thế nhưng là bỏ ra một nghìn linh khí thạch mua hắn thắng a một cái đại thừa sơ kỳ nghĩ muốn thắng đại thừa đ ỉ n h phong cái này sao có thể không được ta không thể liền như vậy thua mất một nghìn linh khí thạch ta muốn đi lui mua nghe được hắn những cái kia mua lâm thiên diệu thắng cũng bắt đầu lo lắng đứng lên bọn hắn truyền đến mập mạp thương nhân đố lao bản trong thai tên này đố lao bản trong lòng một trận ý cười mua lâm thiên diệu thắng đây quả thực là cho ta đưa tiền hắn chỉ là trong lòng nghĩ như vậy trong miệng thì là nói các vị hiện tại mặc kệ là mua phía kia thắng cũng không thể tại lui nếu như người người đều có thể lui kia ta sao còn cảnh đoán thứ gì còn có các ngươi mua lâm thiên diệu thắng không phải là vì cao tỷ lệ đặt cược sao nếu là lâm thiên diệu cùng vi mãn không có tranh l ệ n h nhất định ta dám lấy một buổi m ớ i sao hiện tại mặc kệ là các ngươi còn là ta đều đã không có khả năng tại rút vốn hảo hảo xem so tài đi đám người nghe xong mập mạp thương nhân đố lao bản lời này nhao nhao cũng cảm thấy rất có đạo lý những cái kêu mua lâm thiên diệu thắng cũng bỏ đi tại lui linh khí thạch tâm tư chính như người ta nói nếu như không phải là bởi vì lâm thiên diệu cùng vi mãn có nhất định tranh l ệ n h người ta sẽ làm lấy một buổi m ớ i sao rất hiển nhiên là không thể nào những cái kêu mua lâm thiên diệu người thắng chỉ là cầu nguyện trong lòng hy vọng lâm thiên diệu có thể thắng đi được rồi không nghĩ liền xem như thua cũng coi là là bị làm vứt đi dù sao cũng chính là khe cắn môi sự tình đ à i luận võ bên trên vi mãn một bên phóng tới lâm thiên diệu một bên trào phúng cười nói lâm thiên diệu cuộc chiến đấu này ngươi nhất định là thất bại hôm nay ngươi mơ tưởng sống tại hai người cách xa nhau chỉ là chừng một mét vị trí cách lúc lâm thiên diệu trong nháy mắt đem trên người mình tốc độ tăng lên tới đại thừa đ ỉ n h phong cũng chỉ là một sát na kia thời gian nguyên bản tốc độ chính là lúc đầu mấy lần vi mãn khi nhìn đến lâm thiên diệu tốc độ này cùng với kia trên thân phát tán đi ra khí thế trong lòng của hắn một trận kinh ngạc đối với lâm thiên diệu có đại thừa đ ỉ n h phong thực lực hắn cũng không có cảm thấy có bất kỳ kinh ngạc chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ ra vì cái gì lâm thiên diệu có thể tại cái này trong thời gian thật ngắn một cái hô hấp thời gian cũng không tính thời gian trong nháy mắt bạo phát ra đại thừa đỉnh phong thực lực bởi vì nghĩ muốn trong thời gian ngắn như vậy từ đại thừa sơ kỳ tăng lên tới đại thừa đỉnh phong thực lực liền xem như chính chính quy quy đại thừa đỉnh phong người t u chân cũng vô pháp làm được thậm chí là độ kiếp sơ kỳ cũng đừng nghĩ tại ngắn như vậy tạm thời điểm tăng lên mà người ở d ư ớ i đài ngoại trừ đại thừa đỉnh phong trở lên đều không có cảm nhận được lâm thiên diệu tại kia một sát na biến hóa cổ vân thế sắc mặt cư trần biến một mặt khó có thể tin trong miệng rất là khiếp sợ nói cái này sao có thể nghe được hắn tự lẩm bẩm một bên hoa khinh q u ồ n g rất là không hiểu hướng mình phụ thân hỏi phụ thân thế nào bởi vì hắn biết cổ vân thế như vậy một mặt khó có thể tin khẳng định như vậy là chuyện gì xảy ra chỉ là bởi vì thực lực của hắn tương đối thấp cho nên nhìn không ra trên đài tình huống cụ thể hoa sùng trên mặt cũng tương tự mang theo khó có thể tin dáng vẻ nghe nói lời của con trai mình mở miệng nói ra lâm h i n h đệ tại không đủ thời gian một hơi thở bên trong bất ộ một bộc một bộ một c thực lực. cái Cái cuồng càng Mặc dù nói, hắn còn chưa phát phong phát phong. thừa đỉnh không thời hơi thở thừa đỉnh hoa khinh không thể hắn thừa nhưng hắn thứ gì. Suy nghĩ một chút, hắn ráng trong trên mặt tin đạt tới tu biết t đến đại đủ đến đại đại gian bên này nói, cũng này rồi rồi vi, gì, gì. là là, À, cảm Suy vẻ. vị dù ý y đây là m ộ kiện chuyện cực kỳ khó mà tin nổi. chuyện cực mà Bất quá hắn tin tưởng mình phụ thân tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình đã nói lâm thiên diệu tại ngắn ngủi không đủ thời gian một hơi thở tăng lên tới đại thừa đ ỉ n h phong khẳng định như vậy chính là đến rồi đại thừa đình phong cuối cùng hắn nghĩ lâm huynh đệ ngươi thật đúng là một cái yêu nghiệt cấp độ nhân vật cuộc chiến đấu này ngươi có thể hay không mang đến cho ta kinh hỷ đâu đứng tại cách đó không xa vu gia sâm cũng nghe đến rồi hoa sùng giải thích nội tâm của hắn biến hóa cùng hoa khinh quần không kém nhiều một đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm đài luận võ bên trên đài luận võ bên trên tại vi mãn cảm nhận được lâm thiên diệu thực lực tăng vọt đến đại thừa đình phong thời điểm hắn đầu tiên là kinh ngạc tùy tiện cũng dự định tăng lên tới đại thừa đ ỉ n h phong nhưng là hắn nghĩ một chút chính mình không có lá gan kia bởi vì lại nhanh như vậy nhanh tăng lên tu vi của mình đến đại thừa đ ỉ n h phong vô cùng có khả năng đem thân thể của mình bên trong linh khí làm tán loạn một khi trong thân thể linh khí như thế làm tán loạn kẻ nhẹ tẩu hỏa nhập ma kẻ nặng trong thân thể kinh mạch toàn bộ đoạn m à tử vong cuối cùng hắn cảm thấy chính mình còn là áp dụng phòng ngự đến chống cự lâm thiên diệu hiện tại công kích giờ phút này nội tâm của hắn bên trong là hối hận hắn nghĩ sớm biết chính mình tại sông lên thời điểm liền đem toàn bộ thực lực của mình cho phát huy ra tay của hắn vừa quanh co chuẩn bị muốn ngăn t r ở lâm thiên diệu đối với hắn ngực lúc công kích lâm thiên diệu đã một trưởng hung hăng đập vào bụng của hắn frank a hắn hoàn toàn nhịn đau không được kêu một tiếng cả n g ư ờ i cho lâm thiên diệu một trưởng đánh bay lui lại lâm thiên diệu người này chiến đấu chính là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi cái chủng loại kia phương thức chiến đấu hiện tại vi mãn bị chính mình một trưởng đánh bay đi ra hắn tự n h i ê n sẽ k h ô n g bỏ rơi c á i cơ hội t ố t một t này. Dù sao r ậ n chiến này, vi m ã n linh à dự định bị muốn hắn mệnh, nghĩ muốn không v m ã ắ n như hắn giết, i vậy l ề sáu để ngươi đánh mấy lần cũng không có gì mọi người thấy lâm thiên diệu một quyền đem vi mãn cho đánh bay trong lòng rất là chấn kinh từng cái nhịn không được mở ra thật to miệng trong lòng rất là mộng bức nghĩ đến chuyện này rốt cuộc là như thế nào làm sao vi mãn sẽ bị lâm thiên diệu một quyền cho đánh bay ra ngoài cái này thật sự là quá khó mà tin không phải đã nói vi mãn một trăm linh tháng sao nhìn tình huống này vi mãn rất khó thắng a chỉ là hiệp thứ nhất bọn hắn liền thấy tình huống này nếu đổi lại là ai đều biết lòng tin lớn mất đồng thời bọn hắn hiện tại cũng phát hiện lâm thiên diệu trên người bây giờ biểu hiện ra khí thế thế nhưng là đại thừa định phong một điểm này liền càng thêm để bọn hắn m ộ t bước bởi vì trước kia bọn hắn rõ ràng cảm nhận được lâm thiên diệu khí thế trên người chỉ là đại thừa sơ kỳ thật không nghĩ đến chỉ là bọn hắn thời gian mấy hơi thở vi mãn bị bị lâm thiên diệu một trưởng đánh bay ra ngoài đồng thời cái này khí thế trên người cũng đến rồi đại thừa đình phong thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng đương nhiên vì thế thương tâm nhất người đều là những cái kia đặt cược vi mãn cùng mập mạp thương nhân đỗ lao bản đỗ lao bản nhìn thấy tình huống này càng là có một loại nghĩ muốn khóc xúc động hắn nhưng là mở lấy một bồi mười cảnh đoán đồng thời đặt cược lâm thiên liêng diệu cũng không phải một con số nhỏ vẹn vẹn là bồi thường hoa khinh cuồng liền đầy đủ hắn bồi thường trọng yếu nhất chính là còn có vu gia sâm đây chính là đặt cược mười vạn linh khí thạch a suy nghĩ một chút hắn tại trong đầu một trận cầu nguyện vì mãn a vi mãn ngươi cũng không thể dễ dàng như vậy liền ngã dưới a ta thế nhưng là đón lấy như vậy lớn tờ đơn ngươi nếu là cái dạng này ngươi về sau tại thiên linh thành thanh danh coi như xấu đến mức những cái kia đặt cược lâm thiên diệu thắng nhìn thấy chỉ là cái thứ nhất đối mặt lâm thiên diệu liền một trưởng đem vi mãn đánh bay đi từng cái hưng phấn kêu lên t ố t đánh thật hay thật sự là quá tốt rồi mà lâm thiên diệu vì sao lại đến đại thừa đỉnh phong thực lực bọn hắn hoàn toàn không có để ý chỉ cần là lâm thiên diệu thắng bọn hắn liền có thể thu hoạch được gấp mười ban thưởng nghĩ đến chính mình rất có cơ hội thu hoạch được gấp mười linh khí thạch bọn hắn từng cái mặt liền trướng đến rất đỏ đài luận võ bên trên lâm thiên diệu một trưởng đem vi mãn đánh bay hắn nhanh chóng dính đi lên nhắm ngay vi mãn bay ngược phương hướng là ở bên trái một bên hắn đã nhanh nhanh bay đi dỗi ra chính mình một trường hướng về vi mãn bên trái vừa đánh đi vi mãn cũng nhìn thấy lâm thiên diệu lại một lần nữa hướng hắn nào h lên hắn nghĩ muốn dôi ra lòng bàn tay của mình kháng nhưng mà hắn hiện tại phòng ngự tốc độ tương đối chậm bởi vì hắn thân thể còn không có điều chỉnh xong đồng thời lâm thiên diệu trước kia một trường kia lược đạo thế nhưng là mượi phần một trường đánh vào trên lồng ngực của hắn đầy đủ hắn đau đớn mấy phút、Ấm. lâm thiên diệu lại nhanh chóng một trưởng đánh vào vi mãn ngực a vi mãn lại nhịn không được phát ra một tiếng thê thảm đau đớn âm thanh lại một lần nữa bị đánh bay những cái kia đặt cược vi mãn người trong lòng kia là nóng bỏng a cảm giác chính mình ruột đều nhanh muốn hối hận thanh cổ vân thế nhìn xem trên đài trên mặt hắn cũng không có biến hóa lớn đồng thời trong mắt của hắn mang theo ý cười nét mặt của hắn bên trên mang theo đối với vi mãn tin tưởng hắn cùng vi mãn làm nhiều năm như vậy đối thủ hắn biết rõ vi mãn người này mặc dù tương đối lớn ý khinh thị đ ị c h nhân nhưng là thực lực cũng không yếu chỉ là như vậy m ớ i quyền mặc dù có thể cho vi mãn mang đến thương tổn không nhỏ nhưng là nghĩ muốn giết hắn còn chưa đủ đủ trên đài lâm thiên diệu lại là một cước vừa vi mãn đá bay lên khoảng không sau hắn một cái lắc mình đi tới vi mãn trên không đem hai quả đấm của mình ôm ở cùng nhau hình thành một cái bạo nệ quyền thấp giọng quát một tiếng d ơ lên chính mình bạo nệ quyền chuẩn bị một quyền hướng về vi mãn đầu h u n g h ă n g đập xuống cái này nhất bạo nện quyền nếu là hoàn toàn nện ở vi mãn trên đầu coi như vi mãn không có bị đánh chết như vậy cũng đầy đủ hắn dễ chịu vi mãn mặc dù bị lâm thiên diệu đánh mấy t r ư ở n g cũng ăn mấy cước thân thể là huyền không không có trưởng không lấy thân thể của mình nhưng là hắn cảm giác nguy cơ cũng là rất đủ cũng ý thức được lâm thiên diệu cái này nhất bạo nện nếu là nện ở trên đầu của mình như vậy chính mình tuyệt đối không dễ chịu còn lại chiến đấu Coi như Lâm trong ngáy mắt tại vi mãn trên thân tạo thành một đạo lấy linh khí mà hình thành lồng phòng ngự cái này lấy linh khí mà hình thành lồng phòng ngự cùng bình thường những cái kia phòng ngự thuật không giống nhau lắm lâm thiên diệu nhìn thấy cái này phòng ngự thuật Cảm giác cũng không phải không lâm à từ trên t h n vi ã n chân chính ngưng thiên ụ lại l tới i n khí, mà là mượn nhờ mà mượn là n g o ạ giới hình thành một cái lồng phòng ngự. cái i hình thành h một Bất t Lâm quá diệu cũng trực không do dự, trực tiếp một cái cái Thiên Diệu bạo bành, nện, hướng về hắn cái này lồng phòng ngự hung hăng xuống. Phanh, về Lâm đập một q u y ề n như làn ệ n ở một cái cứng rắn vật thể phía trên cả người hắn bị t h o a n g cái bắn ra ngoài tại trong miệng bay ngược ra bảy tám mét xa khoảng cách về sau hắn lúc này mới ổn định cước bộ của mình tại ổn định cước bộ của mình một nháy mắt hắn cảm giác từ trên tay mình truyền đến từng đợt tê dại cảm giác đau lấy hắn loại tu vi này thực lực thân thể cường ngạnh trình độ có thể để hắn xúc cảm cảm giác đến tê dại cảm giác đau kia là cần sức mạnh rất lớn mà tại hắn ổn định thân thể của mình lúc vi mãn cũng ổn định thân thể của mình đồng thời dùng linh khí điều tức thân thể của mình làm thân thể của mình chậm dại khôi phục lại đồng thời hắn lấy chính mình có thể tiếp nhận tốc độ nhanh chóng đem thân thể của mình bên trong linh khí thi triển đi ra rất nhanh liền tăng lên tới đại thừa định phong lực lượng làm bộ ra một mặt nhẹ nhõm nhìn xem lâm thiên diệu lâm thiên diệu không nghĩ tới để ngươi như vậy mấy chiêu ngươi cũng không có phát huy ra bất cứ hiệu quả nào thật đúng là khiến ta thất vọng một chút khí lực cũng không có để cho ta cảm nhận được nói hắn còn nhẹ nhẹ vỗ vô y phục của mình dạng như vậy phảng phất lại nói ngươi cái này tiểu tử đánh cũng không có đánh đau nhức ta ngược lại là đem trên người ta quần áo cho làm bẩn lâm thiên diệu nghe nói hắn lời này một mặt bình thản vừa mới một chiêu kia lâm thiên diệu ở trong lòng khẳng định tuyệt đối là gia hỏa này át chủ bài một trong có thể tại kia sao một cái trong nghịch cảnh nhanh t r o n g sử dụng ra một cái dạy mà r ắ n chắc linh khí lồng phòng ngự tuyệt đối không phải bình thường kỹ năng hiện tại gia hỏa này nói như vậy đơn giản chính là vì mặt mũi của mình mà thôi phía dưới đám người nghe nói hắn nhất là những cái kia đặt cực vi mãn người thắng lau lau rồi một chút chán mình mồ hôi nhao nhao thở dài một hơi nói ta đã nói rồi vi mãn như vậy một cái uy tín lâu năm đại thừa đỉnh phong người tu chân làm sao có thể để một thanh niên như vậy ngăn chặn lấy đánh đâu hơn nữa thanh niên này chỉ là bạo phát đi ra thực lực đúng vậy à ta cũng cảm thấy không thích hợp hiện tại nghe nói vi mãn kiểu nói này ta cũng minh bạch nguyên lai、like、là vi mãn để thanh niên này cái này làm cho thật đúng là nhiều à nhường nhiều như vậy chiêu chương sáu trăm linh bảy xem ra không thể khinh thị mọi người tại nghe nói vi mãn lời nói về sau đều cảm thấy vi mãn nói rất đúng cho rằng đây cũng là bởi vì vi mãn để lâm thiên i ê n diệu cho nên lâm thiên diệu mới có thể đánh chúng vi mãn mấy c h i ề u thế là phía dưới đài đặt cược vi mãn người h ư n g phấn d ơ lên mình tay cao hưng nói vi mãn toàn lực ứng phó đánh bại hắn trong lòng mọi người mặc dù rất bội phục lâm thiên diệu một cái nho nhỏ hóa thần sơ kỳ có thể cùng một cái đại thừa đỉnh phong người tu chân như thế đánh nhau nhưng là tại dưới lợi ích đặt cược vi mãn người bọn hắn càng thêm hy vọng vi mãn có thể thắng bởi vì khi đó không chỉ là vi mãn thắng bọn hắn cũng thắng mập mạp thương nhân đ ố lao bản nghe nói vi mãn lời nói về sau dùng sức dùng ống tay háo của mình lao chính mình mồ hôi nhỏ giọng lầm bầm nói vi mãn à, vi mãn ta kém chút liền bị ngươi h ù chết tại sao phải để kia tiểu từ đâu trực tiếp đem hắn đánh bại không phải rất tốt sao nhất định phải chơi cái gì cảm giác của nhịp tim đến mức hoa sùng đám người nghe được vi mãn lời này chỉ là nhàn nhạt cười cười cái này trong lúc vui vẻ mang theo một loại dị dạng cảm giác giống như là đang nói chính mình khinh thị người khác bị người khác đánh chính là bị người khác đánh à, hiện tại sử dụng lá bài tẩy của mình trốn ra người khác liên triều còn nói cái gì là bởi vì để người khác thật sự là quá vô s ỉ bất quá hoa sùng cùng vu đức thuận loại này người cũng chưa hề nói bởi vì bọn hắn đều tự có thân phận của từng người cố kỵ hoa sùng chủ yếu là bởi vì hắn là thành chủ nói lời này có chút không đúng thân phận của mình mà vu đức thuận hắn thì là bởi vì vi mãn cùng mình đã từng là huynh đệ lời nói nếu là từ trong miệng của hắn nói ra hắn cảm thấy rất không tốt cổ vân thế như vậy càng sẽ không nói bởi vì vi mãn hiện tại thế nhưng là cùng hắn tại cùng một cái thuyền bên trên hắn nói vi mãn cũng có chút giống như là nói chính hắn cho nên nói hắn càng không khả năng nói nhưng mà đứng ở một bên vu gia sâm coi như chịu không được cái này vi mãn như vậy khoác lác rất là khó chịu nói cái này vi mãn ngay từ đầu bởi vì chính mình sơ sẩy bị lâm huynh đệ bắt lấy một chút bị ngay cả lên đánh hiện tại lại còn nói loại lời này căn bản chính là không biết xấu hổ thật không biết xấu hổ t hắn, chiêu chiêu, hắn, hắn đem ánh mắt của mình nhìn thoáng qua dưới đài để hắn đánh bại lâm thiên diệu người xem hướng về những người này khoa tay ra một cái không có vấn đề thủ thế sau đó nhìn về hướng lâm thiên diệu sắc mặt che lấp nói lâm thiên diệu ngươi nghe được đi bọn hắn để cho ta đánh bại ngươi tiếp xuống ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình lâm thiên diệu lạnh lùng nói ra bớt nói nhảm dứt lời lâm thiên diệu đã vung dương xông tới một trường hướng về vi mãn ngực bộ vị đập lên hừ nhìn thấy lâm thiên diệu dẫn đầu xông lên vi mãn nhàn nhạt hừ một tiếng cũng chính diện nên đón đi lên trên mặt của hắn mặc dù biểu hiện ra rất bình tĩnh rất xem thường lâm thiên diệu dáng vẻ nhưng là tại hắn ăn lâm thiên diệu mấy bộ liên chiêu về sau hắn hiện tại đã không coi nhẹ lâm thiên diệu hiện tại hắn chỗ thi triển ra tốc độ cũng đạt tới hắn cực hạn bởi vì từ lâm thiên diệu trước kia công kích hắn có thể cảm thụ ra đầy đủ cùng một tên phổ thông đại thừa đỉnh phong người tu chân chống đỡ nhưng là vi mãn cũng không phải là một tên phổ thông đại thừa người tu chân hắn đã ở vào đại thừa đỉnh phong đến mấy ngày này đồng dạng đại thừa đỉnh phong người tu chân căn bản là không phải là đối thủ của hắn nói cách khác lâm thiên diệu cùng hắn còn có tranh lệch nhất định phanh hai người một quyền một t r ư ở n g đối đầu đi ầm ầm trong n g á y mắt phát sinh một đạo lực lượng va chạm tiếng nổ âm thanh đinh thai nhức góc bất quá ở đây người vây xem cũng không phải người bình thường chỉ là như vậy nhất điểm tiếng nổ cũng vô pháp chấn động lỗ thai của bọn hắn bọn hắn tương đối quan tâm lâm thiên diệu hai người chiến đấu hai người này tại đối một chiêu về sau nắm đấm cùng t r ư ở n g pháp va và chạm vào nhau phanh phanh ầm ầm hai người không ngừng hướng đối phương phát động công kích trong lúc nhất thời hai người đánh khó bỏ khó phân ai thua ai thắng tại trong thời gian ngắn ngủi căn bản là nhìn không ra bất quá hoa sùng đám người bọn hắn có thể căn cứ lâm thiên diệu hai người khí thế cảm giác ra bọn hắn căn cứ khí thế có thể cảm t h ụ ra vi mãn khí thế còn là còn mạnh hơn lâm thiên diệu bên trên một chút vn nhưng rất nhiều chiến đấu bên trong cũng không phải là vẹn vẹn khí thế so một phương k h á c cường đại liền có thể tỷ số thắng bởi vì chiến đấu bên trong thiên biến vạn hóa chỉ cần có trong đó một cái hơi có chút không chú ý rất có thể liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi đương nhiên nếu như giống như vi mãn có loại kia có thể trong nháy mắt hình thành một cái cường lực lồng phòng ngự át chủ bài ngăn cản được địa phương công kích những cái kia đặt cược hai người thắng thua người bọn hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm hai người chiến đấu trong đó có thật nhiều người căn bản là không nhìn thấy hai người chiến đấu chỉ là mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hai người một hồi ở bên trái đánh ra một đạo linh khí một hồi lại là đến bên phải đánh ra một đạo linh khí nhưng là bọn hắn cũng không có nhìn thấy có bất kỳ một phương bị đánh đến rơi xuống bọn hắn đại khái cũng có thể hiểu đoán chừng chính là hai người này đánh cho khó phân cao thấp những cái kia đặt cược vi mãn người nhìn thấy tình huống này bọn hắn lại một lần cảm thấy m ì n h ép sai bọn hắn sở dĩ ngăn chặn vi mãn chính là cảm thấy vi mãn nhất định sẽ thắng cảm thấy hắn rất có thể sẽ miểu sát lâm thiên liên diệu nhưng bây giờ bọn hắn nhìn thấy cũng không có miểu sát ta đi Ta h i ệ người tại còn hối hận à, ta t hối còn còn hận n à, ư ở rằng trực ngăn chặn vi Mãn, liền trực tiếp thắng, không nghĩ tới vi Mãn đánh lên đến, còn n h Vi Vi tiếp tới lại như vậy này, đây khó khăn, không đánh cho tương xứng. Loại tình huống này, ta chả Thiên chính có tương xứng, bằng đặt cực loại ta tỷ ư gấp Lâm là Diệu, xem giáp mở miệng nói ra người xem bính lúc này cũng mở miệng không thể nói như thế lâm thiên diệu mặc dù bây giờ có thể cùng vi mãn đánh cho tương xứng đó là bởi vì thực lực của hắn bây giờ vẫn còn đại thừa đình phong mà hắn bản thân chỉ là một cái hóa thần sơ kỳ một cái hóa thần sơ kỳ bộc phát ra đại thừa đ ỉ n h phong thực lực hắn thể lực cảm thấy duy trì không được bao lâu nếu như nói hắn tại thời gian duy trì bên trong không cách nào chiến thắng vi mãn như vậy hắn liền chú định thua đám người nghe nói người xem bính phân tích nhao nhao gật đầu lão h u n h ngươi nói không sai xem ra cuộc chiến đấu này cuối cùng vẫn là sẽ vi mãn thắng xem ra còn là ta quá gấp đúng à chính là ngươi quá gấp đừng nóng vội chậm rãi chờ đi hảo hảo nhìn cuộc chiến đấu này loại này chiến đấu tại thiên linh thành cũng không thấy nhiều học tập cho thật giỏi học tập cũng là chuyện tốt cũng đúng vậy liền hảo hảo nhìn xem bất quá nói đi thì nói lại cái này lâm thiên diệu thật đúng là lợi hại hiện tại hắn trạng thái hoàn toàn liền nhìn không ra hắn chỉ là một cái hóa thần sơ kỳ người a đúng vậy a loại người này nếu là khinh thị hắn như vậy sẽ chết rất thảm a xem ra sau này không có khả năng khinh thị hóa thần sơ kỳ người một người trung niên nam tử mở miệng nói hắn lập tức dẫn tới người khác khinh bỉ dép đi đi ngươi một cái nguyên anh sơ kỳ người ngươi dám khinh thị hóa thần trung kỳ người bị khinh bỉ nam tử trung niên cười cười xấu hổ không nói thêm gì nữa nhìn tỉ mỉ tỉ thí chương sáu trăm lẻ tám côn bà quyết phanh phanh bà n h lâm thiên diệu cùng vi mãn giờ phút này đang tại không trung va chạm vào nhau giờ phút này hai người bọn họ đã đấu nhau mấy trăm cái hội hợp theo thời gian càng dài chiến đấu hội hợp đếm càng ngày càng nhiều lâm thiên diệu cùng vi mãn tranh l ệ n h càng kéo càng lớn càng ngày càng ở vào hạ phong bởi vì lâm thiên diệu bạo phát đi ra thực lực còn là so vi mãn tranh l ệ n h một chút bản thân hắn cũng ở trong lòng đ o á n t r ư ở n g nếu như mình nghĩ muốn nhẹ nhõm chiến thắng vi mãn trừ phi mình cơ sở tu vi tăng lên tới hóa thần trung kỳ hiện tại lấy chính mình hóa thần sơ kỳ thực lực liền muốn chiến thắng vi mãn thật đúng là cần một phen chiến đấu kịch liệt thậm chí trải qua một phen chiến đấu kịch liệt phải chăng có thể thắng lợi đây cũng là một cái ẩn số phanh vi mãn tự nhiên cũng có thể cảm thụ ra lâm thiên diệu có chút mệt mỏi hắn ngưng tụ toàn lực một quyền t r u n g điệp một quyền hướng về lâm thiên diệu ngược đập tới lâm thiên diệu tự nhiên cũng phát hiện ánh mắt một nhìn nhìn thấy nắm đấm của hắn lai lịch đem mình tay nhanh chóng q u e n co phanh một quyền hung hăng nện ở hắn trên lòng bàn tay đem hắn đẩy lui ba bốn mét xa nếu như là trước kia căn bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này dưới đài mọi người thấy không chung hai người chiến đấu những cái kia đặt cược mua vi mãn người thắng càng là một mặt hưng p h â n nói các ngươi nhìn thấy không nhìn thấy không lâm thiên diệu trực tiếp bị đánh bay hiện tại lâm thiên diệu thế nhưng là càng ngày càng ở vào hạ p h o n g trong thân thể của hắn thể lực cũng nhanh muốn tiêu hao kết thúc là một bên xem ra trước kia nói không có sai lâm thiên diệu kiên trì một hồi thể lực liền sẽ nhanh chóng tiêu hao kết thúc đến mức những cái kia đặt cược lâm thiên diệu người bọn hắn cũng là rất lo lắng bởi vì có ít người đặt cược có thể không nhỏ mà những người này đều là nghĩ muốn lấy ít cược nhiều người từng cái tại dưới đài phất cờ hò reo lâm thiên diệu cố lên lâm thiên diệu cố lên lâm thiên diệu cố lên lơ lửng trên không trung vi mãn nghe được phía dưới âm thanh khinh thường cười nhạo nói không nghĩ tới còn có người vì ngươi gọi cố lên bất quá bọn hắn không biết liền xem như vì cố lên kia lại có thể thế nào đâu lâm thiên diệu nhanh chóng dùng thần lực của mình điều tức thân thể của mình đối với vi mãn đối với hắn trào phúng hắn cũng không nói lời nào vi mãn phát giác được lâm thiên diệu đang tại nghỉ ngơi khôi phục thể lực của mình hắn làm sao có thể để lâm thiên diệu khôi phục thể lực quát lên một tiếng lớn tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ đang khôi phục thể lực thân thể hưu một tiếng hướng về lâm thiên diệu nhanh chóng nào tới lâm thiên diệu bày ra hai tay của mình khởi thế có chút giống là thái cực bất quá đó cũng không phải thái cực mà là lâm thiên diệu tại càn khôn tạo hóa quyết bên trong sở học tập càn khôn ngũ hình trường giờ phút này hắn dùng chính là càn khôn ngũ hình trường bên trong t h ủ tư thái thủy tư thái chủ yếu lấy nhu phương thức phòng ngự đạt thành tiến công cần thể lực phi thường ít rất thích hợp đánh loại này lâu dài tính cực chiến đương nhiên nó cũng có nhất định thiếu sót đó chính là khuyết thiếu lực công kích công kích lực độ cũng không phải là rất mạnh nhưng mà lâm thiên diệu đã đem cái này c à n khôn ngũ hành trường vận dụng đến cực kỳ thuần t h ụ hắn có thể nhanh chóng tại thủy tư thái bên trong đ ổ i thành hỏa tư thái cái này rất tốt bổ sung công kích không còn chút sức lực nào điểm vì mãn h ư u quyền phía trước quyền trái ở phía sau một trước một sau đồng thời công thời kích.、Phúc. lâm thiên diệu đầu tiên là dối ra tay trái của mình lấy một nửa hình tròn hình thái thủ thế ngăn cản vi mãn hữu quyền đem hắn cho bao lấy sau đó đem hắn kéo tới phía trước lượn quanh một nửa hình tròn lập tức liền hóa giải một nắm đấm này công kích mà lúc này vi mãn một cái khác n ắ m đấm cũng nổi lên lâm thiên diệu cũng nhìn đúng một quyền này của hắn đầu tiên là đem hắn n ắ m đấm cho quấn chặt lấy nhưng mà đem chính mình trưởng pháp kéo tới n ắ m đấm của hắn bên trên sau đó đem hắn quân x u n g dưới ở trong mắt người khác lâm thiên diệu động tác này cực kỳ trượm nhưng trên thực tế vật này cũng không trượm mà là phi thường nhanh chỉ là bởi vì nhanh mà sinh ra nhất định huyễn ảnh cho nên tại mọi người trong mắt đây chính là một cái động tác trượm vi m ạ n rất là kinh ngạc nhìn lâm thiên diệu hắn hoàn toàn không nghĩ tới hai quyền của mình liền như vậy bị lâm thiên diệu hóa giải lâm thiên diệu cũng không có cho hắn quá nhiều chấn kinh thời gian trên tay thủy tư thái trong nháy mắt chuyển biến làm hỏa tư thái song trưởng chấn động trong tay ngưng tụ ra một đạo thần lực mà hình thành lửa p h a n k thần lực mà hình thành lửa trực tiếp một trường chấn động tới lâm thiên diệu vi mãn ngực vi mãn rất nhanh liền kịp phản ứng hắn nhanh chóng lách mình hướng lui về phía sau trong n g á y mắt tránh đi một chiêu bởi vì lâm thiên diệu cũng không có dùng thủy tư thái tại quấn quanh lấy vi mãn cho nên vi mãn cũng lui đi ra h ỏ a tư thái công kích lực độ mặc dù cực kỳ lớn nhưng là nó không hề giống thủy tư thái dạng kia có thể nhẹ nhõm quấn chặt lấy đối thủ đồng thời để đối thủ không phải dễ dàng như vậy bỏ chạy vi mãn nhanh chóng lui ra ngoài về sau khiếp sợ hướng lâm thiên diệu hỏi đây là công pháp gì thái cực thái cực cũng không chỉ là thế tục giới người biết người tu chân tiên giới đồng dạng đều biết bởi vì thái cực người sáng lập trương tam phong thành tiên sự tình người tu chân cơ hồ đều biết đồng thời cũng có một số người đem hắn làm người sùng bái lâm thiên diệu cũng không nói lời nào địch nhân đã dừng lại như vậy hắn liền điều tức thân thể của mình khôi phục thể lực của mình vi mãn trong đầu hồi tưởng một chút vừa mới lâm thiên diệu thủy tư thái suy nghĩ vài giây đồng hồ mở miệng nói ra không người đánh ra tới cũng không phải là thái cực tuy có thái cực một chút bóng dáng nhưng là ngươi trưởng pháp bên trong càng thêm dây dương người hơn nữa ngươi có thể nhanh chóng khởi xướng hung manh công kích cái này tuyệt đối không phải thái cực lâm thiên diệu nghe nói phân tích của hắn phía trước một chút đúng nhưng là đằng sau chính là ông nói gà bà nói vị chính mình sở dĩ có thể khởi xướng hung manh công kích nhanh chóng đổi thành hỏa tư thái hoàn toàn là bởi vì chính mình thuần thục vận dụng càn khôn ngũ hình trường cho nên mới có thể đến tới như thế đương nhiên hắn không có khả năng mở miệng đi giải thích cũng không muốn đi giải thích vĩ mãn vẫn không có nghe được lâm thiên diệu nói chuyện hắn trùng điệp hừ một tiếng hừ lâm thiên diệu mặc kệ ngươi thi t r i ể n ra là cái gì ta đều không sợ ta cũng không tin ngươi bực này công pháp có thể có ta mạnh sau đó hắn đem chính mình tứ chi thật to mở ra như là một cái lớn chữ toàn thân cao thấp nhanh chóng hội tụ trong không khí linh khí chỉ gặp hắn cả người tóc phiêu giật quần áo bay lên trong không khí linh khí nhanh chóng rót vào trong thân thể hắn hắn giờ phút này như là một cái lô đen đồng dạng hấp thu linh khí chung quanh dưới đài có ít người thấy cảnh này kinh ngạc nói chẳng lẽ vi mãn muốn sử dụng tuyệt kỹ của hắn côn u bá quyết côn u bá quyết là vi mãn tại một cái vô tình dưới tại một cái bí cảnh bên trong đạt được bí quyết côn bá quyết có thể đem người thi triển lực công kích tốc độ lực phòng ngự từng cái phương diện cường hóa gấp hai thuộc về trạng thái kỹ năng thời gian duy trì tương đối dài năm phút đồng hồ chương sáu trăm linh chín gia trì ý cảnh cũng không địch lại người ở dưới đài đã khẳng định lơ lửng trên không trung vi mãn chính là dùng hắn tình trạng kỹ năng của bạo quyết bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm nhận được từ vi mãn trên thân truyền đến từng đạo cường hãn linh khí đạo này cường hãn linh khí phía dưới một chút tu vi tương đối yếu tiểu nhân người cảm nhận được đều biết nhịn không được run lên run đây là một loại sợ hãi bọn hắn có một loại cảm giác chỉ cần thời khắc này vi mãn đối bọn hắn tùy tiện vung ra một đạo linh khí như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ chết phản kháng đều không thể phản kháng giờ phút này vi mãn sức chiến đấu đã đạt đến nửa bước đại thừa đỉnh phong cường đại như vậy hắn trước kia trạng thái chiến đấu nghĩ muốn chiến thắng lâm thiên diệu cũng không phải là việc khó gì những người khác có thể cảm nhận được vi mãn khác biệt lâm thiên diệu tự nhiên cũng có thể cảm nhận được hắn biết rõ vi mãn đã phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực đã như vậy hắn cũng đã không còn cái gì giữ lại hắn đã sớm muốn nhìn một chút vi mãn toàn bộ thực lực nhanh chóng đem trên người mình thực lực tăng lên tới cực hạng trên người hắn khí thế cùng trước kia đồng dạng bất quá hắn sức chiến đấu thế nhưng là có nhất định tăng lên những này tăng lên đều là đến từ trong thân thể của hắn băng hệ ý cảnh liên quan tới hắn thần lực bên trong lẩn chứa băng hệ ý cảnh nếu như không cùng hắn chiến đấu tiếp xúc là rất khó nhìn ra được thậm chí có thể nói căn bản là nhìn không ra vi mãn lúc này thu hồi hai tay của mình hai chân cũng bình thường dâm trên không trung ánh mắt nhìn chăm chú lâm thiên diệu ánh mắt bên trong mang theo xem thường từ trên thân lâm thiên diệu biểu hiện ra khí thế hắn có thể rõ ràng cảm thụ đi ra lâm thiên diệu đã không phải là đối thủ của mình r ộ i ra chính mình một cái tay đem cái này một cái tay nắm thành quả đấm khinh thị nói lâm thiên diệu cảm nhận được sao trên người của ta cố lực lượng này thế nhưng là có thể so với nửa bước độ kiếp sơ kỳ cảnh giới ta không có sử dụng cuồng bạo quyết thời điểm ngươi cũng không phải là đối thủ của ta hiện tại ta ngươi càng không phải là đối thủ của ta ha ha phải không ta còn thực sự muốn thử xem nửa b ư ớ c độ kiếp sơ kỳ cảnh giới lợi hại lâm thiên diệu giọng điệu cứng rắn nói xong hắn liền trong nháy mắt s u n g kích đi lên đem mình tay d ơ n g lên nhanh chóng vung ra một đạo thần lực đạo này thần lực hướng về vi mãn đánh tới vi mãn dội ra chính mình một cái tay trong tay cũng nhanh chóng ngưng tụ một đoàn linh khí đem linh khí quăng về phía lâm thiên diệu thần lực ầm ầm hai đạo năng lượng chạm vào nhau trong nháy mắt phát sinh một đạo nổ lớn sương mù lập tức dâng lên bất quá khói mù này cũng không có ngăn cản lâm thiên diệu hai người chiến đấu hai người vọt tới khói mù dày đặc bên trong đi vào trong x ư ơ n g khói lâm thiên diệu mười phần một trường hướng về vi mãn ngược đập tới một trường này bên trong còn mang theo băng hệ ý cảnh uy lực không thể coi thường đồng thời lâm thiên diệu băng hệ ý cảnh thần lực có thể thẩm thấu thân thể người khác bên trong đối với người khác trong cơ thể tiến hành phá hư bất qua cũng không phải người nào đều có thể thấm vào nếu như nói đối thủ của hắn lực lượng so với hắn còn cường đại hơn như vậy hắn cũng không cách nào dùng thần lực đánh vào thân thể người khác bên trong frank nhìn thấy lâm thiên diệu một trưởng đánh lên đến vi mãn không có chút do dự nào trực tiếp vung lên năm đấm của mình liền hướng về vi mãn trưởng đối đi lên frank hô hô hai người một trưởng đối đầu đi lâm thiên diệu bị súng kích lui về sau hai ba mét mà vi mãn cũng không có lui lại nhưng là vi mãn rõ ràng cảm giác được năm đấm của mình bên trên có một đạo rét lạnh cảm giác cái loại cảm giác này liền muốn thẩm thấu năm đấm của mình bất quá hắn tại cảm giác được một điểm này về sau vận dụng linh khí của mình đem hàn khí cho tàn đi căn cứ hàn khí này vi mãn ở trong lòng suy đoán mấy lần hắn mặt khó có thể tin nhìn qua lâm thiên diệu đây là ý cảnh đối với ý cảnh tu chân rơi tất cả mọi người biết ý cảnh loại năng lực này có thể ngộ nhưng không thể cầu một khi thu hoạch được bất kỳ một cái nào ý cảnh như vậy sức chiến đấu đều biết tăng lên không ít nếu không lấy lâm thiên diệu thực lực nếu như không thêm cầm băng hệ ý cảnh liền như là trước kia đồng dạng chiến đấu hắn cùng giờ phút này trạng thái vi mãn đối với quyền hắn tuyệt đối không chỉ là bị x u n g kích hai ba m đơn giản như vậy ít nhất là hơn mười m nhất là hắn đó có thể thấy được ý cảnh chỗ lợi hại lâm thiên diệu ánh mắt nhìn chăm chú hắn cũng không nói lời nào đem thân thể của mình thần lực tăng lên tới cực hạn một cái lắc mình liền hướng lâm thiên diệu vào tới trong tay thi triển ra hỏa tư thái càn khôn ngũ hành trưởng hỏa tư thái rất thích hợp tiến công tại phối hợp hắn thần lực cùng với băng hệ ý cảnh lực chiến đấu của hắn tuyệt đối sẽ tăng nhiều vì mãn phát hiện lâm thiên diệu trong chiến đấu hoàn toàn không muốn nói chuyện lập tức hắn cũng không nói thêm gì nữa đồng thời lâm thiên diệu đã nhanh nhanh bay lên n g h ĩ muốn nói chuyện đã tới không kịp hắn dứt khoát cũng không tại rông dài đem mình tay giơ lên khuỵu tay nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo linh khí chật quất lên thủ nhận c h ả m thủ nhận c h ả m cũng là vi mãn một cái công pháp kỹ năng bất quá môn công pháp này kỹ năng không hề giống hắn c u ồ n g bá quyết biến thái như vậy lợi hại một đạo lấy linh khí hình thành cổ tay chặt hình thái chém tới lâm thiên d i ệ u một kích này mặc dù không phải rất lợi hại nhưng nếu như đại thừa trùng kỳ người tu chân bên trong một chiêu như vậy rất có thể sẽ tại chỗ tử vong đồng dạng đại thừa đỉnh phong ăn một chiêu này cũng là đầy đủ uống một bình lâm thiên diệu đem hai tay của mình nhanh chóng quanh co đến trước ngực của mình chân trái đạp ở trong không khí nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo linh khí chật quất lên trọng điệp trùng kích trọng điệp trùng kích là lâm thiên diệu chính mình sáng tạo công pháp một chiêu này tiêu hao thần lực tương đối ít đồng thời thôi phát thời gian tương đối ít hơn nữa còn có không tầm thường sức chiến đấu lâm thiên diệu thích nhất tại kịch chiến bên trong sử dụng một chiêu này、Ấm、ẩm ẩm p h a n h p h a n h hai người quyền trưởng va chạm vào nhau chân không ngừng lẫn nhau đá lâm thiên diệu lấy thủy tư thái c u ố n lấy vi mãn muốn nhanh chóng chuyển đổi hỏa tư thái một t r ư ờ n g đánh vào vi mãn trên ngực bất quá vi mãn đã nhanh nhanh hướng lui về phía sau đồng thời một cái móc ngược chân một cước hướng về lâm thiên diệu ngực đá lên đi phanh lâm thiên diệu vừa mới chuẩn bị muốn phòng ngự bất quá hắn tốc độ thủy t r u n g là chậm một bước bị vi mãn d ằ n chắc một cước đá vào trên ngực trực tiếp trên không trung bay ngược ra ngoài vi mãn cũng không có cho lâm thiên diệu lưu thời gian thở dốc cả người lấy một ngựa hoành xuyên tư thế hướng về lâm thiên diệu đột kích đi lên trong tay càng là nhanh chóng ném ra hai đạo linh khí lâm thiên diệu ngực bị đá bên trong một cước nghĩ muốn trong nháy mắt ổn định thân thể của mình căn bản cũng không khả năng cho nên nhìn thấy vi mãn ném lên tới hai đoàn linh khí trong lòng của hắn nghĩ muốn trong tay thôi phát ra hai đạo thần lực chống đỡ nhưng có tâm mà lực không đủ ầm ầm hai đạo linh khí đều đập vào trên người hắn vi mãn giờ phút này cũng nổi lên một quyền hung hăng nện ở lâm thiên diệu ngực mà lâm thiên diệu chịu đến sung kích bay rớt ra ngoài bất quá vi mãn cũng không có để lâm thiên diệu bay rớt ra ngoài mà là nhanh chóng kéo tay của hắn lại đem hắn cho kéo qua một cái khắc quyền lại hướng lồng ngực của hắn in lên đến f r a n k vi mãn tiếp tục giữ chặt lâm thiên diệu tay dùng sức hướng xuống kéo một cái chương 610, kia là cái gì f r a n k một quyền này vi mãn là lấy một cái đấm móc phương thức đánh vào lâm thiên diệu ngực cho nên lâm thiên diệu hướng lên bầu trời x ô n g đi lên dưới đài vu r a s â m đám người thấy cảnh này trong lòng rất là khẩn trương đem nắm đấm của mình cho xếp chặt cổ vân thế thì là ở một bên cười ha ha ha ha ta đã nói cái này lâm thiên diệu tuyệt đối không phải là đối thủ của vi mãn mặc dù cái này lâm thiên diệu xác thực rất lợi hại nhưng là cùng vi mãn so sánh với đến còn tranh lệch khoảng cách nhất định hoa k i n h cùng nghe nói cổ vân thế cái này cười ha ha âm thanh trong lòng rất là khó chịu chuẩn bị muốn mở lời nói chuyện bất quá đã bị một bên hoa sùng cho giữ chặt đồng thời cho hắn một cái ánh mắt ra hiệu hắn không cần nói bởi vì bọn hắn cùng lâm thiên diệu thân phận còn không thể lộ ra đều quá nhiều trước kia hoa khinh quần thuyết phục lâm thiên diệu kia đã là lớn nhất mức cực hạn bất quá tại hoa sùng trong lòng hắn từ đầu đến cuối không có quên chỉ cần lâm thiên diệu sinh mệnh nguy hiểm bọn hắn cũng không chút nào do dự x ô n g đi lên hỗ trợ ý nghĩ hoa khinh quần nhìn thoáng qua chính mình phụ thân thấy mình phụ thân ánh mắt bên trong lắc đầu hắn tại trong lòng thở dài một hơi sau đó không tiếp tục để ý cổ vân thế đem ánh mắt của mình nhìn về hướng đài luận võ bên trên vu gia sâm hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt cổ vân thế quắp cổ vân thế còn chưa tới một khắc cuối cùng đừng cao hứng quá sớm cổ vân thế bị vu gia sâm cái này tiểu bối trực tiếp sưng hô danh tự nhữ mày trên mặt rất là không cao hứng nhìn chăm chú vu gia sâm nói không biết lớn nhỏ chẳng lẽ không biết tôn trọng t r ư ở n g bối sao vu gia sâm người này tương đối thực sự khinh thường nói ngươi đáng giá là ta t r ư ở n g bối sao ngươi đã không phải ta t r ư ở n g bối ta bằng cổ á i ngươi. Ngươi gì trọng muốn tôn c vân thế nghe nói những lời này, cảm giác chính mình giác lời cảm tức sắp đ i ê n Thuận này Vũ Đức、thuận、lúc này mở m i ệ n ngưng g quát bảo ngưng lại với vua sâm thân, mình mắt thêm rõ ràng chính mình ý của phụ thân, trong chính nháy mắt không nói thêm gì nữa, gì của phụ ý đức e m mắt mình ánh nhìn về hướng không chung.、Cổ、vân thế của về với Vũ Cổ đối đ thuận quát v u đức thuận ngươi thật đúng là dạy một cái hảo nhi tử như thế không hiểu được tôn trọng trường bối v u đức thuận chỉ là rất tùy ý nhìn thoáng qua cổ vân thế hắn mặc dù quát bảo ngưng lại con của mình nhưng là hắn là phi thường đồng ý con trai mình vừa mới nói kia một phen nghị muốn ta tôn trọng ngươi như vậy ngươi nhất định phải để cho ta có tôn trọng tư thái của ngươi nhìn thấy vu gia hai cha con thái độ cổ vân thế liền càng thêm sinh khí bất quá hắn vẫn là nhịn được chỉ là ở trong lòng che lấp n g h ĩ đến vu đức thuận vu gia sâm hai người các ngươi cho lão phu trở lấy chờ vi mãn giết lâm thiên liên diệu ta liền sẽ đem các ngươi vu gia từng tầng từng tầng l u ậ n ra đến lúc đó các ngươi một cái cũng trốn không thoát hiện tại có hoa sùng ở đây cổ vân thế mặc dù rất muốn phát tác nhưng là hắn không làm sao dám làm như vậy trong lúc nhất thời bọn hắn có an tĩnh từng cái lực chú ý đều tập trung vào lâm thiên diệu cùng vi mãn trên thân vi mãn tại bọn hắn lúc nói chuyện đã một cái bay lên không bay đến lâm thiên diệu trên đầu sau đó đem hai quả đấm của mình hợp lại cùng nhau hung hăng hướng về lâm thiên diệu đầu nhắm chuẩn đập xuống nếu như nói một kích này đánh vào lâm thiên diệu đầu như vậy lâm thiên diệu tuyệt đối sẽ trọng thương đối với một điểm này lâm thiên diệu trong lòng rõ ràng nhưng tại trong chớp nón h này hắn nghĩ muốn phản kháng căn bản cũng không khả năng như vậy hắn hiện tại có khả năng làm cũng chỉ có thể dùng thân thể của mình t r ọ i cứng dưới một chiêu này bất quá hắn cũng không có lựa chọn dùng đầu của mình chống đỡ bay trên bầu trời lâm thiên diệu v ì mãn quắt lên một tiếng lớn đi chết đi đứng tại dưới đài hoa sùng nhìn thấy như vậy một n g á y mắt hắn cũng minh bạch tình huống tính nghiêm trọng chuẩn bị nhấc lên trên người mình linh khí muốn đi lên ngăn cản nhưng mà hắn phát hiện trong nháy mắt này hắn nhìn thấy cổ vân thế ngăn tại hắn phía trước mở miệng hướng hắn hỏi hoa thành chủ ngươi nói chúng ta muốn hay không để bọn hắn điểm đến là rừng hoa sùng ánh mắt nhìn hướng trước người cổ vân thế lại nghe được không trung truyền đến một đạo phanh âm thanh về sau hắn biết rõ lâm thiên diệu ăn vi mãn một quyền này ầm ầm tất cả mọi người ở đây đều thấy được một màn này đặt cược vi mãn t h ắ n g người từng cái kích động không thôi mà đặt cược lâm thiên diệu người thắng từng cái huệ vải suy sụp phảng phất nhận lấy cái gì đà kích mập mạp thương nhân đ ố lao bản thì là càng thêm hưng phấn bởi vì vu gia xâm thế nhưng là đặt cược mười vạn mua lâm thiên diệu thắng hắn hắc hắc nghĩ đến mua lâm thiên diệu thắng đơn giản chính là chuyện cười người ta vi m ạ n thế nhưng là một cái uy tín lâu năm đại thừa đỉnh phong người tu c h â n càng là có được c u ồ n g bá quyết loại kia cường hãn công pháp làm sao có thể bại bởi lâm thiên diệu đâu hắn giờ phút này đã quên đi lâm thiên diệu cùng vi mãn đánh cho tương xứng thời điểm trên trán của hắn giọt mưa lớn mồ hôi từ trên trán của hắn chạy sôi xuống tới vu ra sâm nhìn thấy kia hô hô nhào lên cho bụi hắn quắt to một tiếng lâm huynh đệ cả ngươi liền muốn xông đi lên bất quá đã bị nhanh tay lẹ mắt cổ vân thế cho kéo lại một mặt bình thản nói với hắn chẳng lẽ ngươi không biết đang tại đài luận võ bên trên tỷ thí thời điểm một phương không nhận thua hoặc là thành chủ không mở miệng kêu rừng rừng cái khác ngươi không có phận sự là có thể đi lên sao vu gia sâm bị cổ vân thế giữ chặt đối với cổ vân thế nói lời hắn hoàn toàn không có nghe l o ạ n hắn chỉ là cảm giác được đang cho hắn kỳ kỳ oai oai kể một ít thật không tốt lời nói hắn dùng sức hơi vung tay muốn đem cổ vân thế cho hất ra có thể hắn chỉ là hóa thần trung kỳ mà cổ vân thế thế nhưng là độ kiếp sơ kỳ hắn làm sao có thể hất ra cổ vân thế tay đâu vu đức thuận cũng không có cùng cổ vân thế nói lời gì mà là đem ánh mắt của mình nhìn về hướng hoa sùng hắn hy vọng hoa sùng kêu rừng hoa sùng trong lòng cũng là rất tức giận hắn trước kia chuẩn bị đi lên cứu lâm thiên diệu nhưng là đột nhiên cổ vân thế đi vào trước mặt mình chặn chính mình để cho mình đã mất đi cứu lâm thiên diệu cơ hội hắn tại trong lòng suy nghĩ nếu như nói lâm thiên diệu bởi vậy liền chết như vậy hắn nhất định phải đem chuyện này báo cáo cho huyền cực tông không phải nói liền xem như hắn không lên báo cho huyền cực tông huyền cực tông cũng phải hỏi hắn bởi vì huyền cực tông đã biết có lâm thiên diệu một người như vậy tồn tại đến lúc đó cổ vân thế cùng vi mãn liền muốn tiếp nhận huyền cực tông tức giận như thế một cái yêu nghiệt cấp độ thiên tài liền như vậy bị người cho hãm hại hoa s ủ n g vừa mới chuẩn bị lớn tiếng nói đình chỉ một bên hoa khinh cuồng chỉ vào sương mù dâng lên đài luận võ bên trên nói kia là cái gì đám người nghe nói hoa khinh cuồng âm thanh không khỏi nhìn về hướng đài luận võ bên trên chỉ gặp một tên thanh niên từ đài luận võ bên trên trong hầm từng bước một đi ra đồng thời cùng bọn hắn ánh mắt càng ngày càng gần Tên thanh trên niên này quần người áo á r đã chương m sáu trăm mười một ngươi để cho ta cảm thấy chiến ý tuy là như thế đám người cũng có thể nhận ra tên này từ trong hầm đi ra thanh niên chính là lâm thiên、Liên、diệu cái kia đám người coi là bị vi mãn một q u y ề n đấm chết người nhìn thấy lâm thiên diệu đi tới vu gia sâm cuối cùng là ổn định tâm tình của mình hai mắt nhìn chòng chọc vào lâm thiên diệu hoa sùng trong lúc nhất thời cũng quên đi kêu rừng rừng dưới đài những cái kia mua lâm thiên d i ệ u người thắng trong nháy mắt sôi trào đứng lên không có chết lâm thiên d i ệ u không có chết còn có hy vọng chúng ta một bồi mười đặt cược còn có hy vọng đúng chúng ta còn có hy vọng đến mức những cái kia mua vi mãn người bọn hắn thì là một mặt đau lòng đồng thời cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi hắn làm sao có thể không có chết nặng như vậy công kích còn làn nện ở đầu của hắn hắn làm sao có thể không có chết bọn hắn mặc dù rất không tin sự thật này nhưng là lâm thiên diệu chính là đứng tại bọn hắn trước mắt bọn hắn không thể không tin tưởng nhất là mập mạp thương nhân đố lao bản hắn càng là cảm giác lòng của mình có treo đứng lên cả người lại bắt đầu lo lắng đứng lên nếu như lâm thiên diệu không chết như vậy hắn liền có khả năng gặp phải phá sản hắn đem ánh mắt của mình nhìn về hướng hoa sùng nếu như nói hiện tại hoa sùng kêu rừng như vậy cũng đại biểu lâm thiên diệu thua thế nhưng là hắn nhìn hoa sùng dáng vẻ cũng không có kêu rừng rừng xu thế kỳ thật không chỉ là hắn không hiểu rõ lâm thiên diệu vì cái gì không có chết cổ vân thế mấy người cũng không hiểu rõ đối với vi mãn trước kia một cách kia lâm thiên diệu liền xem như không chết nhưng ít ra cũng là gần chết rất có thể đầu sẽ bị làm hỏng trở thành tên điên một loại người nhưng bọn hắn phát hiện lâm thiên diệu đầu một chút tổn thương cũng không c ó chịu trong lòng rất là hiếu kỳ vào thời khắc ấy đến cùng phát sinh cái gì nổi giữa không trung tràn đầy tự tin vi mãn hắn càng là chấn kinh nhìn thấy lâm thiên diệu đầu hoàn hảo không chút tổn hại từ trong xương khói bay ra ngoài cùng hắn đứng được đồng dạng độ cao trong lòng của hắn không khỏi nghĩ chẳng lẽ nói chính mình trước kia cũng không có đánh trúng lâm thiên diệu không có khả năng cái này tuyệt đối không có khả năng trước kia ta rõ ràng cảm nhận được chính mình đánh trúng lâm thiên diệu hơn nữa nếu như không có đánh trúng lâm thiên diệu hắn làm sao có thể bị chính mình đánh tới trên mặt đất nhìn tỉ mỉ lâm thiên diệu phát hiện trên bả vai hắn thương thế Vì mãn đã đại khái đã hiểu là cổ vân thế mặc dù không muốn thừa nhận nhưng là sự thật chính là như thế nếu như không phải đánh chúng lâm thiên diệu bả vai căn bản không có khả năng nhanh như vậy đứng lên đến đồng thời bay đến không trung lơ lửng trên không trung vi mãn nhìn xem lâm thiên diệu trên mặt che l ấ p nói lâm thiên diệu không nghĩ tới mệnh của ngươi lớn như thế thế mà không có đánh trúng đầu của ngươi thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn lâm thiên diệu nghe nói hắn rất là bình hòa hít thở một cái sau đó đem đầu của mình vặn vẹo mấy lần trước kia vi mãn đúng là muốn công kích đến đầu của hắn nhưng là vào thời khắc ấy lâm thiên diệu làm ra một cái quyết định dùng ngay tại bả vai đến chống đỡ một chiêu kia nếu không đầu của mình chống đỡ một chiêu kia tuyệt đối sẽ để cho mình mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu đến lúc đó chính mình cũng chỉ có thể tùy ý vi mãn giết cho nên trong nháy mắt đó hắn đem trên người mình thần lực nhanh chóng kích động đến bờ vai của mình thân thể nhanh chóng nghiêng đi tốc độ nhanh vô cùng mà vi mãn lực công kích có rất mười phần hắn đánh tới hướng trên đất thời gian phi thường nhanh cho nên tại mọi người trong mắt hắn chính là bị đập trúng đầu lâm thiên diệu lúc này thật đơn giản nói ngươi để cho ta cảm thấy chiến ý đám người nghe nói lời này thời điểm cảm giác một trận mẫu bức lời này là có ý gì cảm thấy chiến ý chẳng lẽ nói hắn trước kia cũng không có chiến ý chỉ là tại lung tung đánh không có khả năng trước kia hắn cũng là tại chăm chú đánh cái này lâm thiên diệu không phải là đang khoác lác hù dọa người đi vi mãn rất là khinh thường nói lâm thiên diệu ngươi thiếu trong này giả thần giả quỷ để ngươi cảm thấy chiến ý ngươi cũng đừng nói cho ta ngươi lúc trước không có hảo hảo chiến đấu lâm thiên diệu ta cho ngươi biết ta vi mãn đã có thể đưa ngươi đánh đánh tới hướng trên mặt đất lần một đồng dạng liền có thể lần thứ hai thứ lần ba huống chi ngươi bây giờ bả vai đã trọng thương cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội nếu như quy thuật ta ta hiện tại có thể đình chỉ cùng ngươi chiến đấu dưới đài những cái kia mua vi mãn người thắng rất là hưng phấn nghĩ đến đúng a vi mãn nói không sai hắn đã có thể đem lâm thiên diệu đánh nện trên mặt đất lần một như vậy hắn liền có thể làm được lần thứ hai thứ lần ba hơn nữa lâm thiên diệu hiện tại thế nhưng là bị trọng thương mặc dù chỉ là bà vai nhưng là cũng có thể giảm xuống lâm thiên diệu không ít sức chiến đấu xem ra chúng ta đặt cược là đúng hoa sùng nghe nói lời này cảm thấy vi mãn nói rất có đạo lý hắn nghĩ nghĩ vẫn là gọi ngừng được rồi lâm thiên diệu hẳn là không phải là đối thủ của vi mãn bất quá đã đánh tới mức này đã là rất lợi hại hắn lại một lần vừa mới chuẩn bị kêu dừng thời điểm lâm thiên diệu lạnh lùng mở miệng nói ra uy t h u ậ n ngươi ngươi có bản sự kia sao cho đến giờ phút này ta mới cảm nhận được chiến đấu chân chính ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng nói đám người rõ ràng cảm nhận được lâm thiên d i ệ u khí thế trên người đang tại vù vù hướng lên tăng lên rất nhanh liền tăng lên tới đại thừa đ ỉ n h phong trạng thái hoa sùng thấy cảnh này trong lòng rất là do dự trong lòng của hắn do dự nghĩ đến chính mình muốn hay không tiêu dừng thế nhưng là trong nháy mắt này hắn nhìn thấy lâm thiên d i ệ u khí thế trên người cùng với trong giọng nói tự tin hắn đ ỗ n g nhiên có một tuần lễ đợi ý nghĩ không biết lâm thiên diệu thật là không có thể đánh bại vi mãn nội tâm của hắn bên trong ý nghĩ đã cải biến trước tiêu ý nghĩ của hắn là cảm thấy lâm thiên diệu đánh không thắng vi mãn mà bây giờ trong đầu của hắn thế mà mang theo chờ mong chờ mong lâm thiên diệu phải chăng có thể đánh thắng vi mãn theo hắn lại nhìn thấy lâm thiên diệu trên thân không chỉ có đại thừa đỉnh phong khí thế còn có một cỗ nồng đậm ý chí chiến đấu giờ phút này lâm thiên diệu cảm giác chính mình chiến đấu tâm bị nhen lửa hắn cái này một viên ý chí chiến đấu tâm chỉ có kinh lịch chiến đấu kịch liệt mới có thể bị nhen lửa đứng lên một khi nhóm lửa hắn ý chí chiến đấu như vậy cả người hắn chiến đấu đều biết tiến vào một loại rất điên cuồng trạng thái vi mãn làm lâm thiên diệu đối thủ hắn cũng tương tự cảm nhận được lâm thiên diệu trên thân truyền đến nồng đậm chiến ý đông nhiên hắn hiểu được lâm thiên diệu nói câu nói kia ngươi để cho ta cảm thấy chiến ý chẳng lẽ hắn còn có thể càng đánh càng hăng hay sao tại trong đầu của mình lắc lắc tư tưởng của mình sau đó nghĩ đến sự lợi hại của mình ta hiện tại thế nhưng là có nửa bước độ kiếp sơ kỳ thực lực chẳng lẽ còn sợ hắn sao lâm thiên diệu ít cho ta giả thần giả quỷ để đại gia nhìn xem ngươi ý chí chiến đấu hô hô vi mãn nhanh chóng xông tới lâm thiên diệu cũng không có chút nào dừng lại chính đối vi mãn như là một vệ kim quang cực nhanh mà đi chương sáu trăm mười hai không được frank ầm ầm ầm hai người lại một lần trên không chung dây dưa đứng lên nhưng là lâm thiên diệu mỗi lần cùng vi mãn đối với ra một trường hắn liền sẽ cảm giác được chính mình thụ thương bên trái bả vai liền sẽ truyền đến một đạo chấn cảm giác đau hơn nữa đạo này chấn cảm giác đau cũng không chỉ là chấn động như vậy lần một mà là vô cùng chấn đau n h ấ t cái loại cảm giác này tựa như là cánh tay của mình đoạn mất vi mãn cũng cảm giác nắm đấm của mình có nhất định đau n h ấ t bởi vì lâm thiên diệu mỗi một trường đánh đi ra vậy cũng là toàn lực đánh đi ra trọng yếu nhất chính là cái này trưởng trong sức mạnh còn mang theo băng hệ ý cảnh để hắn cảm giác được năm đấm của mình bị lâm thiên diệu băng hệ ý cảnh xông vào năm đấm của mình bên trong h ắ n tại cùng lâm thiên diệu đối với năm đấm thời điểm hắn rất muốn dùng linh khí của mình đem những này hàn khí ép ra ngoài có thể hắn phát hiện chính mình vừa mới chuẩn bị muốn đem những này hàn khí làm đi ra thời điểm lâm thiên diệu liền đã nhào lên hoàn toàn chính là một bộ không muốn mạng đấu pháp không sai lâm thiên diệu tại nhắc lên chính mình ý chí chiến đấu về sau hắn liền sẽ tiến vào một loại l i ề u mạng đấu pháp hết sức chăm chú tiến vào trạng thái chiến đấu có thể nói tại lúc này trong mắt của hắn ngoại trừ chiến đấu đã không có vật gì khác hơn nữa vi mãn cảm giác cũng không có sai lâm thiên diệu như thế liên miên không ngừng ngựa không ngừng nghỉ đối với hắn phát động công kích nó mục đích chính là nghĩ muốn đem chính mình băng hệ ý cảnh đánh vào vi mãn năm đấm bên trong lợi dụng băng hệ ý cảnh đem vi mãn phần tay kinh mạch phá hủy đương nhiên muốn phá hủy một cái thực lực so với hắn còn cao hơn một chút người vẫn tương đối khó khăn bất quá hắn đã ở trong lòng rơi xuống lớn nhất quyết tâm bất kể như thế nào khó khăn hắn đều muốn đem vi mãn cánh tay kinh mạch phá hủy b ảnh hai người lại là một quyền đối với ở cùng nhau lâm thiên diệu bị chấn lui lại mấy mét vi mãn thì là đứng tại tại chỗ không hề đ ộ n g nhưng mà lâm thiên diệu nhưng không có bất kỳ ngừng liền như là một đầu vĩnh viễn sẽ không m ệ t trâu không ngừng nào tới phát động công kích bởi vì tại đối với một quyền này thời điểm hắn đã cảm giác được vi mãn nắm đấm bên trong đã có không ít hàn khí của mình dưới đài vu đức thuận đám người nhìn thấy hai người không ngừng chạm vào nhau công kích lâm thiên diệu mỗi một trưởng đều là toàn lực công kích liền xem như bị đánh lui lại cũng tương tự nhào tới trong lòng của hắn thật sự là lo lắng cổ vân thế đứng ở một bên cười ha ha nói lâm thiên diệu cái này ý chí chiến đấu thật đúng là cường hãn hoàn toàn không có dừng lại công kích hắn liền xem như đem vi mãn đánh bại chính hắn đoán chừng cũng là tàn phế đi trọng yếu nhất chính là hắn thi triển ra lực lượng căn bản cũng không có vi mãn mạnh mẽ hắn làm như thế đơn giản chính là tự mình chuốc lấy cực khổ vu gia sâm cùng hoa khinh cuồng bởi vì tu vi tương đối thấp cho nên bọn hắn thấy không rõ không chung hai người chiến đấu bất quá đang nghe cổ vân thế kiểu nói này bọn hắn vẫn tương đối lo lắng lâm thiên l i ê n diệu phải không thế nhưng là vi mãn c u ồ n g bá quyết thời gian lập tức liền muốn tới một khi hắn c u ồ n g bá quyết thời gian đến như vậy lực chiến đấu của hắn liền sẽ giảm bớt như vậy hắn còn là lâm thiên diệu đối thủ sao v u đức t h u ậ n lúc này mở miệng nói ra đối với c u ồ n g bá quyết hắn là biết đến một khi đã đến, đến giờ thể lực liền sẽ trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa đến lúc đó không chỉ là sức chiến đấu giảm bớt đơn giản như vậy cổ vân thế nghe nói những lời này đầu tiên là ha ha cười cười c u ồ n g bá quyết thời gian đúng là muốn tới thế nhưng là căn cứ quan sát của ta lâm thiên diệu trên người thể lực thế nhưng là còn thừa không nhiều đến lúc đó liền xem như vi mãn c u ồ n g bá quyết biến mất lâm thiên diệu cũng tương tự sẽ ngã trên mặt đất đến lúc đó hắn có thể thủ thắng sao hơn nữa lâm thiên diệu vẫn là như thế tiến hành ngang ngược công kích đơn giản chính là đang tiêu hao thể lực của mình ha ha vu đức thuận mặc dù không quá muốn thừa nhận nhưng là cổ vân thế nói là một sự thật hắn cũng có thể nhìn ra lâm thiên diệu hiện tại còn dư lại thể lực cũng không phải rất nhiều một khi đợi đến hắn thể lực tiêu hao hầu như không còn một khắc này như vậy thì xem như một tên luyện khí sơ kỳ người tu chân lâm thiên diệu cũng không nhất định đánh thắng được suy nghĩ một chút trong lòng của hắn vẫn tương đối lo lắng hoa sùng thì là nghiêm túc nhìn xem cuộc chiến đấu này cũng không nói lời nào đến lúc đó liền xem như lâm thiên diệu thể lực hầu như không còn hắn cũng tuyệt đối sẽ không để lâm thiên diệu xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm tuyệt đối không cho phép lần trước sự kiện phát sinh cẩn thận ngắm nhìn không trung frank lâm thiên diệu nhanh chóng hai trưởng hướng về vi man đánh tới cũng tương tự bị chặn Vì mình mãn cảm giác trong hàn càng ngày càng giác tay dày chính chính khí đồng, đồng thời hắn hai mắt nhìn chăm chú lâm thiên diệu toàn thân hắn cũng phát hiện lâm thiên diệu thời khắc này thể lực cũng còn thừa không nhiều trong lòng suy nghĩ tuyệt đối không thể để lâm thiên diệu kiên trì nổi chính mình nhất định phải tại chính mình c u ồ n g bá quyết không có kết thúc phía trước đem lâm thiên diệu giết đi a hắn trong nháy mắt nóng n ả y quát to một tiếng nhìn thấy lâm thiên diệu hướng mình xông lên hắn nôn nóng trong nội tâm nghĩ đến tuyệt đối không thể để lâm thiên diệu ở vào chủ động vị trí công kích chính mình nhất định phải ở vào tự động vị trí công kích lâm thiên diệu hiện tại đúng vậy thật cực kỳ khó chịu mỗi làm hắn vung ra một quyền hắn liền sẽ cảm giác được thân thể của mình thật giống như là muốn nước ra đồng dạng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cơ thể của mình kéo kẹt kéo kẹt gọi tựa như là bị người khác dùng tay xé mở đồng dạng bất quá những n à y đều bị hắn dùng sức cắn cắn răng kiên trì nổi chỉ là hắn bên trái trên bờ vai máu tươi như là mất đi cái nắp vòi nước máu tươi hào hào chảy ra đến tại vi mãn quát to một tiếng về sau vi mãn tốc độ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều hắn thời khắc này tốc độ chỉ là một cái tính tạm thời tốc độ thuộc về hắn hắn cưỡng chế tính bộc phát chính như cùng một cái người bình thường tại chính thường tốc độ xuống nếu như toàn lực bạo phát đi ra kiểu gì cũng sẽ tăng lên không ít đương nhiên loại này bền bị tính cực kỳ ngắn một quyền này của hắn so trước kia lực lượng còn mạnh hơn nếu như lâm thiên diệu c ư ơ n g ép đón lấy một quyền này của hắn như vậy tuyệt đối sẽ là chịu đến không ít tổn thương nhưng nếu như hắn không đỡ lấy một chiêu này hắn liền không cách nào khởi động vi mãn năm đấm bên trong hạt khí không cách nào phá hư vi mãn năm đấm kinh mạch đây là một cái cơ hội cũng là một cái nguy hiểm lâm thiên diệu hoàn toàn không có chút do dự nào bởi vì giờ khắc này nếu là do dự tiếp xuống chính là mình thất bại v ù v ù cắn răng đem thần lực của mình tăng lên tới cực hạn hỏa tốc s u n g kích đi lên trên bàn tay thì là vận dụng c à n khôn ngũ hình trường hỏa tư thái tại hỏa tư thái bên trong ẩn chứa đại lượng băng h ệ ý cảnh dưới đài hoa sùng đám người gặp v ì mãn thực lực đ ố n g nhiên tăng lên không ít toàn lực hướng lâm thiên diệu công kích mà đi bọn hắn đều ở trong lòng coi là lâm thiên diệu chọn né tránh có thể hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu cũng không có né tránh ngược lại là bay thẳng đối đầu đi trong n g á y mắt không được ta muốn đi cứu lâm huynh đệ chương sáu trăm mười ba nghìn cân treo sợi tóc không được ta muốn đi cứu lâm huynh đệ vu đức thuận nhìn thấy không c h u n g tình huống vội vàng mở miệng nói ra mà hắn trên người linh khi đã tăng lên đứng dậy hắn lúc này muốn xông đi lên chợ giúp lâm tiên diệu nhưng mà vào lúc này đã có một cái quen thuộc người ngăn cản ở trước mặt của hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn ngự khi rất là ngoạn vị nói vu đức thuận ngươi bây giờ đi lên giúp lâm thiên、Điện、diệu ngươi biết là hậu quả gì sao còn có ngươi cảm thấy ngươi hành động này có thể đi sao ngăn trở tại vũ đức thuận trước mặt chính là cổ vân thế khi nhìn đến vi mãn phát ra một cách kia lâm thiên diệu cũng không có né tránh mà là lựa chọn đối đầu đi thời điểm hắn đã ở trong lòng suy nghĩ lần này chính là phân ra thắng bại thời điểm mà lâm thiên diệu thể lực đã nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn vi mãn cái này bạo phát đi ra một quyền nếu là đối với tại lâm thiên diệu trên thân liền n xem hắn ư không thể đem Lâm Thiên、Diệu、cho đánh chết, h cũng sẽ để đem Lâm Diệu sẽ trọng thương. Thiên tại tốt một Đương nhiên, nếu như vận không khí Diệu Lâm cũng h Thiên thể ú t rất Lâm liền Diệu đời đời. này rất có thể liền song cả có v không có nghe cổ vân thế mà là khăng khăng muốn lên đi cổ vân thế đương nhiên sẽ không bông tha cái cơ hội tốt này một phát bắt được vu đức thuận cánh tay không cho phép hắn bay đi lên hỗ trợ vũ đức thuận cùng cổ vân thế trong nháy mắt đánh đứng lên cổ vân thế hướng đứng ở một bên hoa sùng mở miệng nói ra hoa thành chủ chuyện này chẳng lẽ ngươi mặc kệ còn sao vũ đức thuận tự mình đi lên hỗ trợ đây chính là tại cho thành chủ gia tăng phiền p h ứ t ca hoa sùng phảng phất không có nghe được cổ vân thế ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú không c h u n g lâm thiên diệu thân thể của hắn cũng không có động cũng không có nói ra trên người mình linh khí hắn trước kia cũng sinh ra đi lên chợ giúp lâm thiên diệu tâm tư nhưng là ngay ở một khắc đó cũng chính là v u đức thuận nói chuyện một k h ắ c này hắn kinh ngạc phát hiện tại lâm thiên d i ệ u trên thân hắn cảm nhận được một luồng hơi lạnh cỗ hàn khí kia b ư c người đến mức v u đức thuận cùng cổ vân thế hai người sở dĩ không có phát hiện chủ yếu là bởi vì hai người đều lẫn nhau liên lụy đến nhất định chỉ có hơn một nửa điểm lực chú ý tại lâm thiên d i ệ u trên thân tự nhiên là cảm nhận được không đến hoa sùng cảm nhận được lâm thiên d i ệ u trên thân phát ra h ạ n khí hắn trong nháy mắt nghĩ đến đây là ý cảnh một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên lĩnh ngộ ra ý cảnh phải nói người mang ý cảnh nghĩ tới chỗ này hắn liền cảm giác được cực kỳ người tiên nhìn thấy lâm thiên diệu liền như vậy xông đi lên trực tiếp cùng vi mãn tương đối hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến trước kia lâm thiên diệu tự tin cùng với triển hiện ra một thân b ả n sự trong đầu của hắn lại lóe ra một cái ý nghĩ lâm thiên diệu có lòng tin đối phó vi mãn cho nên mới chính diện chồng lên đi cũng chính bởi vì ý nghĩ này lúc này mới để hắn từ bỏ đi lên chợ giúp lâm thiên diệu nhưng mà hắn cũng không có nghĩ tới là lâm thiên diệu cũng không phải là hoàn toàn chắc chắn hắn chỉ là đang đánh cược hoa k i n h quần nhìn thấy cổ vân thế cùng vũ đức thuận còn tại đánh nhau lớn tiếng nói hai vị gia chủ có thể dừng tay hiện tại liền xem như nghĩ muốn đi lên hỗ trợ cũng không thể nào h ả o h ả o xem đi hai người nghe nói hoa k i n h quần kiểu nói này trong nháy mắt đình chỉ vũ đức thuận nhìn về hướng không trung thật đúng là không sai giờ phút này nghĩ muốn đi lên chợ giúp lâm thiên diệu đã là không thể nào bởi vì giờ khắc này lâm thiên diệu cùng vi mãn đã chỉ có một mét khoảng cách một mét khoảng cách bọn hắn tất cả mọi người ở đây ai cũng không có khả năng tại tốc độ của hai người phía trước bay đến hai người ở giữa ngăn chở hai người lại hoặc là trong công kích hai người trong đó một cái vũ đức thuận đem ánh mắt của mình nhìn về hướng bên cạnh cổ vân thế hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt cổ vân thế nghiêm khắc cảnh cáo nói cổ vân thế nếu như ta lâm huynh đệ có việc ta hôm nay tuyệt đối không buông tha ngươi ta tại chỗ liền muốn cùng ngươi quyết nhất từ chiến cổ vân thế trên mặt lộ ra một đạo tiếu dung hắn chờ chính là v u đức thuận nói lời này bất quá hắn hiện tại cũng không có nóng lòng trả lời mà là nói v u gia chủ ngươi nghĩ muốn thế nào cũng phải hai người bọn họ tỉ t h í tốt bất quá v u gia chủ ta có thể b u ô n g xuống một câu để ngươi an toàn mặc kệ ngươi nghĩ muốn thế nào ta cổ vân thế đều có thể phụng đổi tới cùng v u đức thuận nghe nói hắn nói lời này cũng không có cùng hắn nói thêm nữa không phải hắn sợ hãi cổ vân thế mà là hiện tại chú ý điểm đều tại lâm thiên diệu trên người của hai người hắn trước kia nói tới cũng không phải nói trò đùa lời nói nếu như lâm thiên diệu thật xảy ra chuyện gì hắn liền sẽ tại chỗ là tìm cổ vân thế quyết nhất từ chiến bởi vì cuộc tỉ thí này hoàn toàn đều là cổ vân thế bốc lên không có cổ vân thế lẫn bảo liền sẽ không có chuyện ngày hôm nay không c h u n g lâm thiên diệu cùng vi mãn đã vọt tới cách xa nhau nửa mét vị trí hai người đồng thời bày ra một cái đối kích tư thái một người quyền một người trưởng không có chút nào dừng lại đối với sông đi lên tại hai người thở ra một quyền này một trưởng này thời điểm không khí chung quanh bị kéo động hô hô tiếng động thậm chí cảm giác không khí chung quanh còn có một loại muốn bị xé rách vỡ vụn cảm giác frank hai người quyền trưởng sung kích ở cùng nhau lâm thiên diệu cảm giác bàn tay của mình nhận lấy một c h cảm giác chấn động mạnh mẽ càng là cảm giác tay mình muốn từ cánh tay của mình đứng thẳng đi ra còn không có ngừng hắn liền đã cảm giác được trên cánh tay của mình đã có một loại xé rách đau nhức loại tình huống này tựa như là một cái cây trúc bị xoay bạo phát bộ dáng đương nhiên lâm thiên diệu cánh tay cũng không có xoay bạo chỉ là có loại kia cảm giác lâm thiên diệu dùng sức cắn răng chỉ nghe trong miệng hắn chuyển đến kéo kẹt kéo kẹt cắn răng răng âm thanh khoe miệng của hắn đã toát ra răng máu hắn giờ phút này tiếp nhận thống khổ đã không cách nào hình dung hắn phi tốc tại chính mình trường pháp bên trong bổ sung đầy t h ầ n lực cỗ này t h ầ n lực bên trong đại bộ phận đều là b ă n g hệ ý cảnh q u á t lên một tiếng lớn phá hư kết nối tính một trưởng đánh vào vi mãn trên năm tay lấy chính mình trưởng pháp bên trong hàn khí khiên động vi mãn nằm đấm bên trong hàn khí trong nháy mắt phá hư kinh mạch mà vi mãn căn bản cũng không có nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ trong nháy mắt nhẫn nhịn được hắn một q u y ề n kia súng kích cùng với kia cường hãn lực công kích a vi mãn trong nháy mắt kêu thảm một tiếng cảm giác tay phải của mình đã cùng chính mình đã mất đi liên hệ nghe được một tiếng này kêu thảm thiết lâm thiên diệu biết công kích của mình thành công ánh mắt nhanh chóng quét mắt liếc mắt vi mãn cánh tay mềm nhún dán tại trên bờ vai dùng sức cắn răng không hề từ bỏ cơ hội này nhất cổ tắc khí một cái lắc mình h ắ n trưởng đã đánh vào vi mãn ngực phanh vi mãn bên phải cánh tay kinh mạch toàn bộ đoạn hậu đối với lâm thiên diệu đột nhiên xuất hiện công kích hoàn toàn không có chú ý cho nên một trường này làm hắn nghĩ muốn phản ứng thời điểm đã trưởng một trường đem đánh bay ra mấy mét bên ngoài lâm thiên diệu nhanh chóng bay đi lên đi tới vi mãn sau lưng lại là vung ra một t r ư ờ n g một t r ư ờ n g này hắn rắn rắn chắc chắc đánh vào vi mãn hậu tâm bẩn vị trí chương sáu trăm mười bốn chết lâm thiên diệu không hề từ bỏ đối với vi mãn liên kích bởi vì hắn biết chỉ là như vậy hai t r ư ờ n g nghị muốn giết vi mãn còn không có khả năng lại là một cái lắp mình lập tức xuất hiện tại vi mãn trước người hai tay nhanh chóng quanh co tay phải thẳng vung mà ra trong miệng thấp giọng quát nói hỏa tư thái Frank. một trường này hắn đánh vào vi mãn nguyên anh vị trí đồng thời tại hỏa tư thái thần lực bên trong mang theo nhất định băng hệ ý cảnh hàn khí tiến vào vi mãn trong nguyên anh lâm thiên diệu kéo tay của hắn lại đem hắn quăng về phía trên không mà hắn cũng bay về phía trên không xuất hiện tại vi mãn trên không cùng với t r ê n lệch bảy tám m vị trí thân thể nghiêng bảy mươi lăm độ lồng ngực của mình vị trí nhắm ngay vi mãn đầu hai tay của mình nhanh chóng đánh rất nhiều kỳ quái thủ thế hắn cảm giác trên c h á n mình không ngừng có mồ hôi lớn một chút lớn một chút chạy sôi xuống tới bởi vì hắn cảm giác thể lực của mình tiêu hao thật sự là nhiều lắm đồng thời tiếp xuống hắn sử dụng một chiêu này tiêu hao thần lực càng nhiều hơn nhưng hắn vẫn kiên trì chật q u á t lên càng khôn thất lục trưởng lục nhân lập tức lấy hắn trưởng vì hình thái như là một đạo trưởng khí hướng về vi mãn đầu nỗ lực mà đi một trường n à y vi lực tuyệt không so vi mãn trước kia một quyển kia vi lực tranh lệch bởi vì một trường n à y uy lực là lâm thiên diệu bản thân lực công kích gấp ba đỏ phanh ầm ầm một trường này rắn rắn chắc chắc đánh vào vi mãn đầu lập tức đem hắn oanh tạc xuống dưới ầm ầm một tiếng về sau vi mãn liền đãn lện vào đài luận võ bên trên trong nháy mắt từng đạo sương mù nhào lên dưới đài mọi người thấy một màn này từng cái nhịn không được mở ra thật to miệng những cái kia đặt cược vi mãn sẽ thắng người trên mặt đều là khó có thể tin trong miệng tự lầm bầm nói cái gì vi mãn thua vi mãn làm sao biết thất bại không phải đã nói vi mãn sẽ một trăm phần trăm tỷ số tháng sao không phải đã nói lâm thiên diệu đại thừa đỉnh phong lực lượng chỉ là duy trì một hồi sao làm sao cho tới bây giờ đều còn tại duy trì lấy không đúng vi mãn không có khả năng nhẹ nhàng như vậy t i ể u thua đích hắn hẳn là sẽ còn đứng lên đến những n à y đặt cược vi mãn người thắng bọn hắn cũng không hết hy vọng bởi vì trước kia đại bộ phận đều nghĩ đến vi mãn sẽ thắng cho nên rất nhiều người đặt cược đến đặc biệt nhiều có ít người càng đem chính mình toàn bộ đương ra đều đặt cược đi vào cho nên nói bọn hắn còn không quá tin tưởng còn đối với vi mãn ôm lấy nhất định huyết tưởng chủ yếu nhất là hiện tại đài luận võ bên trên từng tầng từng tầng sương mù đem so với võ đài bên trên phần lớn ánh mắt đều cho che lại rất nhiều người căn bản là thấy không rõ tình huống cụ thể cho nên bọn hắn nghĩ đến có thể hay không giống lâm thiên d i ệ u dạng kia bị đập nện xuống tới sau đó lại từ trong hầm đi tới vu ra sâm một mặt hương phân nói lâm huynh đệ thắng lâm huynh đệ đây là thắng trong giọng nói của hắn mang theo n g h i hoặc bởi vì hắn cũng thấy không rõ trên đài tình huống chỉ là nhìn thấy lâm thiên diệu nổi giữa không t r ù n g cho nên nói lâm thiên diệu phải t r ă n g chiến thắng tại tư tưởng của hắn bên trong còn là một cái ẩn số bất quá có một chút hắn có thể xác định đó chính là lâm thiên diệu trước kia là rắn rắn chắc chắc đem vi mãn đánh rơi xuống hồi tưởng lại trước kia lâm thiên diệu chỗ thi triển ra một chiêu cuối cùng vu gia sâm có thể ở trong lòng khẳng định liền xem như vi mãn không chết cũng sẽ bị đánh đến gần chết vu gia xâm phụ thân cùng hoa khinh c u ồ n g phụ tử cũng là một mặt cao hứng nhất là hoa sùng hán tại trong đầu nghĩ đến lâm thiên diệu thật sự là quá yêu nghiệt một cái nho nhỏ hóa thần sơ kỳ lại có thể đem một người đại thừa đ ỉ n h phong đánh thành như thế hơn nữa còn là giống vi mãn loại này đại thừa đ ỉ n h phong người tu chân lấy vi mãn thực lực tại đại thừa đ ỉ n h phong bên trong tuyệt đối là thuộc về trung thượng lưu tồn tại bởi vì vi mãn c u ồ n g bá quyết là thật rất lợi hại dù sao gấp hai tăng thêm đó cũng không phải là một con số nhỏ sương mù chậm rãi tàn đi đám người nhìn về hướng đài luận võ bên trên chỉ thấy đài luận võ bên trên lại xuất hiện một cái hố cái này hố so trước kia lâm thiên diệu cái kia hố còn muốn sâu hai mét nhiều rộng một mét nhiều bởi vậy đó có thể thấy được cái này một công uy lực có ít người chờ không nổi trực tiếp đằng không mà lên nhìn về hướng trong hầm bọn hắn phát hiện tại trong hầm nằm một người người này chính là vi mãn bọn hắn dùng linh khí của mình xem xét khiếp sợ phát hiện vi mãn đã mất đi sinh mệnh khí tước cổ vân thế cũng nhìn thấy trong hố sâu vi mãn hắn liếc mắt liền nhìn ra vi mãn đầu đã bị nặng tổn hại viên này đầu đã dùng không thành đồng thời trọng yếu nhất chính là vi mãn nguyên anh đã vỡ vụn là bị rét lạnh đồ vật gây nên vi mãn đã là chết được không thể tại chết rồi nhìn thấy một điểm này cổ vân thế mặt đã xanh biếc hắn nguyên bản còn tại trông cậy vào chờ vi mãn giết lâm thiên liên diệu đem vu đức thuận trọc giận để vu đức thuận tìm chính mình khiêu chiến sau đó chính mình tại đem vu đức thuận giết đi thế nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới kết quả để cho người ta như thế ngoài dự liệu lâm thiên diệu cũng chưa chết ngược lại là vi man chết vu đức thuận nhìn thấy chết tại trong hầm vi mãn hắn không chỉ có rơi lệ người này mặc dù phản bội chính mình nhưng là đã từng là huynh đệ của mình cùng mình xuất sinh nhập tử hắn tại trong nội tâm là không hy vọng vi man chết đương nhiên hắn cũng không hy vọng lâm thiên diệu chết bởi vì lâm thiên diệu là bọn hắn vu gia người một nhà ân nhân cứu mạng vu gia sâm thì là tương đối cao hứng hắn cảm nhận được chính mình phụ thân cảm xúc an ủi nói phụ thân ngươi đừng quá thương tâm đây chính là một người vận mệnh nếu như vi m ạ n thúc không phản bội chúng ta vu gia không cùng lâm huynh đệ tỷ thí, thí không hùng hổ dọa người liền sẽ không xuất hiện sự tình hôm nay tất cả những thứ này đều là chính hắn mệnh cũng là chính hắn lựa chọn vu đức thuận tự nhiên biết con trai của mình là tại thuyết phục chính mình nhẹ nhàng thở dài một hơi đến mức những cái kia đặt cược vi mãn người Nhìn thấy trong hầm đã mất đi sinh mệnh khí tức hắn, từng mắng, thấy hầm khí mất tức túi ta rũ đã đi cái ủ lầu dựa vào, à, ta vì à o thứ đồ g à, là này. này này, ta tưởng thể thắng, tới kết một trong, nhất thông, nhất thuộc thương kết thật tiếp thụ còn có cái cảm giác chính được. rằng Mãn không nghĩ Đương nhiên, người bên muốn không hận người, nhân bản, hắn mình không Vi Vi hối phải đối đám mập mạp lao quả quả mãn vậy mà lại bại nếu như nói vi mãn còn sống hắn có thể nói vi mãn là đánh giả là cố ý hại hắn nhưng bây giờ vi mãn đã chết như vậy thì là bị bại rất triệt đề lúc này mập mạp thương nhân đố lao bản sinh ra một cái chạy trốn ý nghĩ có người sầu liền có người vui vẻ những cái kia đặt cược lâm thiên diệu người thắng trong nháy mắt đi lên vây quanh vị này mập mạp thương nhân đố lao bản từng cái cầm trong tay mình hiệu đ ổ i tiền nói đố lao bản bồi thường tiền bồi thường tiền đám người xem xét mập mạp này thương nhân đố lao bản đã chạy trốn tới đám người bên ngoài trốn chỗ nào đám người nhanh chóng đuổi theo rất nhanh liền đem hắn vây mà vào lúc này lơ lửng trên không trung lâm thiên l i ê diệu như l à như diệu đứt rơi, trực tiếp rơi xuống sùm dưới lâm huynh đệ vu đức thuận nhanh chóng bay đi lên chương sáu trăm mười lăm hai cái lao đầu hai ngày sau vu phủ trong phòng giờ phút này nằm ở trên giường một tên thanh niên nam tử ở tên này thanh niên nam tử bên cạnh đứng đấy hai tên nha hoàn cái này hai tên nha hoàn nhìn chằm chằm vào trên giường thanh niên phảng phất tại chờ tên này thanh niên tỉnh lại mà vào lúc này trong đó một tên nha hoàn cao hưng nói tiểu thúy lâm công tử ngón tay đậu được xưng hô vì tiểu thúy nha hoàn nghe nói như thế vội vàng nhìn về hướng trên giường tay của thanh niên ngón tay quả nhiên k i a trên giường tay của thanh niên ngón tay nhẹ nhàng đông núp đ í c h tiếp lấy nam ở trên giường thanh niên con mắt ra nhẹ nhàng run rẩy nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ muốn mở ra ánh mắt của mình đứng ở một bên hai tên nha hoàn thấy cảnh này trên mặt trở nên kích động toàn bộ ánh mắt đều khóa chặt tại thanh niên trên thân Khu kh thanh niên đột nhiên mở mắt đồng thời ho khan hai tiếng hai tên nha hoàn nhìn thấy thanh niên mở to mắt vội vàng đem đầu của mình tiến tới một mặt quan tâm hỏi lâm công tử ngươi đã tỉnh thanh niên nhìn thoáng qua hai tên nha hoàn lại liếc mắt nhìn chung quanh trong nháy mắt minh bạch đây là địa phương nào khẽ gật đầu một cái đống nhúc nhích thân thể của mình a đông nhiên kêu đau đớn một tiếng bởi vì hắn cảm giác trên người mình truyền đến một đạo sẽ rách cảm giác đau đớn hai tên nha hoàn nhìn thấy bộ dáng của hắn vội vàng nói lâm huynh đệ ngươi trước đừng n ú p đ í c h một tên khác nha hoàn hưng phần nói tiểu thúy ngươi trước trong này chiếu cố lâm công tử ta đi trước thông chi vũ thiếu được rồi tên này nha hoàn sau khi gật đầu trên bàn cho lâm thiên rượu rót một chén nước đồng thời cho ăn trên giường thanh niên n a m ở trên giường thanh niên nhìn thấy cử động này do dự một chút hắn hiện tại đúng là cảm giác có chút khát nước một ngụm đem nước cho uống cạn tạ ơn lâm công tử k h á c h khí đây là nô tỷ phải làm nha hoàn đối với thanh niên hảo cảm tăng nhiều phải biết bọn hắn những n à y làm nha hoàn nỗ lực sự tình gì lúc nào từng chiếm được cảm tạng hiện tại thanh niên nói với nàng cảm tạng trong nội tâm nàng tự nhiên là cao hứng nhất là hiện tại nằm ở trên giường tên này thanh niên thế nhưng là bọn hắn cái này một cái đại gia ân nhân cứu mạng hô hô lâm huynh đệ ngươi đã tỉnh đúng lúc này đợi môn đột nhiên bị mở ra bảy tám người đi lên trong đó cầm đầu chính là vũ đức thuận cùng hoa s ủ n g mà tại hai người bọn họ bên cạnh còn có vu gia sâm hoa khinh quần đám người ngoại trừ những người này còn có hai người khác trên người hai người này có một cô rất mạnh khí tức hai người này tóc trăng xóa l ã o đầu bất quá hai người này trạng thái tinh thần nhìn lên tới không một chút nào giống như là bảy mươi tám mươi tuổi l ã o đầu kỳ thật cái này hai tên lão đầu đã không chỉ là bảy mươi tám mươi tuổi hai người niên kỷ đều đã đạt tới hai trăm bốn mươi hai trăm năm mươi tả h ư u sở dĩ tinh thần còn tốt như vậy hoàn toàn là bởi vì hai người đều là người tu chân nguyên nhân người tu chân tuổi thọ nhưng so sánh người bình thường tuổi thọ còn m u ố lớn dài đ ạ t đến độ kiếp tu vi về sau càng là có thể sống thiên tuế lâu cái này một trăm hai trăm tuổi cũng liền tương đương với một người bình thường thanh niên mà thôi cho nên tại người tu chân bên trong một cái bảy mươi tám mươi tuổi lão đầu cũng không chỉ là cho thấy bên trên nhìn lên tới bảy mươi tám mươi tuổi đơn giản như vậy không chừng chính là gặp một tên mấy trăm tuổi lão quái vợt lâm thiên diệu nhẹ nhàng gật đầu một cái bất quá hắn có một nửa lực chú ý đều là ở bên cạnh hai tên lao đầu trên thân từ hai người này trên thân lâm thiên diệu cảm thấy một cỗ sức mạnh nguy hiểm cảm nhận được sức mạnh nguy hiểm cũng không phải là nói hai người này muốn đối với hắn làm cái gì mà là chỉ trên thân hai người lực lượng có thể để hắn cảm thấy nguy hiểm là hắn tạm thời không có cách nào đối phó tồn tại trong lòng nghi ngờ nghĩ đến vu gia lúc nào có bực này nhân vật nếu có bực này nhân vật bọn hắn trước kia căn bản không cần sợ hãi cổ vân thế vi mãn cũng không dám tạo phản hắn lại nhìn thấy một bên một mặt cao hứng hoa sùng hắn bỗng nhiên suy nghĩ một việc hai cái này lao đầu rất có thể chính là hoa sùng mang tới bởi vì hoa sùng thế lực sau l ư n g tổ chức là huyền cực tông lấy huyền cực tông thực lực phái ra hai cái giống như vậy người cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình nhưng là trong đầu của hắn lại bỗng nhiên nghĩ đến huyền cực tông người không phải hai ngày sau mới đến sao làm sao hiện tại tới hiếu kỳ hướng một bên vu đức thuận hỏi ta đã hôn mê mấy ngày hai ngày lâm huynh đệ hai ngày qua này chúng ta trong lòng thế nhưng là phi thường lo lắng a v ũ đức thuận không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ hỏi vấn đề này đồng thời trong lòng cũng có chút hiếu kỳ vì cái gì lâm thiên diệu sẽ biết chính mình là hôn mê mấy ngày bất quá đối với vấn đề này hắn cũng không có quá nhiều đi suy nghĩ chỉ cần lâm thiên diệu tỉnh lại là được rồi lâm thiên diệu nghe nói lời này liền biết đằng sau tên này lao đầu khẳng định là huyền cực tông xuống tới chiêu thu đệ từ người trâm giải nói Cái này k hai ô n lắng, g gì có có thể t lo lắng. Ta cũng chỉ lực thể là t ê u quá hao ngày h hôn Hoa i mới ề u mê. sẽ s n ù lúc n m ộ trước mặt hiểm Lâm mà thể tiêu thân thể của tiêu kinh không nói, ngươi phải cái nhiều, ngươi huynh cũng đến hao là lực là đây quá đệ, gì của hao ồ i nổi. cực chịu hạn, thân thể hoàn toàn không h toàn Nếu n là làm thành ngày người bình thường làm như thế, đoán chừng đã trở thành một tên phế nhân. ư Hai thế, phế trở một t đã r lâm thiên d i ệ u trên không trung ngã xuống về sau vũ đức thuận đám người liền bay đi lên đem hắn cho tiếp nhận bất quá khi đó lâm thiên d i ệ u đã là hôn mê đối với hoa sùng lâm thiên diệu chỉ là cười cười cũng không có nói quá nhiều thể chất của mình thế nhưng là hư vô cản không thể cái này một bộ thể chất thế nhưng là trời sinh dùng để chiến đấu thể chất làm sao có thể bởi vì thể lực tiêu hao quá nhiều không chịu nổi sẽ phá hủy thân thể của mình đâu nếu thật là dạng kia chính mình trước kia liền đã trở thành một tên phế vật lâm huynh đệ ngươi bây giờ cảm giác thân thể như thế nào hoa sùng quan tâm hỏi lâm thiên diệu cảm thụ một chút thân thể của mình hắn phát hiện cơ thể của mình còn là trước kia loại kia xé rách cảm giác bất quá so trước kia tốt lên rất nhiều hư vô càn không thể năng lực khôi phục vẫn tương đối cường hãn đồng thời mỗi khôi phục một khối lâm thiên diệu cũng cảm giác cơ thể của mình các phương diện đều chiếm được nhất định cường hóa nếu là lúc trước nhục thể của hắn không có đạt được chú kim thể thủy cường hóa đối với vi mãn một q u y ề n kia nhục thể của hắn tuyệt đối là không chịu nổi mặc dù nói lâm thiên diệu có thể bộc u phát ra đại thừa đỉnh phong thực ự c l nhưng là hắn cũng chỉ là công kích phương diện đạt được tăng lên rất nhiều tại nhục thân phía trên nhưng không có lớn như vậy tăng lên bất qua có lúc trước kia chú kim thể thủy vừa vặn đền bù hắn khuyết điểm này hẳn là tại điều tức sau một tiếng hạ chàng đi đường cũng không phải là vấn đề lâm thiên diệu trong đầu đánh giá một chút nghe nói hắn kiểu nói này đứng tại hoa sùng bên cạnh hai tên lao đầu đều dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn xem lâm thiên diệu p h ả n phất đối với hắn lời này cảm thấy có chút khó tin hoa sùng đầu tiên là nhìn thoáng qua đứng tại bên cạnh mình hai tên l ã o đầu nhưng mà rồi mới lên tiếng lâm huynh đệ vậy ngươi trước hết dưỡng thương sau một tiếng chúng ta tại tiến đến tìm ngươi thương nghị một số việc chương sáu trăm mười sáu nghĩ muốn thu ta trước hết sau một tiếng vu phủ hai vị tiền bối không biết các ngươi cảm thấy tiểu nhi như thế nào nếu như có thể mà nói mời để tiểu nhi gia nhập huyền cực tông đi vu đức thuận hướng mình đối diện l ã o đầu tôn kính nói cái này hai tên l ã o đầu chính là trước kia đứng tại hoa sùng bên cạnh vào xem lâm thiên diệu hai tên lao đầu chính như lâm thiên diệu phỏng đoán hai vị này tóc trắng xóa lao đầu chính là huyền cực tông xuống tới chỗ chiêu thu đệ tử người đồng thời hôm nay xuống tới chiêu thu đệ tử hai tên lao đầu cùng ngày xưa đến chiêu thu đệ tử người đều không giống lần này hai người này đều là thuộc về huyền cực tông trưởng lão cấp bậc nhân vật hai người tới nơi này mục đích chủ yếu cũng là vì lâm thiên diệu bởi vì tại hoa sùng đem lâm thiên diệu người này bẩm báo đến huyền cực tông về sau lập tức liền đưa tới huyền cực tông cao tầng lực chú ý vẫn luôn muốn nhìn một chút lâm thiên diệu ra hỏa này đến cùng là một cái dạng gì người đồng thời vì cam đoan an toàn hai vị này trưởng lão liền trực tiếp đến, đến rồi khi bọn hắn hai người đến về sau trực tiếp liền đi tìm hoa sùng đồng thời chuyện làm thứ nhất chính là hỏi lâm thiên diệu ở nơi nào thế là hoa sùng liền đem lâm thiên diệu cùng vi mãn tỷ thí sự tình nói cho hai người hai người này lúc ấy càng là kinh ngạc không nghĩ tới một cái hóa thần sơ kỳ người có thể chiến thắng đại thừa đình phong mặc dù đại giới có chút lớn nhưng đây quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có a nhưng mà hai người liền không có đi quảng trường người trực tiếp nhận người liền trực tiếp theo hoa sùng đi tới vu gia trên đường đi hai người đối với hoa sùng là trực tiếp cảnh cáo nếu như lâm thiên diệu người này có cái gì sinh mệnh nguy hiểm như vậy hoa sùng cái này thành chủ cũng không cần cầm cố trực tiếp trở lại huyền cực tông bế quan một trăm năm bởi vì bọn hắn cảm thấy lâm thiên diệu loại này nghịch thiên cấp bậc thiên tài tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đồng thời bọn hắn trước kia cũng cho hoa sùng nói mặc kệ là nỗ lực bao nhiêu đại giới đều muốn để hắn bảo vệ tốt lâm thiên diệu bây giờ xuất hiện loại chuyện này bọn hắn cũng không có trước tiên trách phạt hoa sùng đã là cho hoa sùng lớn nhất tha thứ hoa sùng cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc hắn tại đến lúc đó cũng là muốn ngăn cản thế nhưng là cân nhắc đến rất nhiều chuyện mà ở một khắc cuối cùng thời điểm hắn lại nhìn thấy lâm thiên diệu trên thân phát ra băng hệ ý cảnh trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ hai cái này đánh nhau đến cùng sẽ là ai thắng thế là cũng không có ngăn cản bất quá trong lòng hắn tin tưởng vô cùng tin tưởng lâm thiên diệu là sẽ không ra vấn đề gì cụ thể là bởi vì cái gì chính hắn cũng nói không ra giờ phút này trong đó đứng tại bên trái tương đối thấp xuyên một thân trường bảo màu lam nhìn lên tới rất là hiền lành l ã o đầu nguyên danh từ dược người này là một tên luyện dược sư Bát phẩm luyện dược sư tại tu chân giới chính là tiếng t â m lừng lây tồn tại làm hắn nghe nói lâm thiên diệu chỉ là một cái hai mươi ba hai mươi bốn tuổi thanh niên liền đã có thể luyện chế ra linh thôn đan thời điểm cả người cũng đã là không kịp chờ đợi muốn xem lâm thiên diệu nếu như không phải là bởi vì trên tay có một số chuyện hắn đã sớm sớm đến, đến rồi đến mức đứng tại bên cạnh hắn xuyên màu vàng áo dài b à o một mặt nhìn lên tới tương đối nghiêm túc l ã o đầu nguyên danh dương bá thiên tu vi độ kiếp đ ỉ n h phong sức chiến đấu tại huyền cực tông cũng là số một số hai tồn tại tương đối tâm cao khí ngạo không thích thu đệ tử cho nên thủ hạ của hắn có hai cái đệ tử lúc nghe lâm thiên diệu người này thời điểm hắn trong nháy mắt liền tâm động dự định đến xem lâm thiên diệu thanh niên này t i ể u tử kỳ thật hắn sở dĩ không thích thu đệ tử chủ yếu là bởi vì hắn người này đối với rất nhiều người thiên phú đều nhìn không tại trong mắt cho nên nghiêm khắc nói đến không thu đệ tử chỉ là bởi vì thiên phú không có đạt đến yêu cầu của hắn hai người bọn họ nghe nói vu đức thuận cẩn thận nhìn một chút vu ra sâm cùng bọn hắn loại tu vi này thực lực tới nói tự nhiên liếc mắt liền có thể nhìn người khác thiên phú nhất là thực lực của đối phương so với mình t r ê n h lệch rất nhiều loại này dương ba thiên một mặt nghiêm túc cũng không nói lời nào mà từ dược thì là mở miệng nói ra lão phu chính là một tên luyện dược sư lệnh công tử niên kỷ đã vượt qua tốt nhất luyện đan thời gian tu luyện nghị muốn hiện tại từng bước từng bước bắt đầu luyện đan rất khó khăn dương trưởng lão ngươi xem một chút đi dương bá thiên ngữ khí rất là bình thản nói lấy hắn thiên phú đến huyền cực tông tu luyện cũng không phải là vấn đề bái nhập một cái tốt sư phụ môn hạ cũng không phải vấn đề vu đức thuận nghe nói t ử dược lời nói lúc trong lòng tương đối thất vọng bất quá suy nghĩ một chút t ử dược là một tên luyện đan sư đương nhiên sẽ không thu con của mình sau đó đang nghe dương bá thiên rất là cao hứng thứ này cũng ngang với bị huyền cực tông tuyển chọn nhưng là cũng từ dương bá thiên trong giọng nói hắn nghe được dương bá thiên đối với mình con trai cũng không cảm hứng thú vị cũng không có hứng thú thu con trai mình làm đồ đệ ý tứ căn cứ dương bá thiên trên thân kia cố phát ra khí thế hắn biết rõ dương bá thiên rất lợi hại hắn rất muốn mời dương bá thiên thu con của mình làm đồ đệ nhưng là hắn lo lắng bị cự tuyệt có thể hắn nghĩ nghĩ con của mình đã muốn đi huyền cực tông đi huyền cực tông mục đích chủ yếu chính là vì tu luyện nếu như không có tốt sư phụ dạy bảo như vậy thực lực tăng lên tuyệt đối sẽ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng suy nghĩ một chút chính mình hẳn là mở miệng cầu một chút dương ba thiên liền xem như bị cự tuyệt như vậy cũng không tồn tại cái gì nghĩ tới những thứ này mở miệng nói ra dương trưởng lão ngươi nhìn ta mà có thể bái nhập môn hạ của người sao dương ba thiên giật mình hắn nói chuyện lúc trước ý tứ mặc dù không có trực tiếp làm rõ hắn không thu vu ra sâm nhưng là trong giọng nói cũng thay đổi tường nói chính mình không thu vu ra sâm chẳng lẽ vị này vu gia chủ không có nghe được không có khả năng đoán chừng là đã hiểu còn muốn cho mình con trai tranh thủ một chút nhưng là đối với vu gia sâm thiên phú hắn là thật không cảm hứng thú vị vu gia chủ đối với lệnh công tử thiên phú xác thực rất không tệ nhưng là ta không thu ta lần này đến mục đích chủ yếu chính là vì lâm thiên diệu nghe nói dương ba thiên lời này vu đức thuận cảm giác trong lòng tương đối thất lạc đứng ở một bên vu gia sâm trong lòng đồng dạng cũng là rất mất mát vu đức thuận vừa mới chuẩn bị đang nói một chút cầu tình liền nghe đến gian phòng chỗ truyền đến một đạo bình thản âm thanh nếu như muốn thu ta như vậy thì nhận lấy vô m i n h chỉ gặp lâm thiên diệu từ trong phòng đi ra tại trải qua một cái giờ điều tức hắn đã khôi phục nhất định thể lực cơ bản đi đường hành động đã không thành vấn đề mọi người thấy lâm thiên diệu từ trong phòng đi tới rất là hưng phấn bọn hắn cẩn thận quan sát lâm thiên diệu thương thế trên người phát hiện đã tốt hơn nhiều trong lòng rất là chấn kinh nhìn thấy tình huống này dương bá thiên cùng từ dược trong lòng rất là hài lòng đối với lâm thiên diệu trước kia tình huống thân thể bọn hắn cũng là biết đến lấy thời gian một tiếng n g h ị muốn khôi phục cơ bản năng lực hành động kia là một kiện rất không có khả năng sự tình cho nên tại lâm thiên diệu nói hắn một cái giờ liền có thể khôi phục cơ bản năng lực hành động thời điểm hai người trong mắt lóe lên kinh ngạc đồng thời mang theo một chút không tin chỉ là bọn hắn lúc ấy không có nói ra bởi vì bọn hắn muốn nhìn một chút lâm thiên diệu là có hay không có thể bây giờ thấy tình huống này bọn hắn đã được đến đáp án chương sáu trăm mười bảy không biết tốt xấu n g h ị muốn thu ta liền nhận lấy vũ h i n h nghe nói lâm thiên diệu nói như vậy vu gia xâm cảm giác nội tâm của mình bên trong một trận cảm động bởi vì lâm thiên diệu nói như vậy không thể nghi ngờ là cùng trước mắt hai người này đánh lên phải biết tại tu chân giới khu vực phía nam có thể đi vào huyền cực tông đây chính là một cái may mắn sự tình hơn nữa huyền cực tông trường lão đều là một chút tương đối có người có tính khí hắn càng là nghe nói tại huyền cực tông đệ tử thế nhưng là không thể tùy tiện cùng sư phụ mạnh miệng nếu không liền sẽ bị t r ọ n phạt hiện tại lâm thiên diệu nói lời này đây là chuẩn bị bị mất tiền đồ của mình sao mặc dù rất cảm động nhưng là hắn cảm thấy chính mình tuyệt đối không thể để lâm thiên diệu bị mất tiền đồ lâm thiên diệu thiên phú vô cùng tốt nếu như có thể đi vào huyền cực tông tương lai tuyệt đối là một cái đứng tại đỉnh phong nhân vật vừa mới chuẩn bị muốn nói với lâm thiên diệu chính mình có thể gia nhập huyền cực tông là được nhưng mà lúc này một tên vu gia tộc nhân hấp tấp chạy vào hướng vu đức thuận báo cáo gia chủ cổ vân thế đến, đến rồi chuyện ổ vân t này không có khả năng lắm nếu như hắn nghĩ muốn giả tá vi mãn danh dự hướng lâm thiên diệu đòi công đạo hẳn là tại lâm thiên diệu vừa nằm xuống thời điểm đến cửa không phải là lúc này trọng yếu nhất chính là tu vi của mình cũng ổn định không ít giả tá danh dự sự tình hắn không nên sẽ kéo thời gian lâu như vậy đồng thời nếu là hắn làm như vậy hoa gia tuyệt đối sẽ đi ra ngăn cản hẳn là sẽ không tới làm những này không có ích lợi gì sự tình chẳng lẽ nói hắn là tìm đến huyền cực tông hai vị này t r ư ở n g lão đang tại hắn suy đoán những n à y thời điểm tại đại viện cửa thông đạo truyền đến một đạo quát lớn âm thanh lâm thiên liên diệu ngươi thật sự là không biết tốt xấu đối huyền cực tông trường bối còn dám nói bực này cuồng lời nói đám người nghe được đạo này quát lớn âm thanh trong nháy mắt minh bạch là ai cái này quát lớn âm thanh không phải là cổ vân thế âm thanh sao đại gia nhìn về hướng đại viện cửa thông đạo chỉ thấy bốn người nhanh chóng đi đến trong đó cầm đầu hai người là cổ vân thế cùng hắn cháu trai cổ phương hoa mà tại hai người bên cạnh còn có vu gia hai người hai người này một mặt cựu thị nhìn chằm chằm cổ vân thế hai người một bộ muốn động thủ dáng vẻ bất quá không có vu đức thuận mệnh lệnh bọn hắn không dám động thủ trọng yếu nhất chính là bọn hắn không phải là đối thủ của cổ vân thế như thế tùy tiện động thủ đơn giản chính là đang tự tìm đường chết hiện tại cổ vân thế không có tới gây chuyện xu thế cho nên bọn hắn quyết định tạm thời liền cảnh giác nhìn chằm chằm cổ ra hai người cổ vân thế hôm nay sở dĩ đến vu gia hoàn toàn là bởi vì huyền cực tông hai người này hãn tại mang theo cháu của mình đến thiên linh thành luận võ đài cũng không có phát hiện huyền cực tông có bất kỳ người ở nơi nào chỉ là nhìn thấy một chút nghĩ muốn gia nhập huyền cực tông người chờ đợi ở nơi nào thế là hắn liền phái người truy t r a một phen nguyên lai、like, huyền cực tông hai người đã đến vu gia nghĩ đến hai người này đi vào vu gia hắn liền biết tình huống không thích hợp lâm thiên diệu giờ phút này còn tại vu gia cùng lâm thiên diệu thiên phú chỉ cần là huyền cực tông quan giám khảo nhìn thấy tuyệt đối sẽ đem hắn thu nạp vào tông môn liền xem như lâm thiên diệu không tại nhìn thấy vu gia sâm cũng sẽ đem vu gia sâm cho mang đi nguyên bản lúc trước thời điểm h ắ nhưng liền n đã đ quyết ị chú có cơ hội giết Vũ Đức Thiên hắn hội Thuận, phái ý, vi về Vũ giết Diệu liền giết mãn Lâm n g sau, sau đó ờ i giết ế Vũ ra sâm, đ lúc liền cháu của hắn liền 100 có đó hắn thể i a nhập huyền cử tông. Nhưng cử mà hắn không có nghĩ tới là hết thể kết quả là như vậy để cho người ta ngoài dự liệu v i mãn không có đem lâm thiên diệu cho giết chết ngược lại là v i mãn bị giết mà bởi vì một điểm này thất bại v u đức thuận cũng không chủ động tìm hắn khiêu chiến cho nên hắn cũng không cách nào giết v u đức thuận không thể giết v u đức thuận tự nhiên cũng không tốt giết vu ra sâm nhất là mấy ngày nay vu ra sâm đều trong nhà hoàn toàn không có sơ kỳ hắn càng là không có cơ hội giết vu ra sâm bây giờ kéo tới hôm nay hắn liền càng thêm không dám động thủ cho nên khi lấy được tin tức huyền cực tông hai người đã đi tới vu ra hắn hoàn toàn không có chút gì do dự mang theo cháu của mình liền hướng vu ra chạy đến có thể hắn vừa m ớ i đến liền nghe đến trước kia lâm thiên diệu nói câu nói kia nghĩ muốn thu hắn nhất định phải nhận lấy vu h u n h Mặc trước chuyện dù hắn không biết trước kia chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn tại trong kia gì biết tại ra, xảy là đối ầ u suy Diệu, thiệu, sau Diệu u sùng này thấy được lâm thiên diệu, hay này đoán định được đó hoa phen, khẳng những người Thiên Thiên Thiên dẫn. người liền một Lâm Lâm m Phú hấp Hai giới bị là là bởi vì n thiên thiên đem Lâm t h ê n huyền tông, Diệu thu thể được cực có với ra gia kia. xâm Lâm câu không nhập, thế là lâm Thiên、diệu、liền để xuống câu nói có được đạt để Đối Diệu là v lâm thiên diệu thiên phú cổ vân thế mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận nhưng là hắn không thể không thừa nhận lâm thiên diệu người này thiên phú thật rất rất là yêu n g h i ệ t nếu như trên thế giới còn có thuốc hối hận hắn tuyệt đối nguyện ý lựa chọn không cùng lâm thiên diệu đối nghịch trong lòng của hắn đều muốn hướng lâm thiên diệu xin lỗi thỉnh cầu hòa giải nhưng là tại hắn tiến tới nghe đến lâm thiên diệu câu nói kia về sau trong đầu của hắn suy nghĩ một chuyện chính mình hoàn toàn có thể lợi dụng lâm thiên diệu nói tới câu nói kia c h â m n g ò i lâm thiên diệu cùng huyền cực tông quan hệ bởi vì hắn thế nhưng là biết huyền cực tông những người này thì khí nhất là hắn hắn phát hiện lần này đến nhận người quan giám khảo tu vi đến dồi độ kiếp đình phong trên thân phát tán đi ra khí thế chưa phát giác mà nhưng để hắn cảm giác được sợ hãi cho nên hai cái này quan giám khảo tuyệt đối không chỉ là đồng dạng độ kiếp đ ỉ n h phong tại tu chân giới có chút người tu chân tu vi mặc dù chỉ là độ kiếp đ ỉ n h phong nhưng là một người có thể đối phó hai ba cái độ kiếp đ ỉ n h phong người tu chân càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng là có ít người còn có thể đối phó m ư ờ i cái đương nhiên có thể đối phó m ư ờ i cái tồn tại cực k ỳ ít cái này cũng đầy đủ nói rõ độ kiếp đỉnh phong cũng là có nhất định thực lực phân chia từ dược cùng dương bá thiên nhìn thấy cổ vân thế xuất hiện trong mắt mang theo một đạo hoang mang đồng thời trong ánh mắt của bọn hắn mang theo nhất định xem thường cùng với không cao hứng đối với cổ vân thế xuất hiện bọn hắn là có chút không cao hứng bởi vì cổ vân thế tại bọn hắn muốn nói chuyện thời điểm đánh gãy bọn hắn nói chuyện bất quá hai người bọn họ trong mắt không cao hứng cũng không phải là rất rõ ràng cho nên cổ vân thế tạm thời cũng nhìn không ra cổ vân thế bước nhanh đi vào hai người bọn họ trước mặt hướng về hai người này tôn kính cúi đầu rất là lễ phép nói hai vị tiền bối ta là thiên linh thành cổ gia gia chủ cổ vân thế bởi vì biết được hai vị tiền bối ở đây trong lòng lòng kính trọng thật sự là nhịn không được lúc này mới tới muốn nhìn một chút hai vị tiền bối tôn vinh còn xin hai vị tiền bối đối với tiểu bối hành vi không cần để ý cũng đem hai vị tiền bối thông cảm tiểu bối đối với các ngươi kính ngưỡng chương 618, hỏi một vấn đề nghe được cổ vân thế lốp bốp nói như vậy một đống lời nói vu gia xâm mấy người ở trong lòng nói chỉ là bốn chữ vô sỉ cực điểm bởi vì cổ vân thế là một cái dạng gì tính cách là một cái dạng gì người trong lòng bọn họ nhất thanh nhị sở hiện tại như thế ở trước mặt bọn họ làm bộ dối trá bọn hắn tự nhiên là nhìn không được mà từ dược cùng dương bá thiên cũng không biết cổ vân thế bình thường hành vi cử chỉ cùng với một số việc nhưng là hai người nhìn thấy cổ vân thế hành động này trong nội tâm có chút chán ghét cảm giác có chút giả nhưng tục n ữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười không có khả năng cổ vân thế như thế cười hì hì đối bọn hắn bọn hắn còn lên đi thu thập cổ vân thế hai người đối với cổ vân thế rất là bình thản nhẹ gật đầu cổ vân thế nhìn thấy hai người bọn họ thái độ nghĩ trong lòng cũng không có cảm thấy đây là đối với mình không hài lòng mà là cảm thấy đây là hai người bọn họ tính tình bởi vì rất nhiều cao thủ đều sẽ có chút quái tính tình hắn vội vàng lấy lòng nói hai vị tiền bối ta trước kia nghe nói lâm thiên diệu lời nói cảm giác lâm thiên diệu cái này tiểu tử thật sự là quá không biết trời cao đất rộng phải biết bao nhiêu người trẻn phá đầu nghĩ muốn gia nhập huyền cực tông nhưng bây giờ cái này tiểu tử lại còn nói nghĩ muốn hắn tiến đi nhất định phải nhận lấy vu ra s â m ta cảm thấy giống hắn loại người này liền không xứng đáng gia nhập huyền cực tông bằng không hắn gia nhập vào cũng là không lớn không nhỏ người đến lúc đó chỉ là sẽ cho các người gây phiền thoái bởi vì ta biết gia nhập huyền cực tông người không chỉ là muốn thiên phú tốt còn muốn phẩm đức tốt ta tin tưởng hai vị tiền bối tuyệt đối sẽ đồng ý ta nói vu gia sâm nghe đến mấy câu này cảm giác quá vô sỉ vô sỉ được bản thân không cách nào nghe lọt vào trong hai ừ cổ vân thế ngươi nói ai phẩm đức không tốt chẳng lẽ liền ngươi cái này phẩm đức tốt toàn bộ chính là một kẻ xảo trá người nghe được những lời này nếu như là bình thường cổ vân thế đã sớm phát cáu nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không nổi giận tương phản còn là một mặt ý cười rào rạc giống như một mặt rất là nghị thoáng dáng vẻ nói vu gia sâm n g ư ơ i tốt xấu cũng là ta tiểu bối ta là ngươi trường bối ngươi giống như này thẳng hô tên của ta ngươi cảm thấy thích hợp sao chẳng lẽ đây chính là ngươi cái gọi là phẩm đức sao không sai hắn sở dĩ không tức giận chính là nghĩ muốn lợi dụng vu gia sâm nói tới những lời này đồng thời hắn đã dự kiến đến, đến rồi dựa theo vu gia sâm tính tình tuyệt đối sẽ thẳng hô tên của mình mà hắn phát hiện chính mình tính toán một chút cũng không có sai vu gia sâm quả nhiên là thẳng hô tên của mình hiện tại hắn cần phải hào hào bắt lấy một điểm này ngươi đơn giản vô sỉ vu gia sâm nghe nói cổ vân thế những lời này về sau biết mình bị cổ vân thế lợi dụng một mặt sinh khí cuối cùng nói cổ vân thế giờ phút này là tại ta vu gia ta vu gia không chào đón ngươi mời ngươi ra ngoài cổ vân thế không có đem vu gia sâm lời nói đặt ở trong t hai một mặt bình tĩnh nói vu thiếu cái này mặc dù là ngươi vu gia nhưng là cũng không có như ngươi loại này đạo đại khách ta hơn nữa ta là ngươi trường bối nói thế nào đến cũng muốn tôn trọng một chút chính mình t r ư ở n g bối ngươi cái này nếu là bái biệt nhân vi sư có phải hay không cũng muốn thẳng hô sư phụ danh tự đâu h ừ ta tôn trọng người khẳng định là ta đáng giá tôn trọng người mà ngươi căn bản cũng không đáng giá ta tôn trọng mà ngươi ra mà không kính căn bản cũng không phối là ta t r ư ở n g bối vu gia sâm rất là phẫn nộ nói hắn một phen để một bên từ dược hai người nghe âm thầm nhẹ gật đầu kỳ thật bọn hắn căn bản cũng không có tin tưởng cổ vân thế lời từ một phía dù sao đã sống như vậy cao tuổi rồi cái này cổ vân thế cùng bọn hắn vốn không quen biết chỉ bằng cổ vân thế đi lên nói mấy câu liền để bọn hắn tin tưởng vu gia sâm là một cái không có phẩm đ ứ c người kia làm sao có thể chứ lâm thiên diệu nhìn thấy hai người này còn tốt dây dưa mang xuống dưới lúc này mở miệng nói ra cổ gia chủ ngươi trái mở miệng một tiếng phẩm đ ứ c phải mở miệng một tiếng phẩm đ ứ c như vậy ngươi nói một chút như thế nào phẩm n ư c chẳng lẽ chính là giống tôn tử của ngươi như vậy tại trên đường cái xem mạng người như cỏ rác còn là nói giống ngươi bây giờ châm ngòi ly g i á n chính là phẩm đức cổ vân thế không nghĩ tới lâm thiên diệu nhắc lên việc này đồng thời hiện tại còn trực tiếp điểm ra việc này trong lúc nhất thời hắn cảm giác có chút á khẩu không trả lời được bất quá hắn cũng sẽ không thừa nhận mở miệng chuẩn bị phủ nhận bất quá lúc này lâm thiên diệu đã giơ tay lên ra hiệu hắn không nên nói nữa lâm thiên diệu trực tiếp nhìn về hướng dương bá thiên cùng từ dược hai vị nếu như các ngươi nghĩ muốn thu ta như vậy ta có mấy cái yêu cầu ta theo tới chỗ đó Ta c á i này vu huynh đệ liền theo đi nơi nào hai ngày này nếu như không phải là bởi vì vu gia người c h i ế u cố hắn lâm thiên diệu sớm đã bị cổ gia người giết đi trọng yếu nhất chính là vu gia người cũng không có tại hắn hôn mê đối với hắn làm ra bất cứ thương tổn gì chuyện của hắn cái này đã nói rõ vu gia đối với hắn tâm là đang đã vu gia xâm nghĩ muốn đến huyền cực tông tu luyện như vậy chính mình cũng hẳn là giúp hắn một tay lâm thiên diệu người này là thuộc về loại kia người khác đợi ta một phần tốt ta trả hắn vô cùng tốt tích thủy tri ân định làm dung tuyển tương báo cổ vân thế không nghĩ tới lâm thiên diệu lại một lần nói ra lời này hắn trong nháy mắt cùng mình cháu trai trong lòng tóc thẳng cười ha ha cái này tiểu tử có phải thật vậy hay không không biết trời cao đất rộng nơi này chính là tu chân giới khu vực phía nam thế nhưng là huyền cực tông địa bàn ở cái địa phương này thế mà còn dám như thế đối với huyền cực tông người nói chuyện hắn là vờ ngớ n g ầ n sao vu gia sâm trong lòng thật rất là cảm động nghĩ muốn nói chuyện bất quá đã bị lâm thiên diệu dùng ánh mắt ngăn lại từ dược lúc này nhìn chăm chú lâm thiên diệu nguyên bản một mặt hiền hòa mặt trở nên nghiêm túc đứng lên mọi người thấy từ dược sắc mặt biến hóa còn tưởng rằng là từ dược muốn đối với lâm thiên diệu phát cáu ngoại trừ cổ vân t h ê ông cháu trong lòng hai người đại hỷ những người khác là một trận lo lắng lâm thiên diệu ta hỏi ngươi một vấn đề từ dược nghiêm nghị nói vấn đề gì lâm thiên diệu ngữ khí không t i ê u ngạo không tự t i mặc dù từ dược cùng dương bá thiên trên thân hai người khí thế để hắn cảm giác được uy hiếp chính mình tuyệt đối không phải hai người một người trong đó đối thủ nhưng là hắn không có chút nào sợ hai hai người này bởi vì hắn biết lấy chính mình thiên phú hai người này tuyệt đối sẽ không tổn thương hắn đồng thời sẽ đáp ứng hắn điều kiện hơn nữa hắn tại từ dược trên thân cảm giác được từ dược là một cái luyện đan sư mà chính mình thế nhưng là một tên lục phẩm luyện đan sư nếu như bái nhập từ dược muôn hạ cái này từ dược về sau tại tu chân giới thế nhưng là càng thêm có danh tiếng hắn tin tưởng từ dược sẽ suy nghĩ đến một điểm này ngươi thật có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh thôn đan từ dược tại lâm thiên diệu trên thân cũng cảm thấy luyện đan sư khí tức nhưng là hắn nhìn không ra lâm thiên diệu luyện đan phẩm cấp đối với một điểm này hắn cảm giác có chút nghi hoặc mặc dù hắn là từ hoa sùng trong miệng đạt được tin tức này đồng thời hoa sùng còn hướng hắn bảo đảm nhưng hắn nhìn lâm thiên diệu niên kỷ thật sự là quá nhỏ để hắn có chút không dám tin tưởng mà hắn sở dĩ nhìn không ra lâm thiên diệu luyện đan phẩm cấp chủ yếu là bởi vì lâm thiên diệu tu luyện càn khôn tạo hóa quyết quyền công pháp này chỉ biết để người khác nhìn thấy người tu luyện tu vi đến mức cái khác học thêm vì đều sẽ bị ẩn tàng đương nhiên bởi vì ta là chương 619, không biết tiền bối là đương nhiên bởi vì ta là lục phẩm luyện đan sư một cái lục phẩm luyện đan sư luyện chế một cái ngũ phẩm đan dược cũng không phải là một kiện bao nhiêu vấn đề đi lâm thiên diệu một mặt bình thản nói phảng phất lục phẩm luyện đan sư tại trong đầu của hắn chính là một cái thứ không đáng tiền đồng dạng mà tất cả mọi người ở đây nghe được hắn nói mình là lục phẩm luyện đan sư thời điểm từng cái há mồm trận mắt một mặt không thể tin được nhìn xem lâm thiên diệu trong lòng suy nghĩ cái này sao có thể một cái hai mươi ba hai mươi bốn tuổi lục phẩm luyện đan sư cái này thật sự là quá kinh khủng đi đừng nói là lục phẩm liền xem như ngũ phẩm cũng là đầy đủ kinh hãi tồn tại cổ vân thế cảm thấy mình hoàn toàn không tin hắn cho rằng lâm thiên diệu nói mình là lục phẩm luyện đan sư chủ yếu là vì tranh thủ từ dược hai người yêu quắc lâm thiên diệu ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao ngươi là lục phẩm luyện đan sư ngươi biết tại toàn bộ tu c h â n giới trẻ tuổi nhất luyện đan sư là bao nhiêu tuổi sao lâm thiên diệu nghe nói cổ vân thế trong mắt như là lại nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng linh thôn đan là ta luyện chế ngũ phẩm đan g ă n dược hơn nữa còn là tiếp tay của người khác luyện chế lúc ấy linh thôn đan tài liệu luyện chế đã tiêu hao không ít nếu như chỉ là ngũ phẩm luyện đan sư ngươi cảm thấy khả năng thành công luyện chế ra ngũ phẩm linh thôn đan sao nếu như ta khoe khoang khoác lác nói mình là lục phẩm luyện đan sư cái này đối ta có chỗ tốt gì một khi lên huyền cơ tông bọn hắn phát hiện ta không phải lục phẩm luyện đan sư chẳng phải là vô duyên vô cớ tìm việc cho ta đám người nghe nói lâm thiên diệu phân tích cảm thấy hoàn toàn không có ma bệnh nếu như lâm thiên diệu hiện tại khoe khoang khoác lác nói mình là lục phẩm luyện đan sư cái này nếu là đến rồi huyền cơ tông nếu không là có thể luyện chế ra lục phẩm đa n g án dược như vậy chính mình chẳng phải là phiên phước mấy người trong lòng đều tin tưởng lâm thiên diệu từ dược càng là ở trong lòng nghĩ đến coi như lâm thiên diệu không phải lục phẩm luyện đan sư chỉ cần là ngũ phẩm như vậy đều là một cái thiên phú nghịch thiên luyện đan sư nếu là bái nhập môn hạ của mình thanh danh của mình càng thêm vang dội nói không chính xác về sau cái này tiểu tử sẽ trở thành cựu phẩm luyện đan sư một khi hắn trở thành cựu phẩm luyện đan sư đến lúc đó không chỉ là chính lâm thiên diệu huy hoàng chính mình cái này sư phụ cũng theo càng thêm huy hoàng nghĩ đến lâm thiên diệu sẽ trở thành tu chân giới vị thứ nhất cựu phẩm luyện đan sư trong lòng của hắn liền đã cười nở hoa đồng thời cũng quyết định chú ý mặc kệ lâm thiên diệu có phải hay không lục phẩm luyện đan sư chính mình cũng muốn thu hắn vì đồ đương nhiên nếu như lâm thiên diệu là lục phẩm luyện đan sư như vậy thì tốt hơn từ dược giờ phút này đã thu hồi trước kia nghiêm túc c h i tình nói ngươi gọi lâm thiên diệu lâm thiên diệu khẽ gật đầu từ dược lúc này cười h ắ t h ắ t nói thiên diệu mặc kệ ngươi là ngũ phẩm luyện đan sư còn là lục phẩm luyện đan sư ta đều nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao chỉ cần ngươi nguyện ý bái nhập môn hạ của ta ta tuyệt đối nguyện ý nhận lấy cái này tiểu tử trong miệng nói tới tiểu tử cũng chính là vu gia sâm hắn vừa nói lời này một bên sắc mặt vẫn luôn là rất nghiêm túc dương bá thiên đã mở miệng từ trường lão lấy thiên diệu thể chết luyện đan cũng không phải là hắn đừng ra thể chất của hắn thích hợp tu luyện cho nên ngươi còn là đừng chậm trễ thiên diệu tốt đẹp thiên phú dương trường lão chẳng lẽ ngươi quên t r ư ớ c kia thiên diệu lời nói sao hắn nói nếu như ngươi nghĩ muốn thu hắn nhất định phải nhận lấy kia tiểu tử từ dược ý cười rào r ắ t nói bởi vì hắn biết nếu như là dương bá thiên trướng mắt đệ tử tuyệt đối sẽ không nhận lấy bởi vì hắn lo lắng ảnh hưởng danh dự của mình dương bá thiên nhìn thoáng qua một bên vu gia sâm nhìn thấy hắn phía sau l ư n g kiếm sau đó lại nhìn lâm thiên diệu nghiêm nghị nói thiên diệu ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện bất quá lao phu muốn nói cái này tiểu tử chủ tu chính là kiếm hệ công pháp mà ta chủ yếu là trường pháp nếu như ta dạy bảo h ắ n bao nhiêu sẽ có một chút sai sót nếu như có thể mà nói ta có thể đem hắn giới thiệu cho ta sư đệ lưu nhất kiếm nghe nói lưu nhất kiếm cái tên này một bên vu gia sâm một mặt hưng phấn nhìn về hướng dương b a thiên nhịn không được đặt câu hỏi tiền bối lưu nhất kiếm là ngài sư đệ dương b a thiên gật đầu một cái không sai ngươi đã nghe nói qua thanh danh của hắn như vậy ngươi hẳn là cũng biết do hắn kiếm pháp tạo nghệ ngươi chủ tu kiếm hệ hắn tuyệt đối sẽ cho ngươi trợ giúp rất lớn mà ngươi theo ta cũng chỉ là thu hoạch được một cái thanh danh mà thôi đối với lưu nhất kiếm vu gia s â m s ắ c thực nghe nói qua đồng thời ở đây không chỉ là một mình hắn nghe nói qua cái khác rất nhiều người đều nghe nói qua lưu nhất kiếm tại khu vực phía nam chính là tiếng tăm l ừ n g lây tồn tại thậm chí là tại tu chân giới cũng là một vị nhân vật nổi danh tương truyền lưu nhất kiếm kiếm pháp đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất trong tay không có kiếm cũng có thể thi triển ra kiếm cao chiêu cái này chúng kiếm cũng không phải là lấy linh khí mà ngưng tụ kiếm mà là một loại kiếm ý trạng thái vu đức thuận cùng cổ vân thế bọn người ở tại nghe được trước mắt vị này lão đầu tự xưng là lưu nhất kiếm là chính mình sư đệ như vậy trước mắt cái này lão đầu chính là lưu nhất kiếm sư minh mọi người đều biết lưu nhất kiếm chỉ có một cái sư minh đó chính là dương ba thiên đối với dương ba thiên cái này một hào nhân vật trong đầu của bọn họ nhiều ít vẫn là có một chút tin tức huyền cực tông có một cái tính tình rất là táo bạo cả đời chỉ là thu hai cái đồ đệ độ kiếp đỉnh phong cao thủ dương bá thiên đồng thời trong đầu của bọn hắn còn phải biết cái này dương bá thiên thực lực so lưu nhất kiếm thực lực còn cao hơn tại huyền cực tông thế nhưng là một cái cực đoan tồn tại liền xem như huyền cực tông tông chủ thấy hắn cũng muốn để ba phần bởi vậy có thể xem ra cái này dương bá thiên lợi hại cùng với tại huyền cực tông địa vị vu đức thuận nghĩ tới những thứ này n h ì n không được nhìn về hướng trước mắt lao đầu một bộ thận trọng hỏi tiền bối chẳng lẽ ngươi chính là dương bá thiên bọn hắn cũng không biết trước mắt cái này hai tên lao đầu là dương bá thiên cùng từ dượng bọn hắn chỉ là biết hai người này là huyền cực tông xuống tới quan giám khảo đồng thời đều là trưởng lão cấp bậc nhân vật dương bá thiên nhẹ nhàng điểm một đầu không sai không nghĩ tới lao phu nhiều năm không môn còn có người nhận biết lao phu v u đ ứ c thuận cùng cổ vân thế mấy người mặc dù đã ở trong nội tâm đoán được dương bá thiên nhưng là không có đạt được dương bá thiên chính miệng thừa nhận trong lòng bọn họ ít nhiều có chút cảm thấy khó mà tin được hiện tại nghe nói dương bá thiên chính miệng thừa nhận bọn hắn tâm tư mặc dù đã đ o á n được nhưng vẫn là rất khiếp sợ hoàn toàn liền không có ngờ tới lần này xuống tới chiêu thu đệ tử người lại là dương bá thiên vũ đức thuận đám người vội vàng hướng dương bá thiên túi người c h à o van bối gặp qua dương trường lão sau đó trong đầu của bọn họ đ ố n g nhiên kịp phản ứng một việc hắn nếu là dương bá thiên như vậy đứng tại bên cạnh hắn lao đầu là ai vị này lao đầu giống như cũng là một vị trưởng lão đồng thời hắn trước kia lời nói thế nhưng là có ý định muốn cùng dương bá thiên cấp lâm thiên diệu có thể cùng dương bá thiên cấp người tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản vũ đức thuận có chút không nhẫn lại được hướng từ dược hỏi vị này tiền bối trưởng lão van bối cả gan không biết tiền bối là chương sáu trăm hai mươi cái kêu bát phẩm luyện đan sư van bối cả gan không biết van bối là đối với vu đức thuận vấn đề từ dược cũng không có sinh khí hiện tại dương bá thiên bị người nhận ra hắn không có bị người nhận thức ra trong lòng còn có chút phát sầu chính mình muốn hay không nói ra tên của mình mà hắn sở dĩ nghĩ muốn giới thiệu chính mình chủ yếu là nghĩ muốn cùng dương bá thiên tranh lâm thiên diệu bởi vì hiện tại lâm thiên diệu đã biết dương bá thiên nếu như không biết hắn đến lúc đó liền bất lợi cho hắn tranh lâm thiên diệu nhưng mà hắn không biết là lâm thiên diệu căn bản cũng không biết dương bá thiên là một cái dạng gì nhân vật chỉ là lâm thiên diệu căn cứ vu đức thuận mấy người trên mặt biểu hiện hắn đó có thể thấy được dương bá thiên người này hẳn là có chút danh khí đối với lâm thiên diệu trong nội tâm ý nghĩ từ dược làm sao biết biết đâu hắn hiện tại chẳng qua là cảm thấy vũ đức thuận hỏi lên như vậy vừa vặn giải quyết cái này một cái để cho mình hơi có chút phiền não vấn đề còn chưa nói chuyện một bên hoa sùng lúc này mở miệng nói vị này quan giám khảo là từ dược huyền cực tông từ t r ư ở n g lão trước kia hoa sùng không giới thiệu hai người này chỉ cần là bởi vì hai người đã phân phó đến lúc đó không chắc chắn tên của bọn hắn nói ra hoa sùng nghĩ nghĩ lấy hai vị này trưởng lão bản sự xác thực cũng không cần thiết cho cái này vu đức thuận đám người giới thiệu bất quá bây giờ hoa sùng bây giờ nhìn cái này mời bởi vì lâm thiên diệu nguyên nhân từ dược vị này trưởng lão nghĩ muốn đem thanh danh của mình cho báo ra đến nếu như là chính từ dược báo ra tới như vậy cấp bậc khẳng định sẽ thấp một chút cho nên hắn thân là một người thông minh tự nhiên muốn dẫn đầu báo ra từ dược danh tiếng hoa sùng nhìn mặt mà nói chuyện phương diện còn là rất có thể cái gì từ dược cái kia chấn động toàn bộ tu chân giới bát phẩm luyện đàn sư từ dược mọi người tại nghe được hoa sùng giới thiệu từ dược về sau nhao nhao sững sờ bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn nhìn thấy tên này quan giám khảo lại là chấn động toàn bộ tu chân giới từ dược nếu như nói từ dược cùng dương bá thiên hai người danh khí ai tương đối lớn như vậy không thể nghi ngờ là từ dược đó cũng không phải nói từ dược thực lực cao hơn dương bá thiên mà là bởi vì tại toàn bộ tu chân giới luyện đan sư so người tu chân ít dù sao vật hiếm thì quý đồng thời còn không phải đồng dạng thưa thớt hơn nữa cái này bát phẩm luyện đan sư càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay mà độ kiếp đỉnh phong người tu chân nhiều vô số kể vô số kể cho nên từ dược thăng làm bát phẩm luyện đan sư một thành viên thanh danh này so dương bá thiên nổi danh hoàn toàn chính là bình thường sự tình từ dược rất là bình t h ẳ n g nhẹ gật đầu đối với bọn hắn loại này giai đoạn người cùng với hắn đã không phải là lần thứ nhất làm cho người như thế kinh ngạc cho nên nói khi nhìn đến người khác khiếp sợ như vậy thời điểm nội tâm của hắn cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa tương phản như là đám người nghe được thanh danh của hắn không biểu hiện ra kinh ngạc hắn mới có thể cảm thấy kinh ngạc cho nên hắn dư quang đều là chú ý đến lâm thiên diệu biến hóa tại mọi người nghe nói thanh danh của hắn biểu hiện ra kinh ngạc dáng vẻ lúc hắn phát hiện lâm thiên diệu thần sắc cũng không có biến hóa chút nào phảng phất chưa từng có nghe qua nói hắn danh khí nhưng là hắn tại thầm nghĩ coi như lâm thiên diệu chưa nghe nói qua tên của mình chưa nghe nói qua chính mình nhưng là vu đức thuận đ á m người đã đem chính mình bắt phẩm luyện đan đẳng cấp nói hết ra theo đạo lý tới nói lâm thiên diệu hẳn là sẽ cảm thấy kinh ngạc mới là bất quá sau đó hắn đảo mắt tưởng tượng lâm thiên diệu hiện tại chỉ là nho nhỏ nhẫn kỷ liền đã đạt đến lục phẩm luyện đan sư đẳng cấp bây giờ nghe chính mình bắt phẩm luyện đan sư hắn không có kinh ngạc cũng hợp tình hợp lý dù sao người trẻ tuổi huyết khí phương cương giấc mộng trong lòng là rất lớn có thể tại 23-24 tuổi đến lục phẩm luyện đan sư kia giấc mộng trong lòng càng là lớn rất có thể bát phẩm luyện đan sư cũng không phải là lâm thiên diệu theo đuổi cho nên nói nghe được hắn bát phẩm không kinh ngạc cũng bình thường nhưng mà hắn không biết là bát phẩm luyện đan sư cựu phẩm luyện đan sư cao cấp hơn luyện đan sư lâm thiên diệu đều gặp đồng thời đã từng lâm thiên diệu mặc dù không phải phương diện luyện đan cao thủ nhưng là cũng là siêu việt cựu phẩm luyện đan sư tồn tại hiện tại chỉ là nghe được một tên bát phẩm luyện đan sư trong lòng đương nhiên sẽ không cảm thấy có bất kỳ kinh ngạc từ dược một mặt hiền hòa hướng lâm thiên diệu hỏi thiên diệu ngươi bây giờ có nguyện ý hay không bái ta làm thầy chỉ cần ngươi bái ta làm thầy cái này trong tu chân giới thiên tài địa bảo ta đều biết cho ngươi ngươi thân là một tên luyện đan sư ngươi cũng đã biết tài liệu luyện đan cũng là cực kỳ trọng yếu lâm thiên diệu vẫn không nói gì dương bá thiên ngay tại một bên lập tức nói từ trường lão thiên diệu này thiên phú thích hợp tu luyện nếu như chỉ là luyện đan thật sự là mai một thiên diệu tốt như vậy thiên phú đối với lâm thiên diệu thực lực dương bá thiên mặc dù không có thấy tận mắt chỉ là nhìn thấy lâm thiên diệu trên thân hóa thần sơ kỳ tu vi nhưng là hoa sùng nói qua lâm thiên diệu lấy hóa thần sơ kỳ tu vi chiến thắng đại thừa đỉnh phong người như vậy sự tình tuyệt đối là thật bởi vì hoa sùng tuyệt đối là không dám lừa bọn họ đối với như vậy yêu n g h i ệ t sức chiến đấu dương bá thiên nghĩ đến đây quả thực là vì chiến đấu mà thành nếu là như thế như vậy thì muốn đi theo tự mình tu luyện dương bá thiên lúc này cũng cho lâm thiên diệu ra chỗ tốt thiên diệu ngươi nếu là bái ta dương bá thiên vi sư ta cũng tương tự sẽ cho ngươi huyền cực tông tốt nhất tài nguyên tông môn phát tài nguyên toàn bộ cho ngươi sử dụng đều có thể ta chỉ là hai cái đồ đệ có thể an tâm bồi dưỡng ngươi không giống từ trưởng lão có thật nhiều đồ đệ đến lúc đó hắn hoàn toàn không có thời gian đi chỉ đạo ngươi vũ đức thuận cổ vân thế mọi người đã là ngốc dạng nhất là cổ vân thế nguyên bản tại lâm thiên diệu nói câu nói kia thời điểm hắn liền nghĩ muốn lợi dụng câu nói kia châm ngòi lâm thiên diệu cùng từ dược quan hệ của hai người thế nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình châm ngòi một chút tác dụng cũng không có hiện tại từ dược cùng dương bá thiên hai vị này là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy càng là trực tiếp công nhiên tại trước mặt mọi người ngay tại tranh đồ đệ đồng thời bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua có bất kỳ một người sẽ để huyền cực tông trưởng lão đi tranh chỉ là nghe nói có đệ tử tranh sư phụ đến lâm thiên diệu nơi này về sau cái này biến thành phản hôm nay việc này bọn hắn dám cam đoan tuyệt đối là bọn hắn nhìn thấy lần thứ nhất cũng cảm thấy là một lần cuối cùng lâm thiên diệu trầm mặc không thôi h ắ n tại trong nội tâm đã được đến một cái phương án bất quá hắn muốn chờ hai người này tranh một chút nhìn xem tình huống cụ thể gặp hắn d á n g vẻ dương ba thiên nói thiên diệu ngươi yên tâm chỉ cần ngươi theo ta ta cam đoan tại h u y ề n cực tông tuyệt đối không người nào dám khi dễ ngươi còn có ngươi cũng đừng lo lắng từ trưởng lão sẽ làm khó dễ ngươi bởi vì ta không cho phép ngươi nếu là theo từ trưởng lão ta mặc dù cũng sẽ không làm khó dễ ngươi nhưng là ngươi tại hắn chỗ nào chỉ là học tập một chút luyện đan thuật cái này đối ngươi chậm trễ thế nhưng là rất lớn dương ba thiên người này ngoại trừ tương đối tâm cao khí ngạo bên ngoài vẫn còn tương đối bao che khuyết điểm từ dược nghe nói dương ba thiên trong nháy mắt liền không làm sao cao hứng chương sáu trăm hai mươi mốt đã như vậy dương trưởng lão ngươi nói lời này là có ý gì cái gì gọi là cùng ta tu hành luyện đan thuật chậm trễ sẽ rất lớn thiên diệu nếu là bái ta làm thầy hắn nghĩ muốn đan d ư ợ c gì liền muốn đan d ư ợ c gì liền xem như đem đan d ư ợ c xem như cơm đến ăn ta lông mày cũng sẽ không n h ữ một cái có đan d ư ợ c tu vi của hắn không phải cũng đồng dạng đạt được tăng lên từ dược t i ể u nói này vũ đức thuận đám người rất là hâm mộ cầm đan d ư ợ c đến coi như ăn cơm còn là một cái bát phẩm luyện đan sư luyện chế ra đan d ư ợ c đây tuyệt đối là một cái hấp dẫn cực lớn a có những đan dược này tăng thực lực lên đúng là vô cùng dễ dàng a dương ba thiên cũng biết cái này một cái dụ hoặc rất lớn bất quá hắn rất là bình tĩnh nói từ lao đầu ngươi cho cái này dụ hoặc xác thực rất lớn nhưng là ngươi thân là độ kiếp đ ỉ n h phong ngươi cũng biết nếu như một người chỉ là dựa vào đan dược tăng lên tu vi kia hoàn toàn chính là mất thăng bằng tu vi hiện tại hắn trực tiếp liền xưng hô từ dược vì lao đầu cái này để một bên đám người nghe được cái này xưng hô thời điểm mở to hai mắt nhìn trong lòng không khỏi nghĩ đến dựa theo hai người như vậy cái tranh pháp bọn hắn không biết bởi vì tranh đoạt lâm thiên diệu động thủ đi nếu là hai người động thủ thật như vậy việc này tại khu vực phía nam nhưng là muốn truyền ra thậm chí sẽ truyền đến cái khác khu vực cũng không phải không thể nào dương ba thiên tiếp tục nói đồng thời liền xem như tu vi ổn định kia lại có thể thế nào thực tế sức chiến đấu không có ổn định chiến đấu bên trong cũng l ạ như là gân gà tồn tại thiên diệu chiến đấu thiên phú nếu quả thật muốn làm như thế về sau coi như x o n g x o n g rồi đối với dương ba thiên đám người cũng cảm thấy có đạo lý một người tu vi nếu như chỉ là dựa vào đan dược tăng lên xác thực rất không ổn định cũng không phát huy ra chiến đấu chân chính lực từ dược mặc dù cảm thấy dương bá thiên nói như vậy có đạo lý nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế buông tay lâm thiên d i ệ u dương l ã o đầu ta thừa nhận ngươi nói không sai nhưng là có thể vừa làm dùng đan dược ta có thể giúp thiên d i ệ u k h ô n g chế chờ hắn cần phục d ụ n g đan dược thời điểm ta đang cho hắn đan dược đến lúc đó tu vi của hắn không chỉ có là ổn định có có thể được bình thường tăng lên ta lúc ban đầu chính là như vậy tăng lên ngươi cũng đừng cho ta nói cái này sẽ còn xuất hiện chuyện gì dương lao đầu hôm nay ta trực tiếp đem lời cho ngươi làm rõ ta t ử dược thu đồ đệ mặc dù rất nhiều nhưng là đối với lâm thiên diệu tên đồ đệ này ta tuyệt đối là sẽ không bung tay nếu như ngươi thật nghĩ muốn thu đồ đệ trở lại huyền cực tông về sau ngươi có thể tùy ý chọn tuyển ta ba cái đệ tử trao đổi đám người nghe nói từ dược lời này lại là xứng sở thế mà còn có loại này thao tác hơn nữa vì tranh đoạt lâm thiên liên diệu vậy mà có thể để ba cái đệ tử trao đổi dương ba thiên trùng điệp hừ một tiếng vẻ mặt khinh thường hừ ai mà thèm ngươi những đệ tử khác từ lao đầu như vậy ta cũng nói cho ngươi lâm thiên liên diệu nhất định phải bái nhập môn hạ của ta bởi vì chỉ có ta dương ba thiên mới có thể đem lâm thiên diệu bồi dưỡng thành người càng tốt hơn mới mới có thể để hắn tốt hơn đứng tại tu chân giới đ ỉ n h phong từ lao đầu ngươi đệ tử nhiều như vậy ta nhìn ngươi còn là chớ cùng ta tranh thiên d i ệ u chỉ cần ngươi không cùng ta tranh thiên d i ệ u ta có thể cam đoan với ngươi lần tiếp theo gặp được tốt hơn hẳn giống ta trực tiếp giao cho ngươi nếu là những người khác muốn cùng ngươi tranh ta cũng sẽ giúp ngươi từ dược làm sao lại đáp ứng chứ đồng thời hắn đã ở trong lòng suy nghĩ giống lâm thiên d i ệ u loại này yêu n g h i ệ t cấp độ thiên tài làm sao có thể sẽ còn xuất hiện cái thứ hai nếu quả như thật sẽ xuất hiện cái thứ hai hắn từ dược khả năng đều đã không còn dương l ã o đầu ngươi đừng nói chuyện lừa gạt ta thật làm ta là ba tuổi đứa trẻ lấy thiên d i ệ u loại này thiên phú ngươi cảm thấy sẽ còn xuất hiện cái thứ hai thiên d i ệ u là ta nhìn thấy từ dược thái độ dương bá thiên bạo tính tình đi lên từ lao đầu ngươi đây là sự thực muốn cùng ta đòn khiêng không lên được đừng tưởng rằng danh tiếng của ngươi lớn ta dương bá thiên liền sẽ t r ả lẽ lại sợ ngươi nếu như không phải là bởi vì cùng hắn tranh người là từ dược hắn bạo tính tình cũng sớm đã đi lên từ dược tự nhiên cũng sẽ không hướng dương bá thiên chịu thua c à n g sẽ không sợ hãi dương bá thiên một bước bước lên chất vấn làm sao chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh nhau hay sao ồ chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không dám động tới ngươi dương bá thiên cũng một bước bước lên hai người đồng thời thi triển ra linh khí của mình rất nhanh hai người bọn họ khí thế trên người liền đã tăng lên tới độ kiếp đ ỉ n h phong nếu như nói đánh nhau từ dược căn bản là không phải là đối thủ của dương bá thiên có thể từ dược trên thân có không ít đan dược có nhanh chóng khôi phục thể lực cũng có trong nháy mắt bạo tăng thực lực tại hai trăm ba trăm cái hội hợp bên trong cùng dương bá thiên bất phân thắng bại cũng không phải một vấn đề nếu như hắn chuẩn bị đến đầy đủ còn có thể một mực phục dụng đan dược đem cái này dương bá thiên thể lực tiêu hao kết thúc một điểm này cũng là luyện đan sư một cái chỗ tốt có thuốc chính là nương vũ đức thuận cổ vân thế cảm nhận được khí thế kia thời điểm cũng không có bao nhiêu vấn đề nhưng là hoa khinh cuồng cùng vu gia sâm một chút hóa thần đỉnh phong trở xuống bọn hắn đã cảm thấy tương đối khó thụ cảm giác hô hấp của mình đều là khó khăn vu đức thuận nhìn thấy con trai mình tình huống này nghĩ đến không được tuyệt đối không thể lại tiếp tục như thế nếu là hai vị này đại lao tại vu gia chiến đấu như vậy vu gia không được bị san thành bình đ i ệ n còn có bọn họ hai vị đại lao sức mạnh bùng lên tuyệt đối sẽ để không ít người gặp nạn chính mình làm chủ nhân nơi này làm sao cũng hẳn là đứng ra đánh một cái vòng tròn trận vội vàng ôm quyền hướng hai người nói hai vị tiền bối ta có một cái nho nhỏ ý kiến không biết hai vị tiền bối phải chăng có thể tiếp thu dương ba thiên cùng từ dược nghe nói vu đức thuận trong nháy mắt nhìn về hướng vu đức thuận đồng thời nghi ngờ hỏi ý kiến gì nói ra nghe một chút có phải hay không để chúng ta hai người t h thí người nào thắng ai thu hoạch được thiên d i ệ u trong lòng hai người coi là vu đức thuận tiếp xuống ý kiến là để cho hai người làm một cái tranh tài người nào thắng lâm thiên d i ệ u chính là về người đó lâm thiên d i ệ u ở một bên nghe lời của hai người làm sao cảm giác chính mình giống như là một cái nữ nhân hiện tại có hai cái đại nam tử đang tại tỷ thí truy chính mình hơn nữa còn là hai cái lao đầu cấp bậc nhân vật một điểm này để cho mình cảm thấy rất là im lặng bất quá trong lòng hắn cũng nghĩ nghe một chút vũ đức thuận xảy ra một cái dạng gì chủ ý vũ đức thuận vội và nói không phải cũng không phải là để hai vị tiền bối tỷ thí trong lòng của hắn nghĩ đến cũng là bởi vì không muốn để các ngươi hai vị tỷ thí ta mới kêu d ừ n g dưới nếu là muốn cho các ngươi đề cử tỷ thí đương nhiên sẽ không cứ gọi các ngươi dừng lại trong đầu mặc dù là nghĩ như vậy nhưng là trong miệng hắn cũng không dám mập mờ vội vàng nói vãn bối là nghĩ như vậy hai vị tiền bối đều biết ưa thích lâm huynh đệ đều biết nghĩ muốn thu lâm huynh đệ làm đồ đệ ai cũng không nguyện ý buông tay t e r u i n c u a t u i n e t không sai hai người chăng miệng một lời trả lời dương ba thiên càng là nói ta cả đời chỉ có hai cái đồ đệ liền trông cậy vào thiên diệu cho ta phát triển ta cái này nhất hệ tuyệt đối là sẽ không vung tay thiên diệu thiên phú ta càng là vừa ý ta cũng tương tự sẽ không vung tay từ d ư ợ c cũng nói theo đã như vậy chương 622, v u đức thuận thuyết p h ủ đã hai vị tiền bối cũng không nguyện ý b u ô n g tay lâm huynh đệ đều muốn thu lâm huynh đệ làm đồ đệ nhưng nếu như hai vị tiền bối lấy quyết đấu đến tranh thiên diệu nếu như hai vị tiền bối xảy ra chút sự tình gì đối với huyền cực tông tới nói kia là một cái tổn thất khổng lồ càng là chúng ta khu vực phía nam tổn thất đồng thời cũng là lâm huynh đệ tổn thất vu đức thuận một mặt bình tĩnh nói bất quá hắn nói lời này để đám người nghe cảm giác rơi vào trong sương ngủ nghe được cũng không phải là rất hiểu dương ba thiên tính tình tương đối táo bạo đối với quanh co lòng vòng hắn hoàn toàn chính là chờ không nổi trực tiếp quát lớn vị gia chủ này nếu có lời gì có cái gì để ý liền trực tiếp nói không cần thiết nói như thế như lọt vào trong sương n g từ dược cũng có chút không nhịn được mở miệng nói ra vu gia chủ nếu có ý nghĩ gì hay ngươi nói thẳng ra là được nhìn thấy dương ba thiên cùng từ dược đều tức giận v u đức thuận không dám ở rông dài vội vàng nói hai vị tiền bối đã đều nghị thu lâm huynh đệ làm đồ đệ song phương đều không muốn b u ô n g tay nào như vậy không đều nhận lấy huynh đệ đâu cái gì từ dược cùng dương ba thiên nghe nói v u đức thuận để ý trong nháy mắt xứng sờ một cái đồ đệ hai cái sư phụ sự tỉnh tại tu chân giới nhưng cho tới bây giờ liền không có phát sinh qua cho nên tại v u đức thuận như thế đề nghị thời điểm bọn hắn mới có thể cảm thấy kinh ngạc v u đức thuận nhìn thấy hai người kinh ngạc lo lắng hai vị này đại l a o đều biết trách tội chính mình vội vàng giải thích nói hai vị tiền bối đây cũng là một cái sách lược v ạ n h toàn hai vị đều nghị thu lâm h u n h đệ làm đồ đệ có thể trong đó một phương lại không b u n g tay cũng không thể để các ngươi hai vị tiền bối động thủ thật đi hai vị tiền bối mặc dù tại tu chân giới chưa từng xuất hiện loại chuyện này nhưng là các ngươi suy nghĩ một chút hai vị tiền bối cũng là vì nghĩ bồi dưỡng được một cái kinh thế nhân tài nếu như lâm huynh đệ có thể được đến hai vị tiền bối đồng thời dạy bảo về sau lâm huynh đệ tại tu chân giới tuyệt đối là một cái kinh hãi nhân vật đến lúc đó đám người nhớ tới lâm huynh đệ sư phụ khẳng định sẽ nói là hai vị tiền bối đồng thời một người chỉ là lấy tu chân chấn động tu chân giới há có thể có luận đ à n tu chân hội tụ ở một thân kinh hãi thế nhân lại trải qua vu đức thuận một phen chăm chú phân tích từ dược cùng dương bá thiên hai người đều cảm thấy rất không tệ lâm thiên diệu mặc kệ là tu chân thiên phú hay là luyện đan thiên phú đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại cho nên hai người mới sẽ không vương tay lâm thiên diệu nhưng là trong lòng bọn họ lại có chút do dự bởi vì bọn họ trong đầu năm không giải thích được một cái đồ đệ hai cái sư phụ sự tình tại tu chân giới đối với sư đồ cùng với tông môn đệ tử quan hệ đều là tương đối nghiêm khắc vũ đức thuận cũng nhìn ra hai người ý nghĩ mở miệng khuyên hai vị tiền bối ta biết các ngươi là đang lo lắng cái gì đơn giản chính là đang lo lắng tại tu chân giới chưa từng xuất hiện loại chuyện này nhưng là cái này cũng có thể nói rõ hai vị tiền bối lồng ngực hai người trải qua vu đức thuận liên tục giải thích trong lòng thật đúng là cảm thấy chính là cái đạo lý này hai người nhìn nhau đồng thời nhìn nói với lâm thiên d i ệ u t ố t thiên d i ệ u chúng ta cùng một chỗ thu ngươi làm đồ đệ chỉ cần ngươi nguyện ý bái chúng ta vi sư trước kia mở cho các ngươi điều kiện chúng ta cũng tương tự sẽ cho ngươi, ngươi nguyện ý không đám người nghe nói hai người này nói như vậy trong lòng bọn họ vẫn tương đối kinh ngạc nhất là cổ vân thế càng là cái thứ nhất đứng ra phản đối nói hai vị tiền bối không thể tuyệt đối không thể a hai sư một đồ sự tình tại chúng ta tu chân giới nhưng không có phát sinh qua đồng thời tại chúng ta tu chân giới loại chuyện này thế nhưng là đối với sư phụ một loại không tôn kính a hai vị tiền bối đều là tu chân giới nhân vật có mặt mũi có thể nào chịu loại vũ nhục này đâu việc này tuyệt đối không có khả năng cổ vân thế giọng điệu cứng rắn nói xong một bên vu đức thuận lúc này lại mở miệng nói ra cổ vân thế điều này sao có thể nói là vũ đủ. mặc dù hai sư một đồ sự tình tại tu chân giới cũng không có phát sinh nhưng là cái này cũng nói rõ hai vị ái đồ c h i tâm ta tin tưởng thế nhân đều biết đã hiểu đồng thời đều biết tán thưởng đây là hai vị tiền bối lồng ngực rộng đến vu đức thuận hiện tại như thế cực lực thuyết phục ngay từ đầu hắn chỉ là là người hai người này chiến đấu nhưng là hiện tại hắn có hơn phân nửa tâm cũng là vì lâm thiên diệu bởi vì hắn nghĩ đến lâm thiên diệu nếu là đạt được hai người này dạy bảo tương lai tiến bộ tuyệt đối không ít lâm thiên diệu là hắn ân nhân cứu mạng hắn tự nhiên muốn trợ giúp lâm thiên diệu cổ vân thế liền biết vu đức thuận sẽ phản bác chuẩn bị lại một lần nữa thuyết phục bất quá lúc này dương bá thiên đã mở miệng đồng thời ngự khi có chút không thoải mái ngươi rất sợ hai chúng ta thu lâm thiên diệu làm đồ đệ ngươi cùng hắn có thủ hai người bọn họ cũng không phải đồ đần cổ vân thế mới xuất hiện liền bắt đầu nhằm vào lâm thiên diệu rất không nguyện ý để bọn hắn thu lâm thiên diệu làm đồ đệ dáng vẻ ở trong đó tính toán bọn hắn bao nhiêu cũng sẽ suy đoán ra một chút cổ vân thế nghe nói dương bá thiên nói như vậy biết trước kia kích động có hơi quá khích vội vàng giải thích nói không không không, tiền bối ngươi hiểu lầm van bối cũng không phải là ngăn cả ngươi chẳng qua là cảm thấy chúng ta vô cùng chú trọng thầy trò ở giữa cấp bậc lễ nghĩa chúng ta không thể đem cái này cấp bậc lễ nghĩa làm hỏng cho nên mới sẽ ngăn cản tiền bối thu lâm thiên diệu làm đồ đệ ta sở dĩ làm như thế còn xin tiền bối lý hắn còn chưa nói xong dương bá thiên đã vung ra một cái tay ngăn cản được rồi đừng nói nói nhảm nhiều như vậy ngươi chỉ cần ở một bên yên tĩnh đợi là được nói đến phần sau dương bá thiên đã có một chút không cao hứng hắn cái này không thích nhất có người khác chen vào nói đồng thời hắn đã ở trong lòng quyết định chú ý chính mình không phải thu lâm thiên diệu không thể chính như trước kia vu đức thuận nói đề nghị bọn hắn là muốn đem lâm thiên diệu bồi dưỡng thành kinh hãi nhân tài lâm thiên diệu càng là lợi hại liền sẽ để bọn hắn thanh danh càng lớn cho nên có thể để lâm thiên diệu thực lực trở nên càng mạnh bọn hắn liền xem như hai cái cùng một chỗ làm lâm thiên diệu sư phụ như vậy lại như thế nào đâu từ dược đối với cái này cổ vân thế ấn tượng cũng không khả lắm tại dương bá thiên kiểu nói này về sau hắn đối với cổ vân thế ấn tượng liền càng thêm không xong hết sức không cao hứng nói đúng vậy ngươi nếu là không có cái đại sự gì cũng không c ầ n mở m i ệ n g nói chuyện, không, n g ư ơ i trực tiếp không mở miệng nói chuyện tốt nhất cái này nếu là những người khác nói như thế cổ vân thế tuyệt đối sẽ dẫn tới cổ vân thế phẫn nộ liền xem như thiên linh thành thành c h ủ hoa sùng cũng sẽ không đối với hắn nói như vậy có thể hắn bị từ dược kiểu nói này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tính tình không có cách người ta thực lực bày ở nơi nào hắn nghĩ phải có tính tình cũng tuyệt đối không dám a đồng thời cổ vân thế chỉ có thể ý cười rào rạc túi đầu không lưng đáp ứng v â n v â vân. n vân vân. cam đoan không nói thêm gì nữa từ dược cũng không để ý cổ vân thế giới đem ánh mắt vừa định lâm thiên diệu hỏi thiên diệu hiện tại hai chúng ta cùng một chỗ thu ngươi làm đồ đệ ngươi bây giờ không có vấn đề gì đi tại từ dược cùng với mọi người thấy lâm thiên diệu tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì dù sao trước mắt hai cái này lao đầu đều là cực mạnh tồn tại có thể được trong đó một cái thu làm đồ đệ đã là vạn hạnh bên trong sự tình hiện tại hai cái cùng một chỗ thu nếu là đang cố ý gặp kia thật là đầu có vấn đề còn có một vấn đề chương 623, phát cáu còn có một vấn đề mọi người ở đây coi là lâm thiên diệu sẽ nói không có thời điểm lâm thiên diệu cấp ra như vậy một cái trả lời trong chấp nhoáng này để đám người s ư n g sờ nhất là cổ vân thế vũ đức thuận đám người trong lòng suy nghĩ lâm thiên diệu đây là thế nào vậy mà nói còn có một vấn đề hắn thực sự khiêu chiến từ trưởng lão cùng dương trưởng lão cực h ạ n sao đồng thời bị hai vị này đứng tại tu chân giới đ ỉ n h phong là nhân vật có tiếng t â m lửng lây thu làm đồ đệ hiện tại hỏi hắn phải chăng còn có vấn đề lại còn nói còn có vấn đề đây không phải tại khiêu chiến từ dược cùng dương bá thiên cực h ạ kia là đang làm gì sao cổ vân thế nghĩ muốn nói chuyện g è m pha lâm thiên diệu nhưng là hắn đ ố n g nhiên nghĩ đến từ dược cùng với dương bá thiên đều đã cảnh cáo hắn để hắn không muốn đang nói chuyện hắn hiện tại cũng không dám tại đắc tội hai người này nếu là tại đắc tội ngươi đây hai người nếu là tính tình của bọn hắn tại cổ quái một chút như vậy hắn tự nhiên sẽ có quả ngon để ăn đồng thời hắn nhìn dương bá thiên dáng vẻ cùng với nghe nói liên quan tới một chút dương bá thiên phong cách hành sự hắn liên biết dương bá thiên tính tình của người này tuyệt đối là thuộc về nóng n ả y tồn tại đến lúc đó cũng bởi vì hắn mở miệng nói chuyện trực tiếp bị dương bá thiên thu thập như vậy thì là được không bù mất bất quá vu đức thuận cũng không có bị hai người cảnh cáo đồng thời hắn cũng không phải nói chuyện d i è m pha lâm thiên r i ệ u hắn chỉ là nghĩ hai vị này đại lao muốn thu lâm thiên r i ệ u làm đồ đệ hơn nữa còn là hai sư một đồ loại chuyện tốt này cũng không phải lúc nào cũng có hắn nhắc nhở lâm thiên diệu để lâm thiên diệu tuyệt đối không nên nói lung tung trọng yếu nhất chính là tuyệt đối không thể thả chạy cái cơ hội này vội vàng mở miệng hướng lâm thiên diệu nhắc nhở lâm huynh đệ ngươi còn có vấn đề gì hiện tại hai vị tiền bối muốn thu ngươi làm đồ đệ ngươi cũng đừng hắn vẫn chưa nói xong dương b á thiên cùng từ dược không hẹn mà cùng đối với hắn đánh một cái thủ thế ra hiệu hắn không dùng nhiều lời hai người bọn họ cũng biết vũ đức thuận là muốn thuyết phục lâm thiên diệu nhưng là như thế thuyết phục tới liền xem như lâm thiên diệu thật bái bọn họ vi sư trong lòng khẳng định cũng là không cao hứng cho nên hai người bọn họ muốn để lâm thiên diệu cam tâm tình nguyện khăng khăng một mực đi theo đám bọn hắn đồng thời hai người đã hạ quyết tâm muốn để lâm thiên diệu bái hai người mình vì sư phụ cho nên chỉ cần là lâm thiên diệu không đưa ra cái gì quá phận yêu cầu bọn hắn đều biết đáp ứng từ dược một mặt mỉm cười hiền hòa nói thiên diệu ngươi còn có vấn đề gì ngươi nói chỉ cần là hai chúng ta có thể thỏa mãn ngươi tự nhiên sẽ thỏa mãn ngươi lâm thiên diệu nhìn thoáng qua hai người thần s ắ c tương đối nghiêm túc nói để cho ta bài các ngươi hai vị vi sư có thể nhưng là ta không xưng hô hai vị vi sư phụ cái gì đám người nghe nói lâm thiên diệu kiểu nói này trong nháy mắt khẽ giật mình vũ đức thuận cảm giác buồng t i m của mình có chút chịu không được trong lòng suy nghĩ lâm minh đệ hiện tại có phải hay không biến t r ò n váng trước mắt hai người này muốn thu hắn vì đồ đệ vậy mà không xưng hô hai người này vì sư phụ hắn đây là đang tìm chết sao phải biết tại tu chân giới kia là phi thường chú trọng sư tôn quan hệ lễ nghi phương diện này chuyện lâm thiên diệu nói không xưng hô hai người này vì sư phụ cái này không đợi lâu tại không tôn sư trọng đạo sao vu gia sâm cũng tương tự nghĩ không rõ lắm lâm thiên diệu ý nghĩ một trận mộng bức lâm huynh đệ đây là lại nháo cái gì trước mắt hai người này có thể bái vì sư phụ đây chính là rất nhiều người mộng nằm mơ đều biết cười nở h ò a tồn tại dùng ánh mắt nhắc nhở lâm thiên diệu ra hiệu hắn không muốn nói như vậy ngàn vạn không thể gây từ dược cùng dương bá thiên tức giận hai vị này đứng tại đỉnh phong người tu chân phẫn nộ cũng không phải người nào đều có thể tiếp nhận đối với hắn ánh mắt nhắc nhở lâm thiên diệu liền muốn là không nhìn thấy có người phát sầu liền có người cao hứng cổ vân thế ông cháu hai người chính là kia cao hứng hai người không có ngăn cản dương bá thiên hai người đối với lâm thiên diệu đặc biệt thu đồ cổ vân thế trong lòng liền đã không phải thật cao hứng nhưng bởi vì từ dược hai người cảnh cáo bọn hắn cũng không dám nói chút cái gì thậm chí bọn hắn đã ở trong lòng nghĩ đến từ dược hai người thu lâm thiên diệu làm đồ đệ sự tình đã là chắc chắn bên trên sự tình nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới ngay tại thời khắc mấu chốt này lâm thiên diệu lại nói lên bực này đại nghịch bất đạo lời nói cổ vân thế trong miệng rất muốn chen vào nói nhưng là hắn nhị được trong lòng bật cười nghĩ đến ta cũng không tin hai người bọn họ còn có thể chịu đ ư ợ c điều kiện này dương ba thiên cùng từ dược đang nghe lâm thiên diệu lời này thời điểm đồng thời n h ư mày bọn hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ đưa ra yêu cầu này đây quả thực là không bái bọn họ vi sư mà lâm thiên diệu ngươi lại nói cái gì ngươi đang nói một lần dương bá thiên vốn là gọi thiên diệu nhưng là tại lâm thiên diệu nói ra lời này về sau n g ự khí của hắn trực tiếp liền cải biến gặp hắn n g ự khí cải biến cùng với sắc mặt biến hóa vũ đức thuận đám người một trận lo lắng mà cổ vân thế thì là đã cười nở hoa ha ha dương bá thiên quả nhiên tức giận rất tốt cái này rất tốt dương bá thiên tranh thủ thời gian giết lâm thiên diệu cho hắn biết cái gì gọi là lợi hại ha ha